Giang đồng sắc mặt đại biến, không chút do dự đem kia khối thịt cấp cắt xuống dưới, máu tươi mánh liệt mà ra. Lúc này nàng đung nhiên cảm giác được cái gì, đem thần thức chìm vào ý thức hải bên trong, tức khắc kinh hãi. Ở nàng ý thức hải bên trong, thế nhưng nổi lơ lửng một quả tạo hình cổ xưa đơn giản nhẫn. Từ từ cái này nhẫn, chẳng lẽ không phải ở lần đầu tiên linh hồn nhiệm vụ bên trong đoạt được đến kia cái đuôi giới sao? Lúc ấy dùng dám bảo chi mắt đều nhìn không ra nó thuộc tính, nàng còn một lần tưởng sắt vụn đồng nát. Nàng nhớ rõ lúc trước đem chiếc nhẫn này bỏ vào trong túi càn khôn, không nghĩ tới lần này lại đi theo linh hồn của nàng đi tới đô thị Văn Minh. Nàng đem kia chiếc nhẫn tử ý thức hải bên trong lấy ra tới, lại không nghĩ rằng bởi vì cắt chính mình ra thịt, dẫn tới đầy tay đều là máu tươi, nhẫn một gặp được nàng máu liền bắt đầu không ngừng mà hấp thụ, nàng kinh hãi rơi muốn đem nhẫn cấp ném văng ra, ai biết kia nhẫn lại như là gắt gao mà dính ở tay nàng tâm bên trong. Đại lượng mất máu lệnh nàng váng đầu hoa mắt, nàng thân thể lay động một chút. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến sofa pha biên, trước mắt tối sầm ngã gục liền. Đúng lúc này, nàng bên thai rốt cuộc vang lên tinh tế thương trưởng nhiệm vụ nhắc nhở âm. Mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, tổ chức mở rộng cửa hàng. Thành công tổ chức mở rộng cửa hàng, hơn nữa làm thành công đệ nhất đơn sinh ý khen thưởng, 100.000 tích phân. Chiếc nhẫn này là viễn cổ thời kỳ nào đó không gian văn minh sản vật, cái kia văn minh người đều có được không gian dị năng, có thể tự do xuyên qua với bất đồng không gian bên trong. Toàn bộ vũ trụ đều trải rộng bọn họ dấu chân. Bọn họ là nhất thành công thương nhân, đem một tiểu khối không gian áp xúc ở nhẫn bên trong, mỗi tới một cái văn minh, liền sẽ mở ra nhẫn cửa hàng, hướng dân bản xứ buôn bán chính mình vật phẩm, trong đó có trang bị, công pháp, linh thực, đan dược, thậm chí còn sẽ có dị năng, linh căn linh tinh xa hoa vật phẩm. Bọn họ mượn này kiếm được đầy buồn đầy chén, đồng thời cũng truyền bá văn minh. Mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, quỷ dị máu. Tìm ra kia hai giọt quỷ dị vết máu bí mật khen thưởng một trăm nghìn tích phân nhiệm vụ cần ở trong một tháng hoàn thành nếu không nhiệm vụ thất bại thất bại trừng phạt hoàn toàn mạt sát giang đồng lâm vào mất máu sở tạo thành hôn mê bên trong không biết qua bao lâu nàng từ hôn mê bên trong tỉnh lại lại lần nữa xem xét kia chiếc nhẫn nó lặng lặng mà nằm ở tay nàng tâm bên trong nhìn qua như cũ thường thường vô kỷ nàng đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình thật là thay đổi rất nhanh Giống tàu lượn siêu tốc giống nhau Chiếc nhẫn này thế nhưng là một nhà không gian cửa hàng Thật sự là ngoài dự đoán mọi người Nàng đem thần thức chìm vào nhẫn bên trong Phát hiện chính mình tiến vào một nhà cửa hàng Này cửa hàng cấu tạo có chút giống siêu thị Mặt trên phóng đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm Giang đồng nhìn một vòng Này còn không phải là một cái loại nhỏ tinh tế thương trường sao Bất quá thương phẩm chủng loại xa xa không có tinh tế thương trường phong phú Công năng cũng không có tinh tế thương trường như vậy nhiều thôi Nói ngắn gọn. Nay liền chỉ là một cái bình thường siêu thị thôi, mà tinh tế thương trường bản thân chính là một cái cường đại vô cùng phát bảo. Nàng ở siêu thị đi dạo một vòng, phát hiện siêu thị hàng hóa chỉ có thể dùng năng lượng tinh tiến hành giao dịch, phòng trưng ở cái kia không gian văn minh thời đại, mọi người tu luyện tài nguyên là năng lượng tinh đi. Năng lượng tinh nhưng thật ra tương đối hảo lấy được, tăng thi tinh hoạch, dị thú nội đang từ từ đều xem như năng lượng tinh. Tuy rằng siêu thị nội thương phẩm rất nhiều, nhưng hiện giai đoạn chỉ có một container đồ vật có thể buôn bán. Thứ này quay tổng cộng phân 6 tầng, một vài 2 tầng là công pháp, 3-4-2 tầng là đăng lượng, mà 5-6 lượng tầng là vũ khí trang bị, đều là tương đối cấp thấp đồ vật, định giá lại không tiện nghi. Thí dụ như kêu tên thật kêu kim quang công công pháp, chẳng qua là màu xanh lục tứ cấp đồ vật, lại định ra 6.000 viên một bậc năng lượng tinh giá cao. Gian thương A. Giang đồng sơ sơ cằm, bất quá, nàng thích đương gian thương. Nàng hoa một buổi tối nghiên cứu cái này siêu thị, nó có thể cụ tượng hóa. Chế tạo ra một cái giả thuyết hóa cửa hàng, đặt ở bất luận cái gì địa phương, khách hàng đi vào cái kia giả thuyết cửa hàng, liền sẽ trực tiếp tiến vào siêu thị cái này không gian, tiến hành mua sắm. Bởi vì cái kia mặt tiền cửa hàng chỉ là giả thuyết, cho nên không có bất luận cái gì vũ khí có thể hủy diệt nó, trừ phi có người biết nhận bí mật, tới hủy diệt nhẫn. Trách không được không gian văn minh người hành tẩu như vậy nhiều văn minh, cũng không có bị người đánh cướp. Giang đồng từ nhẫn siêu thị ra tới, cân nhắc ở địa phương nào khai trương. Cái này giả thuyết mặt tiền cửa hàng không thể ly nàng qua xa, nhiều nhất chỉ có thể cách 100 km, bởi vậy này đệ nhất đơn sinh ý, chỉ có thể ở 54 hào đô thị hoàn thành. Nàng từ trí não tìm ra đô thị bản đồ, tìm một trận, quyết định đem mặt tiền cửa hàng đặt ở sóng nghèo, cấp những cái đó dây rũa ở sinh tồn tuyến người trên một cái cơ hội. Nàng sờ sờ tay nhỏ chỉ thượng đôi giới, đem ý niệm đưa vào trong đó, mà xa ở 50 km ngoại một chỗ sóng nghèo trung, một khối chất đầy rác rưởi trên đất trống. Giác rưỡi tất cả đều biến mất, một tòa siêu thị lạng yên không một tiếng động mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngài Nha là xóm nghèo một cái bình thường thiếu nữ, nàng năm nay sắp mãn 15 tuổi, ở xã khu trường học đọc sách, nàng thiên phú không cao, hiện tại lực công kích cùng sinh mệnh lực đều ở 1.6 tả hữu, dựa theo quy định, nếu ở 15 tuổi thành niên phía trước lực công kích cùng sinh mệnh lực không thể đạt tới 2, là không thể ở 54 hào đô thị cư trú, sẽ bị đuổi tới mặt sau đô thị đi. Ngài Nha áp lực phi thường đại. Tuy rằng ở chỗ này chỉ có thể trụ sống nghèo, nhưng ít ra xã khu trong trường học còn có tương đối tốt công pháp truyền thụ. Nếu là đi mặt sơ đô thị, đừng nói công pháp, nói không chừng liền sinh mệnh an toàn đều thành vấn đề. Đêm đã có chút thâm, ngải nha ở trường học phòng luyện công luyện đến đa khuya, đi ra cửa phòng thời điểm, nàng nhìn nhìn trên bách tường phân tích ký lục nghi, vẫn là chỉ có 1.6, còn có 6 tháng, nàng có thể ở 6 tháng nội đạt tới 2 sao. Có chút huyền A, chưa xong còn tiếp. T.S. Thân nhóm. Hôm nay nữ vương trang đầu gió to thổi, ngộng ngộng đại bùng nổ, canh ba, đổi mới thời gian phân biệt là giữa trưa 12 điểm, buổi chiều 7 giờ rưỡi cùng buổi tối 11 giờ, thân nhóm đừng quên đúng hạn xem Nga, kì hì. 528, đánh cuộc chính xác. Nàng con bao, đầy mặt khuôn mặt u sầu mà trở về đi, vì nhanh lên về nhà, nàng lựa chọn đi tắt, xuyên qua một chỗ bại rác. Nàng che lại chính mình miếng mũi, gây mùi xú vị tuy rằng thường xuyên ngửi được, nhưng nàng vẫn là có chút không thích hứng. Đi đến một nửa, nàng đống nhiên phát hiện phía trước có người, bản năng một bên thân mình, trốn đến một cái đôi thật sự cao đống rác mặt sau. Đó là một cái nhặt móc giả, đang ở đối với một cái lao nhân ở tay đấm chân đá. Em đi, dám cùng ta đoạt đồ vật. lão nhân dùng đôi tay ôm đầu, lắp bắp mà nói, kia, cái kia cổ tay thức trí não là ta trước nhìn đến. Ta nói là ta trước nhìn đến, chính là ta trước nhìn đến, ngươi tờ mở còn dám cãi lại. Nói nữa, vùng này đều là địa bản của ta. Ai cho phép ngươi tới ta địa bàn nhặt đồ vật? Đánh người cái kia là trung nhân người, lực công kích cùng sinh mệnh lực vừa mới qua tám, lấy hắn cái này tuổi tới xem, tính tương đối thấp, miễn cưỡng có thể ở năm hào tư đô thị cư trú, đáng tiếc tìm không thấy cái gì hảo công tác, chức năng dựa nhặt mót mà sống. Ngài nha đấy mắt hiện lên một mặt tức giận, kia lão giả nàng gặp qua, cũng là nhặt mót giả, này phiến bãi rác rất nhỏ, hơn nữa đều là xóm nghèo rác rưởi, không có gì nước luộc, có điểm người có bản lĩnh đều sẽ không lại đây. Vì thế đã bị cái kia trung niên nhân chiếm. Cái kia lão nhân vẫn luôn đều ở một dặm ở ngoài một cái khác bãi rác nhặt mót, không biết vì cái gì sẽ tới bên này. Cái kia trung niên nhân có lẽ là ở nơi nào bị khí, muốn đem đầy mình khuất nhục cùng phẫn nộ đều phát tiết ra tới, đánh đến đặc biệt tàn nhẫn, ngải nha xem bất quá đi, nàng sờ sờ chính mình túi, bên trong là phụ thân cho nàng một cái xét đánh tử. Xét đánh tử là một loại các dòng binh thường dùng tự, chế, tặc, đạn, ngải nha phụ thân chính là cái lính đánh thuê. Hàng năm quá vết đao thượng thêm huyết sinh hoạt, này cái xét đánh tử là chỉ là đơn giản nhất một loại, là phụ thân cho nàng đối phó đang đổ tử. Nàng nhìn chuẩn cái kia trung nhân nhân, đem xét đánh tử chiều hắn ném qua đi, trung nhân nhân đánh đến chính hăng say, thế nhưng không có phát hiện, bang mà một thanh âm vang lên. Xét đánh tử ở trên người hắn nổ tung. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lăn vào bên cạnh một cái thiền hố. Ngải nha chạy như bay qua đi, nâng dậy trên mặt đất nhặt mót láo nhân. Nhanh chân liền chạy. em đi Nha đầu túi, ngươi cho ta chờ. Trung niên nhân cao rộng giống giận, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Nếu không ta phi lột da của ngươi ra. Ngài nha kéo lao nhân chạy rất xa, thẳng đến chạy bất động mới dừng lại. Nàng đem lão nhân nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, vị này lao giả tuổi đã rất lớn, thân thể rất kém cỏi, này một hồi tay đấm chân đá lại chạy như điên. Đã làm hắn hôn mê bất tỉnh. Ngài nha có chút sốt ruột, ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa có một nhà siêu thị. Liên nói, Đại gia, người ngàn vạn trống. Ta đi tìm người hỗ trợ. Nàng xoay người vọt vào kia ra siêu thị, cao giọng nói, có người sao? Bên ngoài có người bị thương, ai có thể tới giúp đỡ? Giang đồng đợi gần nửa giờ, rốt cuộc chờ tới rồi một khách quen, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ngài nha ánh mắt ở siêu thị đã qua, mới phát hiện nhà này siêu thị có chút kỳ quái. Nơi này quá an tĩnh, liền một người đều không có, nhưng là đèn lại mở ra, thuyết minh đang ở buôn bán. Nàng đống nhiên nghĩ đến. Nhà này siêu thị là khi nào xây lên tới. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng nàng mỗi ngày buổi tối đều thích từ nơi này đi tắt, con đường này thượng căn bản là không có gì siêu thị. Nàng nhớ tới ở xã khu trong trường học nghe tới những cái đó khủng bố đô thị truyền thuyết, không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng đây mặt cảnh giác, muốn lén lút lui ra ngoài, Giang Đồng nhìn thấy miệng khách hàng phải đi, vội vàng mở miệng nói, hoan nên đi vào may mắn siêu thị. May mắn siêu thị là Giang Đồng cấp nhận siêu thị khởi tên có thể tiến vào mua sắm đều là người may mắn. Nàng thanh âm trải qua siêu thị hệ thống xử lý lúc sau biến thành một cái cơ giới hóa giọng nam, giống như là người nào đó công chí năng đang nói chuyện giống nhau. Ngài nha thân thể run rẩy một chút, dừng bước chân, nàng đầy mặt kỳ quái mà nhìn bốn phía. Giang Đồng lại tiếp tục nói, nếu có thể tiến vào này tòa may mắn siêu thị, ngươi tất nhiên là vận mệnh sủng nhi, tới may mắn siêu thị mua sắm đi, nơi này hàng hóa có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, thay đổi vận mệnh. Ngài Nha cảm giác chính mình ngược bị chọc một chút, nàng không có lúc nào là không ở hy vọng có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Mang theo đầy mình nghi hoặc, nàng đi vào siêu thị trong vòng, thực mau nàng liền phát hiện, này siêu thị tuy rằng thoạt nhìn cần kenner rất nhiều, nhưng chỉ có một cần kenner có thể mua sắm, mặt khác cần kenner mặt trên có cái gì, nhưng là lại thấy không rõ lắm. Nàng hướng kia cần kenner thượng nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Công pháp, đan dược, còn có vũ khí có trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ, chẳng lẽ là nhiệt huyết nghịch tập phim truyền hình xem quá nhiều, cho nên bắt đầu làm mộng tưởng hao huyền sao? Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, ổn định tâm thần, nhìn kỹ những cái đó hàng hóa, hàng hóa phía dưới sở đánh dấu giá cả dọa nàng nhảy dựng. Hảo quý, Giang Đồng có thể nhìn đến siêu thị nội tình huống, thấy nàng biểu tình liền biết nàng mua không nổi, nàng trầm ngâm một lát, mặc kệ như thế nào, trước làm thành này bút sinh ý lại nói, chúc mừng ngài. Ngài là buồn siêu thị cái thứ nhất khách hàng, lần này mua sắm có thể hưởng thụ toàn bộ hàng hóa giảm giá 20% ưu đãi. Giang Đồng nói, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, ngàn vạn không cần bỏ lỡ lần này cơ hội. Ngài nha vẫn là có chút do dự, nàng muốn một viên đan dược, kia viên tẩy tùy đan, từ phía trên giới thiệu tới xem, này viên đan dược có thể tẩy tinh phạt thủy, làm nàng nháy mắt để cao lực công kích cùng sinh mệnh lực, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Này viên đan dược đánh gãy qua đi là 1000 viên một bậc năng lượng tinh, đồng thời nàng lại nhìn chúng một quyển công pháp, tên là bàn nguy công, giá cả ở giữa, đánh gãy sau bán 7000 viên một bậc năng lượng tinh. Tổng cộng là 8000 viên một bậc năng lượng tinh. Nàng cắn chặt răng, xoay người đi ra siêu thị môn. Nàng cong lên cái kia lão giả, đưa đến một nhà tiểu phòng khám, liền bước nhanh chạy về ra. Nha nàng ở tại một đống 8 tầng cao tiểu lâu chung, chẳng qua trụ chính là tầng hầm hầm. Đẩy cửa ra, trong phòng bay một cổ nùng liệt dự vị nàng trộm hướng trong phòng ngủ nhìn thoáng qua phụ thân uống thuốc đã ngủ mâu thân còn ở đi làm vốn dĩ lấy phụ thân thân thủ bọn họ một nhà vẫn là có thể quá thượng hảo nhật tử tuy nói không phải đại phú đại quý nhưng ăn mặc cũng không lo nhưng là phụ thân nơi giông binh đoàn ở một lần ra nhiệm vụ khi gặp tứ cấp dị thú cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ có phụ thân một người tồn tại trở về nhưng là bị thực trọng thương thân thể là hoàn toàn hủy hoại chỉ có thể dựa uống thuốc độ nhật nàng phóng nhẹ bước chân Đi vào phụ thân trước giường, thấy phụ thân không hề động tĩnh, liền đem bàn tay vào phụ thân gối đầu phía dưới, đem một con màu đỏ hộp giấy tử sở soạn ra tới. Trên giường phụ thân phạm vào cái thân, ngải nha hoảng sợ, nhưng phụ thân cũng không có tỉnh, ở nhẹ nhàng mà đánh hãn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem hộp nhét vào chính mình trong lòng ngực, trộn mà chạy đi ra ngoài. Phụ thân đột nhiên mở mắt, nhìn về phía kia phiến nhắm chặt cửa phòng, thật dài mà thở dài. Ngải nha mã bất định để mà chạy tới kia ra siêu thị. Nàng thực lo lắng lại có khách hàng quang lâm, như vậy nàng liền không phải cái thứ nhất khách nhân, cũng liền lấy không được giảm giá 20% ưu đãi. Con hảo, ưu đãi còn ở, nàng tuyển bàn lực công, một viên tẩy tùy đan, một viên tiến giai đan, một viên đức quang đan, tổng cộng vừa vặn một vạn bốn nghìn viên một bậc năng lượng tinh. Nàng đi vào quầy thu ngân, đem trong lòng ngực màu đỏ hộp giấy tử đem ra, trinh trọng mà đem hộp mở ra, tức khắc quang mang bắn ra bốn phía. Hộp là một viên tứ cấp năng lượng tinh một viên tứ cấp năng lượng tinh, vừa lúc giá trị một vạn bốn nghìn viên một bậc năng lượng tinh. đây là nàng phụ thân nơi rong binh đoàn dùng toàn quân bị diệt phương thức bắt được đồ vật, phụ thân kiên trì tồn tại trở về, chính là vì đem nó mang về tới, hy vọng có thể đổi thành tiền, cấp trong đoàn người nhà nhóm tiền ăn ủi nhưng là hắn phát hiện hắn vừa trở về liền bị theo dõi, rất nhiều người muốn từ trong tay hắn cướp đoạt này viên tứ cấp năng lượng tinh. vì thế hắn đem năng lượng tinh tăng khởi, nói cho mọi người, kia đầu dị thu không có bị giết chết mà là bị trọng thương đào tẩu. Quyết định của hắn là sáng suốt, bằng không bọn họ một nhà đã sớm hoài bích có tội, chết không có chỗ chôn. "Ba ba, thực xin lỗi." Ngài Nha ở trong lòng yên lặng mà nói, "Chờ ta được đến lực lượng, ta nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền, cấp những cái đó A Di tẩu tẩu cũng đủ tiền ăn uống." Nàng vương tay, đem kia viên tứ cấp tinh thạch bỏ vào quầy thu ngân tiến sao trong miệng. "Đinh." Một tiếng giòn vang, giao dịch hoàn thành, giang đồng bên thai vang lên tinh tế thương trường hệ thống nhắc nhở âm. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, tổ chức mở rộng cửa hàng thành công, khen thưởng, 100.000 tích phân. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, làm to làm lớn. Mở ra ba cái kệ để hàng, tích lũy buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn năng lượng tinh. Khen thưởng, 100.000 tích phân. Buồn nhiệm vụ cần ở trong một tháng hoàn thành, đã đến giờ tắt thất bại. Thất bại trừng phạt, trung động đem vĩnh không mở ra. Giang Đồng không có bất luận cái gì áp lực, này siêu thị đồ vật đối với ái nhã văn minh người tới nói. Là phi thường chân quý, tuyệt đối sẽ không bán không ra đi, đến lúc đó nói không chừng đều phải dựa đoạt mới có thể mua được. Mua đồ vật lúc sau, ngải nha cũng không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp ở siêu thị ăn xong tẩy tùy đan. Giang đồng nhìn cái này đau đến trên mặt đất lăn lộn thiếu nữ, nàng vận khí thật là không tồi. Phía trước cái kia trung nhân nhân, nếu không phải hàm kia vẫn còn không hư cổ tay thức trí não, cùng nhặt mót láo giả tranh đoạn, nói không chừng cái thứ nhất khách hàng sẽ là hắn. Đáng tiếc tham niệm làm hắn cùng may mắn lỡ mất gì tốt. Mà ngải nha lại bởi vì cứu lao nhân, mà đánh bậy đánh bạ vào nhà này siêu thị, thay đổi vận mệnh. Giang Đồng trước sau tin tưởng, người đang làm trời đang xem, thiện ác đều có báo, thưởng phạt có thiên định, vận khí đều là dựa vào chính mình làm việc thiện đổi về tới. Tuy nói người không thể không hề nguyên tắc mà đi chợ giúp người khác, làm việc thiện, nhưng lại ác niệm không thể sinh, ác biết không như vì. Thiếu nữ dây rùa gần 4 cái giờ mới kết thúc, đầy người dơ bẩn. Cơ hồ thành cái người da đen. Nàng ngồi dậy, lại đem kia viên tiến dai đan cấp nuốt đi xuống. Đêm dài lắm mộng, nàng nếu là đem này hai viên đan dược mang về, khó tránh khỏi sẽ không để lộ tiếng gió, đến lúc đó ngược lại tiện nghi người khác. Nàng trực giác nói cho nàng, nhà này siêu thị thực an toàn. ngài nha đánh cuộc chính xác. Đương dược hiệu hoàn toàn phát huy, hết thể sau khi trầm dứt, nàng dùng cổ tay thức trí nao thí nghiệm một chút thực lực của chính mình, tức khắc vui mừng khôn xiết Lực công kích, 50. Sinh mệnh lực 66. Chưa xong con tiếp. T.S. thân nhóm, buổi tối 11 giờ còn có canh một, kính tình xem. Thuận tiện đề cử một chút bằng Hữu Hảo Văn. Thúy Sắc Điền Viên. 3171652. Lời thề vô ưu. Huế Nhi lại mang nữ, ăn uống tới làm giàu, đây là một cái đồ tham ăn nghịch tập chuyện xưa. 529, bị đến gần. Như vậy thực lực, ở 54 hào đô thị, tuyệt đối tính bài thượng hảo. Ngài nha cơ hồ hỉ cực mà khóc. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng hái hùng, mụ mụ cũng không cần mỗi ngày làm tốt mấy phân công, ba ba cũng rốt cuộc có thể hào lên. Nàng nhìn nhìn trong tay Đức Quang Đàn, ngẩng đầu nhìn về phía không biết tên hư không, hàm chứa nhiệt lệ nói, mặc kệ ngươi là ai, cảm ơn ngươi. Nàng thật sâu mà cúc một cung, đem Đức quáng Đàn cùng bàn nhược công bỏ vào trong quần áo, vội vàng rời đi. Nàng cũng không có phát hiện, kia ra siêu thị ở nàng phía sau lặng yên không một tiếng động mà biến mất, trên mặt đất như cũ chỉ có một đống hôi thối không ngửi được rất rưởi. Hoàn thành nhiệm vụ, Giang Đồng an tâm tu luyện một đêm. Ngày hôm sau dậy thật sớm, đi vào lầu hai trên ban công hấp thụ mặt trời mọc là lúc kia một sợi hồng ngông mây tía đang ở hô hấp phun nạp chi gian. Đống nhiên lại có người tới gõ cửa. Tới cư nhiên là dị năng giả quản lý bộ, bọn họ cấp Giang Đồng đưa lên một trương thiệp mời, là quản lý bộ bộ trưởng sở tổ chức một lần trao thưởng điện lễ, khen thưởng ở năm trước một năm bên trong vì năm tư hào đô thị làm ra chắc tuyệt cống hiến dị năng giả. Nếu là dị năng giả quản lý bộ. Tự nhiên không thể không đi, kia hai giọt bị nàng thân thể hấp thu quỷ dị máu khẳng định cùng dị năng giả quản lý bộ có quan hệ gì, nói không chừng sẽ tìm được chút cái gì manh mối. Ở trong nhà tu luyện 7 ngày, chính mình luyện dược chính mình ăn, mỗi ngày buổi tối lại luyện tập quyền pháp cùng kiếm pháp, nàng dùng cổ tay thức chí nào thí nghiệm một chút, chính mình lúc này lực công kích đạt tới 120, sinh mệnh lực đạt tới 140. Nàng loại này tiến bộ tốc độ, nếu như bị người khác biết, khẳng định muốn kinh rất đầy đất trong mắt. Đối với may mắn siêu thị sự tình, nàng cũng không có nhàn rỗi ở lưới trời thượng cẩn thận xem xét một phen, chọn lửa mấy cái thích hợp địa phương. Nàng tính toán đến lúc đó đánh một thương đổi cái địa phương, gần nhất gia tăng rồi cảm giác thần bí. Thứ hai cũng không dễ dàng bị chính phủ sở khống chế. Nàng đối với thời đại này quý tộc không có gì hảo cảm, trước sau vẫn là hy vọng bình dân nhóm có thể đến lợi. Hôm nay buổi tối, vừa lúc là trao thưởng đại hội nhật tử, nàng ăn mặc một thân chính trang đi trước dị năng giả quản lý bộ. Lúc này quản lý bộ biển người tập lập, trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, rất nhiều nhân vật trọng yếu đều bị mời tham dự. Mà này đó nhân vật trọng yếu đều mang theo bạn nữ. Một đám áo mũ chỉnh tề, thoạt nhìn không giống như là tới kêu thảm thiết trao thường sẽ, đảo như là tới tham gia hiến hội dường như. Nha! Nhìn xem đây là ai? Giang Đồng vừa nghe đến loại này âm dương quái khí nữ sinh liền tưởng trực tiếp chạy lấy người, như thế nào trên đời luôn là có nhiều như vậy không có mắt, ngược đại ngốc nết nữ nhân. Mang các nàng tham dự nam nhân đầu vóc là bị lửa đá sao? Mang theo như vậy nữ nhân là tới cấp chính mình gây thủ chuốc oán đi. Nàng không li nàng, xoay người liền đi. Nói chuyện nữ nhân còn tưởng rằng Giang Đồng là sợ nàng, lập tức vài bước liền tới đến nàng trước mặt. Bắt lấy nàng bả vai, "Ai nha, Trình Kỳ, đừng đi à, ngươi đi rồi chúng ta nhiều không hảo chơi a." Giang Đồng mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ. Loại địa phương này là làm ngươi tới chơi sao? Nơi nào tới thương răng? Nàng nhíu nhíu mày, Dị năng giả quản lý bộ người là đang làm cái gì, liền hội trường đều không có rửa sạch sạch sẽ. Ở trịnh kỳ ký ức bên trong, nữ nhân này tên là La Ánh Trăng, là một cái tiểu quý tộc tình phụ. Này đó quý tộc mặt ngoài nhìn ngăn nắp. Kỳ thật một bụng xấu xa đồ vật, thường thường một đám người cùng nhau khai party, mỗi người đều mang theo tình người, có còn mang theo vài cái. Này đó nữ nhân liền theo chân bọn họ siêu xe giống nhau, đều là dùng để cho nhau đua đòi đồ vật thôi là ánh trăng nữ nhân này cũng là xuất thân bần dân, nghe nói đến từ so Trịnh Kỳ càng dựa sau đô thị, có lẽ là quá mức tự thi, nàng hiện tại tính tình trở nên đặc biệt kiêu ngạo, khinh thường Trịnh Kỳ như vậy cùng nàng không sai biệt lắm xuất thân người. Lần trước mặt tỷ thượng liền không thiếu nhục nhã Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ loại này nhát gan sợ phiền phức lỗ thai mềm nữ nhân, tự nhiên chỉ có thể chính mình yên lặng chịu, không dám nói cho chiều Tung. Nói nữa, nói cho chiều Tung lại lại cái gì dùng, khả năng còn sẽ làm trầm trọng thêm mà nhục nhã nàng. Là ánh trăng mở chừng hai mắt, cả giận nói, ngươi dám mắng ta là thương răng. Nàng quay đầu giữ chặt bên người nam nhân cánh tay, làm núng nói, A trọng, nàng khi dễ ta à, đây là cho ngươi nan khám à, ngươi cần phải vì ta làm chủ à. Kia nam nhân ăn mặc một thân màu đen kính trang, tuổi ở 27-28 tả hữu, làn da ngâm đen, hơi hơi híp mắt đem giang đồng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó vô vô kia nữ nhân cái mông, nói, bảo bối nhi, đừng thương tâm, ta tới giúp ngươi báo thủ. Giang đồng ta hắn liếc mắt một cái, nàng nhớ rõ là ánh trăng kim chủ là trung niên quý tộc, khi nào đổi thành cái này dị năng giả. Là bị tặng người đi, đem chính mình tình người làm như lễ vật đưa cho người khác, này ở quý tộc bên trong cũng thực thường thấy. Thật là thật đáng buồn nữ nhân, Giang đồng khẽ lắc đầu, mà nàng không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, ngược lại đắc chí, chỉ có thể nói tự làm bậy không thể sống. Kêu nam nhân tiến lên một bước, đồng nhiên một cổ kình phong liền chiều Giang đồng đánh úp lại. Đó là một đạo lưới giao gió thẳng chỉ Giang Đồng sở xuyên túi váy. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, đây là muốn làm chúng tướng nàng váy cấp cắt vỡ, làm nàng xấu mặt, thật là ác độc. Nàng góp chân vừa chuyển, lấy cực nhanh tốc độ chiều bên cạnh lấy đi, kia nói kình phong xoa nàng váy qua đi, chỉ cắt đứt mau đâu nguyên liệu thượng mấy cây thật nhỏ lông tơ. Gì? Nam nhân xem ánh mắt của nàng thay đổi, nghiêng đầu hỏi bên người La Ánh Trăng, nữ nhân này là ai? La Ánh Trăng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ai chọn ngươi yên tâm? Nàng bất quá là cái từ 76 hào đô thị tới tiểu tiện người, cho người ta đương tình người. Ai trọng cười lạnh một tiếng, quản nàng là ai, ở 54 hào đô thị, chỉ cần trọc ta người, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Giang đồng nhạy bén phát hiện, đang nói những lời này khi, hắn đấy mắt hiện lên một mặt màu đỏ, mà nàng trong cơ thể tựa hồ có thứ gì xôn xao một chút, một cổ vô danh hỏa từ trong lòng đột nhiên chạy trốn lên, cơ hồ làm nàng mất đi lý trí. Nàng lập tức dùng chính mình cường đại thần thức đem kia cổ vô danh hỏa cấp đè ép đi xuống, A trọng lưỡi dao gió lại lần nữa chiều nàng đánh đút lại, lần này lưỡi dao gió trừng trả mã đao như vậy đại, sắc bén vô cùng, nếu bị nó bổ trúng, bất tử cũng muốn thiếu điều cánh tay. Người này điên rồi sao? Giang đồng cho mày, đây chính là ở dị năng giả quản lý bộ khen ngợi đại hội thượng, hắn cư nhiên liền dám như vậy trắng trận táo bạo mà giết người. Nàng đang định phản kích, đông nhiên có một người vài bước đi vào nàng trước mặt. Tay không ngăn trở kia lưới dao gió một kích. Giang đồng mày nhăn đến càng khẩn. Cái này giúp nàng chắn lưới dao gió không phải người khác, đúng là Triều Tung. Trong nháy mắt kia, Giang đồng có loại cướp đường mà chạy xúc động, cốt chuyện này mẹ nó quá cầu huyết, nàng ném không dậy nổi người này à. Triều Tung che ở nàng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, ta nữ nhân đều dám chạm vào, xem ra các ngươi là không muốn sống nữa. Giang đồng đầy đầu hấp tuyến, càng ngày càng cầu huyết, nàng vẫn là đi thôi. Chính là lúc này. Một bóng người xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, đánh mất nàng rời đi ý niệm. Đó là một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, mấy trăm mẹ khoảng cách, vài bước liền đã đi tới. Đó là một loại tinh diệu khinh công, giang đồng hơi hơi híp híp mắt, đây là cái cao thủ. Người nọ đi vào á trọng bên người, đè lại bờ vai của hắn, hôm nay là cái ngày lành, bao lớn điểm chuyện này, hà tất ngáo đến như vậy tối bụi. Không biết vì sao, hắn như vậy nhấn một cái, á trọng đáy mắt kia một mạt huyết sắc liền lui xuống cả người đều trở nên lý trí lên, hắn nhìn thoáng qua triều tùng, lại nhìn thoáng qua Giang đồng, lạnh lùng nói, bất quá là cái tình phụ thôi, chẳng lẽ ngươi còn đối nàng dùng tình sao? a trọng bên người cái kia tuổi trẻ nam nhân cười cười, a trọng vị này nữ sĩ cũng không phải là cái gì tình phụ, mà là một vị dị năng giả. a trọng trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được, cái kia tuổi trẻ nam nhân nói, chính kỳ nữ sĩ, ngài vẫn là đem thân phận bài đeo ở trước ngực hảo, miễn cho làm người hiểu lầm. Giang Đồng nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, yên lặng mà lấy ra thân phận bài mang lên, đa tạ Văn thiếu nhắc nhở. Nam nhân cười nói, "Trình Kỳ nữ sĩ nhận thức ta." "Đường Đường thị trưởng đại thiếu, ai không có biết." Giang Đồng ngẩng đầu, đối hắn nhuyễn miệng cười. Trình Kỳ dung mạo vốn là xinh đẹp, hơn nữa Giang Đồng người tu tiên khí chất, này cười không nói khuynh quốc khuynh thành, lại cũng cả phòng sinh hương. Văn thiếu lộ ra vừa lòng tươi cười, chính nữ sĩ mãi Đường Đường tứ cấp hỏa hệ dị năng giả, ngài có thể nhận thức ta." Thật là vinh hạnh của ta. Hắn chiều nàng vươn tay, vừa lúc ta đêm nay không có bạn nữ, xem trịnh nữ sĩ tựa hồ cũng không có nam bạn, không bằng liền làm ta bạn nữ như thế nào. Giang đồng vươn tay, đặt ở hắn trong tay, xảo tiếu thiên hề, không thắng vinh hạnh. Tiểu kỳ. Chiều tung cao giọng gọi lại nàng, sắc mặt rất khó xem, văn thiếu chiều hắn nhìn thoáng qua, khỏe miệng mang theo một mặt trào phung nói, trịnh nữ sĩ, ngài nhận thức chiều đại thiếu. Không quen biết, giang đồng liền đầu đều không có hồi Văn ít có chút đắc ý, đối chiều tung khiêu khích mà còn cong khỏe môi, kia thật là quá đáng tiếc, Triều đại thiếu chính là phong độ nhẹ nhàng thân sĩ A. Nhìn đi xa hai người, chiều tung lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, tựa hồ không thể tin được nữ nhân này, chính là lúc trước đối hắn nói gì nghe nấy, yêu hắn sâu vô cùng người kia. Hắn gắt gao mà cắn răng, đưa mắt đi nàng thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện, nàng ở trong lòng hắn đã chiêm cứ một cái quan trọng nhất vị trí, chỉ cần nhẹ nhàng mà bính một chút, liền sẽ xuyên tim mà đau. Bất quá là cái hạ tiện nữ nhân, chiều tung xong quyền nắm chặt, liền móng tay đâm vào thịt đều không hề cảm giác, hắn chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, giống như vậy nữ nhân, không đáng hắn vì nàng động chút nào cảm tình. Nhưng là hắn cũng không biết, cảm tình loại đồ vật này cũng không phải muốn nhận là có thể thu đến trở về. Cái này buổi tối, Giang Đồng cùng Văn trẻ măng nói thật vui, Văn thiếu tựa hồ bị nàng cấp mê hoặc, trong mắt trong lòng tất cả đều là nàng, nàng không biết thu hoạch nhiều ít nữ nhân ghen ghét ánh mắt. Từ đầu đến cuối, đều có một sợi hán hận chung mang theo phức tạp cảm xúc tầm mắt gắt gao mà đi theo nàng, không cần phải nói, người này khẳng định là triều tung. Giang đồng khịt mũi coi thường, đối cái này cha nam, nàng không có một chút hảo cảm, ở trịnh kỳ ký ức bên trong, hắn còn hung hăng mà tấu quá nàng, đánh gãy nàng một cây sương sườn. Loại này đối nữ nhân ra bạo đánh nam nhân, nàng không có phế đi hắn đã cũng đủ nhân tử. Vô luận thời đại nào, khen ngợi đại hội đều thực nhằm chán, bất quá là lãnh đạo nói chuyện. Lên đài trao giải linh tinh, thật vất vả kết thúc, văn thiếu đống nhiên tiến đến nàng bên hai, dùng ái muội mà câu nhân ngữ khi nói, tiểu kỳ, ta ở thành nam, có một tòa biệt thự, ở nơi đó ta cất chứa không ít chân quý linh thực, nếu người đối linh thực cảm thấy hứng thú, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời người đi cùng ta cùng giám định và thưởng thức. Chưa xong còn tiếp. 530, quỷ dị máu. Giang đồng trong lòng vừa động khỏe mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nếu là bích la thảo nói, ta nhưng thật ra nguyện ý đi xem. Bích La thảo là một loại phi thường chân quý linh thực, ở tháng trước 54 hào đô thị đấu giá hội thượng, bán ra trăm vạn tinh tệ giá cao. Khác không có, này Bích La thảo ta nơi đó đảo thật là có một cây. Văn thiếu giơ tay tới ôm nàng eo, nàng thân mình vừa chuyển, không giấu vết mà né tránh, Văn thiếu cho rằng kia bất quá là nữ nhân quen dùng lạt mềm buộc chặt, trên mặt tươi cười càng sâu một phân. Kia còn chờ cái gì? Giang Đồng nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Văn thiếu thân là 54 hào đô thị thiếu chủ, Ở cái này tức đất tức vàng địa phương, có rất nhiều căn biệt thự. Giang đồng nhìn trước mặt này tòa không quán giống nhau phong ở, cười nói, nghe nói văn ít có nhiều ít căn biệt thự, liền có bao nhiêu cái nữ nhân, không biết này căn biệt thự có phải hay không cũng cất giấu một vị mỹ tiểu nương. Văn thiếu cười ha ha, tiểu kỳ yên tâm, ta bảo đảm, này căn biệt thự tuyệt đối không có nữ nhân khác. Nếu như vậy, ta liền an tâm rồi. Giang đồng đáy mắt có một mặt khác thường sắp thái ở di động. Nàng đi theo văn thiếu đi vào biệt thự. Phát hiện này căn biệt thự nội an bảo phi thường nghiêm khắc, có thể nói 5 bước một chạm canh gác 10 bước một cường, sở hữu bảo tiêu đều là cao thủ, hơn nữa trang bị phi thường tiên tiến vũ khí. Văn thiếu, người nơi này không giống như là biệt thự, đảo như là quân sự trọng địa. Giang đồng nửa nói dơ nói. Văn thiếu trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, trên mặt tươi cười càng thêm một phân, nơi này gieo trồng như vậy nhiều quý trọng linh thực, ta như thế nào có thể không cẩn thận một chút đâu. Nói hắn mở ra một gian phòng đại môn, thỉnh. Giang Đồng đi vào kia gian phòng, thoạt nhìn giống một gian phòng ngủ, trang hoàng hoa lệ tinh mỹ, nàng đi vào đi. Nhìn chung quanh bốn phía, bích la thảo ở nơi nào? Nơi này không có bích la thảo. Văn Thiếu đông nhiên búng tay một cái, Giang Đồng thân thể bốn phía bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang, tức khắc liền nhiều một con mẩu lam lồng sắt. Kia lồng sắt có chút giống thực tế ảo hình chiếu, Giang Đồng nâng lên tay, muốn đụng vào một chút, lại nghe Văn Thiếu nói, tiểu kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. "Ta nhưng không nghĩ ngươi gãy tay gãy chân." Nói, hắn tử bên cạnh bình hoa bên trong rút ra một chi hoa tươi, hướng lồng sắt thượng một hoa, chỉ nghe một trận điện lưu bùm bùm thanh. Kia hoa tươi lập tức bị cắt thành vài phiến, ngã xuống trên mặt đất, bị điện thành than cốc. Giang Đồng ngồi xổm xuống thân mình, dùng ngón tay chọc chọc một mảnh cháy đen cánh hoa. Cảm thán nói, "Thật là lợi hại." Văn thiếu trên mặt tươi cười trầm đi xuống, "Ngươi liền một chút đều không sợ hãi sao?" Giang Đồng ngẩng đầu hướng hắn nhẹ nhàng cười. Tiêu tươi cười như cũ kiểu tiếu động lòng người, ta sợ hãi hưu dụng sao. Văn thiếu sắc mặt càng thêm âm trầm. Nữ nhân này biểu hiện đến quá mức chấn định, làm hắn không thể không hoài nghi, nàng hay không có cái gì mưu đồ. Từ nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết. Nữ nhân này xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng mấy ngày phía trước vẫn là triều tung phế xài tình phụ, vài ngày sau liền biến thành làm người kính sợ tứ cấp dị năng giả. Nàng trên người tất nhiên cất giấu một cái thiên đại bí mật. Bí mật này làm hắn mê muội, cho nên hắn phải được đến nàng, bất kể bất luận cái gì đại giới. Hắn ở cổ tay thức trí náo thượng ấn một chút. Một đám thân xuyên áo bờ lặc trắng người đi đến, ở trong phòng sắp đặt các loại dụng cụ, trong đó có cái dẫn đầu bác sĩ nhìn nhìn dụng cụ thượng số liệu, lộ ra cực độ kinh ngạc biểu tình. Văn thiếu nữ nhân này trên người có dê virus phản ứng, nàng đã cảm nhiễm dê virus, chẳng lẽ là cam địch lây bệnh cho nàng? Văn thiếu nhíu nhíu mày. Nhưng nàng đối mệnh lệnh của ta không có bất luận cái gì phản ứng. Có lẽ là nàng tinh thần lực quá cường duyên cớ. Cái kia bác sĩ lấy quá một con trong suốt pha lê hộ. Văn Thiếu, đây là chúng ta vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới tinh thần khống chế nghi, so với phía trước cái kia hiệu quả càng tốt, ngài thử xem đi. Văn Thiếu tướng cái kia tinh thần khống chế nghi lấy ra tới, thoạt nhìn có chút giống cấy vào thức thai nghe, hắn đem dụng cụ nhét vào trong thai, sau đó nhìn về phía giang đồng. Giang Đồng chỉ cảm thấy trong cơ thể có cổ quỷ dị lực lượng ở sao động, giống như một đoàn hỏa, chính thiêu hướng nàng ý thức hải, làm nàng một trận choáng váng. Không tốt. Nàng trong lòng kinh hãi, lập tức vận khởi hồng ngông mây tía, ôn nguyên thủ tâm, dùng hết toàn lực áp chế kia đoàn ngọn lửa. Giang Đồng dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hiện tại tinh thần lực cũng đã đạt tới chút cơ kỳ, giống như một hoàng thành triệt dòng nước xiết, chiều kia đoàn ngọn lửa thổi quét mà đi. Ý thức hải chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm nàng thực mau liền đem kia đoàn ngọn lửa cấp đè ép đi xuống. thực hiện nhiên, cái này văn thiếu ở làm nào đó vi phạm lệnh cấm nghiên cứu, hắn thủ hạ nhà khoa học phát minh một loại chuyên môn nhằm vào dị năng giả virus, đem này tấy vào dị năng giả trong cơ thể, sau đó liền có thể thông qua tinh thần khống chế nghi, khống chế những cái đó cảm nhiễm virus dị năng giả. ái nhã văn minh tuy rằng thực hành cường quyền chính trị, nắm tay đại liền có quyền lực, nhưng một ít cơ bản đạo nghĩa luân lý vẫn là muốn giảm, đúng chi loại này virus thập phần nguy hiểm. Nếu là hắn dùng để khống chế phía trước đô thị đại năng làm sao bây giờ? Đáng sợ nhất chính là, loại này vi rút còn có thể cho nhau lây bệnh. Những cái đó đại năng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chuyện này nếu là làn chuyển đi ra ngoài, văn thiếu cùng phụ thân hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu đống nhiên vang lên tinh tế thương trường nhắc nhở âm. Cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, quỷ dị máu. Hoàn thành. Khen thưởng, 100.000 tích phân. Mở ra cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh. Tiêu diệt virus, bảo tồn ở trong cơ thể dê virus là một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều khả năng nổ mạnh, nhất định phải ở nổ mạnh phía trước đem nó loại trừ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 100.000 tích phân. bộ nhiệm vụ cần ở 2 tháng trong vòng hoàn thành, nhiệm vụ thất bại, mặt sát. Lại là mặt sát. Giang đồng tâm điện quay nhanh lưới lập tức làm ra một bộ ánh mắt dại ra lỗi chống bộ dáng, văn thiếu sắc mặt vui vẻ, thành công. hắn vài bước đi vào giang đồng trước mặt, người là ai? Chinh kỳ đến từ nơi nào? 76 hào hảo đô thị. Ta là ai? Chủ nhân. Văn thiếu quay đầu lại nhìn một chút bác sĩ. Cái kia bác sĩ nhìn nhìn trong tay dụng cụ. Triều hắn gật gật đầu. Hắn băn cái văn chỉ. Trong suốt màu lam lồng sắt biến mất vô tung. Giang đồng đi ra phía trước. Triều hắn thật sâu mà không lương hành lễ. Gặp qua chủ nhân. Văn thiếu vừa lòng gật gật đầu. Thức hảo. Cái này kiểu mới không chế khí rất hữu dụng. Bác sĩ tần, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Bác sĩ tần đầy mặt lịch nội. Vì văn thiếu làm việc là vinh hạnh của ta. Văn thiếu đi đến Giang Đồng trước mặt, nâng lên nàng cằm, như vậy tuổi trẻ liền trở thành tứ cấp hỏa hệ dị năng giả, tương lai thành tiểu không thể hạt lượng, ngươi sẽ trở thành ta phụ tá đắc lực. Là, chủ nhân. Giang Đồng kính cẩn nghe theo mà nói. Văn thiếu đầy mặt đắc ý, rồi tay bắt lấy Giang Đồng vào áo, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, chiều nàng no đủ nuôi hôn đi xuống. Liên ở sắp hôn đến thời điểm, Giang Đồng đỗng nhiên chiều hắn miệng mũi thổi một hơi. Hán tức khắc cảm thấy một cổ mùi thơm lạ lùng chui vào chính mình trong lỗ mũi, sắc mặt đột biến, một tay đem nàng đẩy ra, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, kinh hoàng mà phẫn nộ mà hô to, "Mau, mau cho ta bắt lấy nàng." Một đám bảo tiêu đột nhiên vọt tiến vào, trong tay bưng năng lượng cao xuống nguyên tử, Giang Đồng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang theo một mặt vẫn đục ý cười, "Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, nếu là bị thương ta, ta đem giải dược đặt ở chỗ nào cấp đã quên làm sao bây giờ?" Từ từ, Văn Thiếu đông nhiên giống to, chúng bảo tiêu đồng thời dừng lại bước chân, làm thành một vòng, đem Giang Đồng vây quanh lên, trong tay năng lượng cao súng nguyên tử nhắm ngay nàng đầu, tùy thời có thể đem nàng bắn thành tổ hong vỏ vẽ. Bác sĩ tần đỡ Văn Thiếu, nôn nóng mà nói, Văn Thiếu, xin cho ta chạy nhanh cho ngài làm kiểm tra. Văn Thiếu một tay đem hắn đẩy ra, phẫn nộ mà trừng mắt Giang Đồng, người đối ta làm cái gì. Giang Đồng khỏe miệng hơi hơi cắn câu, kỳ thật cũng không có gì kia chỉ là ta xứng xương sụn đoạn gân hương, hút vào loại này hương khí lúc sau, liền sẽ toàn thân nhũn ra, không có một tia sức lực, nếu không có giải dược, năm cái giờ lúc sau, sẽ giống bệnh thoái hóa xương người giống nhau, rốt cuộc đứng dậy không nổi, trong thân thể sở hữu kinh mạch cũng sẽ kể hết đứt gãy, trở thành hoàn toàn phế nhân. Người sẽ không chết, nhưng là sẽ so chết còn khó chịu. Nàng ngũi nhiều lời một chữ, văn thiếu sắc mặt đều sẽ càng âm trầm một phần, tới rồi cuối cùng thậm chí hận không thể đem giang đồng bẩm thơi văn đoạn Hắn nguyên bản tưởng xông lên đi, nhưng một chân bước ra, lại thiếu chút nữa không có đứng vững, vẫn là bác sĩ tần tiến lên đỡ lấy, hắn mới không có trước mặt mọi người xấu mặt. Giang Đồng chiều hắn chỉ chỉ, "Ngươi như ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu ngươi hiện tại vận công, sẽ chỉ làm độc dược phát tác đến càng thêm lợi hại. Nói không chừng đến lúc đó không dùng được năm cái giờ nga." Văn thiếu đen mặt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trầm mặc một lát, hắn nghiêng đầu đối bác sĩ tần nói, trước cho ta làm toàn thân kiểm tra. Đúng vậy bác sĩ tần tiếp đón hai cái trợ thủ lại đây, đem văn thiếu cấp nâng đi ra ngoài. Giang đồng giật mình, chúng bảo tiêu cũng khẩn trương mà đi theo giật mình, nàng mặt mang tươi cười, vui vẻ thoải mái mà đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, trên bàn có trà, nàng liền lo chính mình châm trà tự uống tự trước. Này lá trà không tồi. Giang đồng tựa như thật là tới phẩm trà ngắm hoa giống nhau, bình luận nói, chỉ tiếp này pha trà thủ pháp thật sự là nghiệp dư, loại này Hẳn là dùng tử sa hồ phao tốt nhất. Nay pha trà thủy nhất chú ý, pha trà nấu nước, muốn lửa lớn cấp phí, không cần lửa nhỏ chấm nấu. Lấy mới vừa nấu phí khởi phao vì nghi, dùng như vậy bọt nước trà, nước trà mùi hương toàn dai. Như nước sôi chảo quá lâu, tức cổ nhân Sở Xương thủy lão. Lúc này, hòa tan trong nước có hai phát huy hầu như không còn, pha trà tiên sảng vị liền rất là kém cỏi. Không có sôi thủy, cổ nhân Xương là thủy nộn, cũng không thích hợp pha trà, nhân thủy ôn thấp. Trà trung hữu hiệu thành phần không dễ phao ra, sử mùi hương thấp đạm, hơn nữa trà bơi mặt, dùng để uống không tiện. Nói, nàng lại nếm một ngụm, thở dài nói, này thủy liền quá già rồi, đáng tiếc này trà. Chúng bảo tiêu nghe được đầy đầu hát tuyến, bị nhiều như vậy thương chỉ vào còn có tâm tình uống trà, cũng không biết vị này chính là không có sợ hãi vẫn là thần kinh đại điều. Một hồ trà còn không có uống xong, văn thiếu liền ở người hầu nâng hạ đi rồi trở về, hắn oán hận mà trừng mắt giang đồng, giang đồng chiều hắn nhìn tho Cười nói, thế nào, Văn Thiếu, bác sĩ nói như thế nào. Chưa xong con tiếp. 531, hổ độc thực tử. Văn Thiếu sắc mặt xanh mét, vừa rồi trải qua bác sĩ tần toàn thân kiểm tra, phát hiện một loại kỳ dị độc tố ở nhanh chóng mà ăn mòn hắn xương cốt, nhưng là lại cha không ra rốt cuộc là cái gì độc tố, càng thêm vô pháp nhưng giải. Văn Thiếu lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới? Chẳng lẽ không phải ngươi mời ta tới sao? Giang Đồng hỏi lại, đừng đánh với ta ha ha. Ngươi minh bạch ta là có ý tứ gì? Văn Thiếu lạnh lùng nói. Đừng dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, Văn Thiếu. Giang Đồng vươn ngón trỏ, ở trước mặt hắn lắc lắc, đừng quên, hiện tại ngươi tánh mạng còn nắm giữ ở trong tay của ta. Văn Thiếu biểu tình như là muốn đem nàng cấp ăn, Giang Đồng lại thưởng thức xứ thanh hoa chén trà, thật lâu sau, Văn Thiếu nói, ngươi muốn thế nào? Đơn giản, ngươi chỉ cần đem ta trong cơ thể vi rút diệt trừ, ta tự nhiên mà vậy liền sẽ đem ngươi trong cơ thể xương sụn đoạn gân hương cấp bỏ. Giang Đồng nói, người trong cơ thể vi rút ta loại trừ không xong. Văn Thiếu trực tiếp nói, Giang Đồng đúng bay, một khi đã như vậy, người trong cơ thể độc, ta cũng thương mà không giúp gì được. Văn Thiếu mặt bộ cơ bắp bởi vì sinh khí mà vặn vẹo một chút, nhịn rồi lại nhịn mới nói, nhưng là, ta có thể nói cho người, ở nơi nào có thể bắt được vi rút xin phòng bệnh. Giang Đồng hơi hơi híp híp mắt, cái này giao dịch tựa hồ không có lời nột. Người rốt cuộc muốn thế nào? Văn Thiếu cả giận nói, Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi như vậy tâm tính, thì nộ đều viết ở trên mặt, như thế nào thành đại sự. Văn Thiếu hít sâu một hơi, thân thể hơi khom, tiến đến nàng trước mặt, nói, đừng quên, hiện tại ngươi ở trong tay của ta, ta có ngàn vạn loại phương pháp làm ngươi đem giải dược giao ra đây. Tin tưởng ta, chính kỳ nữ sĩ, ngươi sẽ không muốn đi tham quan ta ngầm hình thất. Giang Đồng cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta ở trong tay của ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, bàng bạc tinh thần lực liền giống như thủy triều giống nhau triều hắn dung qua đi. Hắn tức khắc liền như là chết đối người, ở tinh thần lực hồng thủy bên trong không ngừng giãy giụa, nhưng hít thở không thông cảm vẫn là làm hắn vô pháp hô hấp. Hắn lần đầu tiên cảm giác được khắc sâu tuyệt vọng. Đống Nhiên Chi Gian, tinh thần lực thủy triều liền nhanh chóng tối lui, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không ngừng thở hổn hển. "Têu to đến, mau đem nàng cho ta, cho ta bắt lại." Không có người trả lời. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trong phòng tất cả mọi người ngã xuống trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Sao có thể? Loại trình độ này tinh thần lực, nàng khẳng định là tứ cấp trở lên tinh thần lực dị năng giả. Tinh thần lực dị năng giả, đó là trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói ở phía trước mấy cái đô thị bên trong liền có thực lực cường đại tinh thần lực dị năng giả. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là xương bá một phương hùng chủ. Chẳng lẽ nữ nhân này là từ trước mặt mấy cái đô thị tới cao thủ sao? Hắn không hề do dự, cũng rốt cuộc bất chấp chính mình tôn nghiêm, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỷ gối hắn trước mặt. Tiền bối tha mạng. Giang đồng cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng lắc lắc, trà không có. Văn ăn ít không chuẩn nàng ý tứ, lại không dám chậm trễ, vội vàng ở cổ tay thức trí nào chung gọi nơi khác người hầu. Làm hắn lập tức phao thượng một hồ tốt nhất trà tới. Văn ra người hầu làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền đem nước trà tặng đi lên. Giang đồng nhàn nhãm mà uống trà, văn thiếu tiếp tục quỳ trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Lần này trà phao không tồi. Giang đồng phẩm một ngụm, nói đi ta trong thân thể vi rút, muốn như thế nào mới có thể loại trừ. Văn Thiếu không dám dầu dếm, nói, loại này vi rút là bác sĩ tần lao sư chế tạo ra tới, hắn lao sư họ dùng, ở tại thứ 15 hào đô thị. Chỉ có trong tay hắn có vaccine phòng bệnh. Giang Đồng uống trà, như suy tư gì hỏi, nói nói vị này dung giáo thụ đi. Dung giáo thụ là hưởng dự toàn bộ liên bang vi sinh vật học giáo thụ, nhưng là hắn gần 20 năm qua sở nghiên cứu thành quả quá làm người nghe kinh sợ, vì giới giáo dục sở bất dung. Bởi vậy hắn hiện tại ẩn cư ở 15 hào đô thị, phái hắn các đệ tử đem hắn nghiên cứu thành quả bắt được mặt sau đô thị làm thực nghiệm. Giang Đồng hỏi, cho ta hắn cụ thể địa chỉ. Cái này ta thật sự là không biết. Văn Thiếu lắc đầu nói, liền bác sĩ Tần cũng không biết. Dung giáo thụ biết liên bang ở truy Na hắn, thỏ khôn có ba hàng, ẩn thân nơi rất nhiều, liền hắn các đệ tử cũng không biết hắn đến tột cùng dấu ở nơi nào. Giang Đồng lạnh lùng mà ta hắn liếc mắt một cái, hắn vội văng nói, ta lấy gia tộc của ta thể. Ta tuyệt không có nửa điểm giấu giếm. Giang đồng trầm mặc sau một lúc lâu, đem nước trà uống xong, đứng lên, từ trong lòng lấy ra một quả thuốc viên đưa cho hắn, đây là giải dược, nhưng là chỉ có thể áp chế ngươi trong cơ thể độc một tháng, đến lúc đó ta sẽ đem cuối cùng giải dược gửi cho ngươi. Tiền bối văn thiếu còn muốn nói cái gì, Giang đồng cười lạnh nói, nếu ngươi không cần, ta sẽ không miễn cưỡng. Văn thiếu cắn chặt răng, tiếp nhận thuốc viên. Giang đồng rời đi sau không đến nửa giờ, chuyện này liền chuyển tới văn thị trường trong hai. Văn thiếu đứng ở thị trưởng trong văn phòng, nâng nớp lo sợ mà rũ đầu, liền đại khí cũng không dám ra. Ngươi làm chuyện tốt. Văn thị trưởng giận dữ, đem trên bàn sở hưu có thể ném đổ vật tất cả đều ném hướng hắn, hắn cũng không dám trốn, bị một con ngọc thạch giấy chấn cấp tạm trúng đầu, huyết tức khắc liền chảy xuống dưới. Ngươi biết ngươi xông bao lớn hoa sao? Văn thị trưởng giận dữ hét, ngươi có biết hay không? Ngươi sở làm thử nghiệm sẽ cho gia tộc bọn ta mang đến bao lớn tai nạn. Phu, phu thân, ta cũng là tưởng cơ miệng. Văn thị trưởng phẫn nộ mà đánh gây hắn, cút cho ta đi ra ngoài. Văn thiếu như được đại xá, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Văn thị trưởng trầm mặc một trận, ấn một chút trên bàn gọi kiện, thực mau liền có một vị giỏi giang nam nhân đi đến. Người đi an bài, mời một vị cường đại tinh thần lực sát thủ, cần phải đem cái kia kêu, kêu chỉnh kỳ nữ nhân giết chết. Văn thị trưởng cắn răng nói. Người nọ sừng sốt một chút, chính là thiếu ra trong thân thể độc. Ta còn có vài đứa con trai. Văn thị trưởng trầm giọng nói. Không thể bởi vì như vậy một cái không nên thân tiểu tử thúi liền hại chết chúng ta toàn bộ gia tộc người nọ dừng một chút túi lầu nói đúng vậy còn có Văn Thị trưởng đấy mắt lộ ra một mà hung ác tàn nhân quang Kia căn biệt thự mọi người cùng với sở hữu bị cái kia tiểu tử thúi loại vi rút dị năng giả tất cả đều là không ổn định nhân tố một cái đều không thể lưu Giang đồng ra gia Văn gia biệt thự liền phát hiện chính mình bị theo dõi 54 hào đô thị mỗi cái kênh đều bắt đầu chuyển phát tin thứ nhất treo giải thưởng lệnh truy nã mặt trên thình lình treo nàng ảnh chụp, treo giải thưởng lệnh truy nã thượng nói, Trịnh Kỳ giết chết thị trưởng công tử, còn tàn sát thị trưởng công tử biệt thự mọi người, tội ác tại trời. Hiện tại Trịnh Kỳ lẩn trốn bên ngoài, toàn bộ đô thị khẩn cấp đóng cửa ra khỏi thành cửa thành, hơn nữa đối Trịnh Kỳ tiến hành toàn thành truy nã, cung cấp manh mối giả khen thưởng 10 vạn tinh tệ, giết chết Trịnh Kỳ giả khen thưởng trăm vạn tinh tệ. Giang Đồng đứng ở một chỗ lập thể Tivi bán điểm ngoại, thấy được chính mình lệnh truy nã, nàng cười cười. Cái này văn thị trưởng quả nhiên là cái làm đại sự người áp vì bảo toàn chính mình gia tộc, không chút do dự hy sinh chính mình như tử, giết chết sở hữu cùng chi có quan hệ người, sau đó giá hỏa cho hắn. Ngưu toan giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, nàng này khẩu nơi nào là như vậy hảo diệt. Xa xôi địa phương đống nhiên có cõi cảnh sát thanh truyền đến. Nàng đem mũ lười chai đi xuống lôi kéo, lấy cực nhanh tốc độ xoay người đi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Mới vừa tiến hẻm nhỏ không vài bước. Đồng nhiên một chiếc tiểu dáng bình thường màu đen mặt đất xe ngừng ở nàng trước mặt, nàng cảnh giác mà đem vũ cổ thánh hỏa ngưng tụ ở đầu ngón tay. Lại thấy cửa xe mở ra, lộ ra chiều tung kia trương tuấn mỹ mặt, mau lên xe. Giang đồng nhàn nhạt nói, hiện tại ta chính là cái thiên đại phiên thoái, không dám liên lụy triều đại thiếu. Cáo tử, văn thị trưởng mướn một cái tinh thần lực cường giả tới giết ngươi. Chiều tung ở nàng phía sau nói, ngươi liền tính lại cường. Cũng không phải người nọ đối thủ, ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành. Giang Đồng bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ trầm mặc vài giây, liền bước lên hắn mặt đất xe. Chiều tung trong lòng một trận mừng thầm, nàng nếu chịu thượng hắn xe, thuyết minh ở nàng trong lòng, hắn là đáng giá tín nhiệm. Hắn cũng không có ý thức được, trước kia đối nàng khinh thường nhìn lại chính mình, giờ này khắc này lại bởi vì nàng như vậy một chút nho nhỏ hành vi, liền mừng thầm không thôi. Hắn tìm sát thủ là người nào? Giang Đồng ngồi ở bên trong xe, hơi hơi nghiêng đầu tới hỏi. Nàng không hỏi Triều Tung vì cái gì sẽ biết tin tức này, nếu đường đường Triều Gia ở thị trường trong phủ không có xếp vào cái đinh, kia nàng nhất định sẽ nghi ngờ Triều Gia ra chủ chỉ số thông minh. Triều Gia làm năm tư hào đô thị đệ nhị đại gia tộc, đã sớm đối thị trường chi vị như hổ rình ngồi. Không có người biết người này tên, hắn chỉ có một ngoại hiệu chó điên. Nghe nói hắn xuất thân từ một sát thủ tổ chức, thành danh lúc sau hắn liền thân thủ hủy diệt rồi cái kia tổ chức, bước lên toàn liên bang sát thủ đứng đầu bảng tòa. Hắn tinh thần lực cao tới lục cấp, hoặc là không ra tay, vừa ra tay, tuyệt không sẽ đi không. Chiều Tung Nhữ Mày nói, ngươi hiện tại không thể đãi ở 54 hào đô thị, nơi này quá nguy hiểm, ta đã giúp ngươi an bài hảo, ngươi đi 31 hào đô thị. Nói, hắn đem một ít giấy chứng nhận giao cho tay nàng thượng, ta đã cho ngươi làm thỏa đáng 31 hào đô thị thân phận bằng chứng, nhưng là lệnh truy nã hạ đạt lúc sau, sở hữu ra khỏi thành phi thuyền toàn bộ chết. Ngươi ra khỏi thành lúc sau chỉ có thể chính mình đi trước ly buồn thành gần nhất 53 hào đô thị, lại cưỡi phi thuyền đi trước 31 hào đô thị. Giang Đồng nhìn trong tay các loại giấy chứng nhận, mặt trên là nàng ảnh trụ, tên lại kêu lý nỉ Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta ở ngoài thành một chỗ nông trường cho ngươi chuẩn bị tốt một trận đơn người loại nhỏ phi thuyền, có cực kỳ tiên tiến ẩn thân công năng. Chiêu tung nói, lại quá hai ngày liền phải tiến vào ba tháng, ba tháng là tình cầu sóng điện từ quấy nhiều lợi hại nhất thời điểm sở hữu thành thị gia đa đều sẽ ra một ít vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát này ba ngày, đào tẩu tuyệt không phải vấn đề. Ngươi tưởng thật là chu đáo. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cặp mắt kia rực rỡ lấp lánh, phảng phất sao trời bùng nổ khi rượu người Quan Huy. Triều đại thiếu, ngươi ở ta trên người hạ lớn như vậy đầu tư, sẽ không sợ ta chết ở trên đường, không thể đem tin tức truyền ra đi, làm ngươi lỗ sạch vốn sao? Chiều tung người như vậy, sao có thể sẽ vô duyên vô cớ mà giúp nàng? Hắn cứu nàng. Bất quá là muốn cho cái này duy nhất người sống chạy đi. Đến lúc đó, nàng thế tất sẽ không cùng văn gia làm hưu, sẽ nghĩ mọi cách đem văn gia nuôi chồng vi rút thao tác dị năng giả sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. dos đa tạ 33 lớp, 33 lớp, 1.123 đánh thưởng, nhỏ bé bảo phấn hồng phiếu cùng ma giặc đánh giá phiếu, mộng mộng cong lưng. Thuận tiện đề cử một chút bằng hữu hảo văn. Trọng sinh manh phu truy thê trọng sinh nữ âm nhạc ra vs trọng sinh thổ người giàu có. 532, Ngải Nha Tao Ngộ Phía trước những cái đó đại đô thị Cái nào thị trưởng không phải dị năng giả Đến lúc đó không cần giang đồng tốn nhiều tâm tư Bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ cách điều tra sự thật chân tướng Một khi thẩm tra Văn ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ Mà bọn họ chiều ra Với lúc có thể mượn cơ hội thượng vị Thật là hảo mưu tính nột Chiều tung nói xong Thật sâu mà nhìn nàng Trong mắt di động một mạt quyền luyến Tiểu kỳ, này đã là ta có thể cho người cực hạn. Ta minh bạch Giang Đồng đem giấy chứng nhận thu hảo, "Ta thực cảm kích ngươi đối ta trợ giúp, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua văn gia, các ngươi triều ra nhất định sẽ tâm tưởng sự thành." Chiều Tung đấy mắt đột nhiên hiện lên một mặt phẫn nộ, hắn bỗng nhiên ra tay, bắt lấy Giang Đồng cánh tay, Giang Đồng cũng không có trốn, chỉ dùng cái loại này đạm mạc xa cách ánh mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị ánh mắt kia cấp đâm bị thương, cắn răng nói, "Ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy." Giang Đồng nhịn không được cười, nàng đã trải qua hai đời trước không để cập tới, kiếp này gặp được quá rất rất nhiều người, trải qua quá quá nhiều sự, vẫn là có vài phần xem người nhãn lực. Cái này triều tung, có lẽ thật sự đối trịnh kỳ có vài phần cảm tình, chính là loại này cảm tình, giống như là trong thư phòng dùng để điểm xuyết hoa tươi, là vì hắn nhân sinh làm trang điểm, có, tự nhiên thực hảo, liền tính không có, cũng không có gì đáng tiếc. Ở hắn trong lòng, bất quá là một bó hoa thôi, cùng hắn hùng tâm trang chi so sánh với, căn bản là cái gì đều không phải, chờ hoa bại còn có thể lại thay một khắc thúc. Nàng tươi cười lệnh Triều Tung có chút thẹn quá thành giận, giang đồng vô vô vai hắn, Triều đại thiếu, ngài là cái dạng gì người, ngài chính mình rõ ràng. Chúng ta chi gian vẫn là không cần nói giao tình hảo, chúng ta chi gian cũng không có gì giao tình, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta vẫn là tới nói giao dịch. Triều Tung hung hăng mà trừng mắt nàng đối mắt. Cặp kia con ngươi tuy rằng nhìn hắn, lại không mang theo một chút ít cảm tình, đã không có ái, cũng không có hận, có chỉ là vô tận nhạt Loại này lạnh nhạt làm hắn trong lòng chỗ sâu nhất nào đó mềm mại góc tức khắc không. loại này hư không cảm giác tràn ngập mở ra, làm hắn toàn bộ ngực đều trống không. Châm mắc thật lâu sau. Hắn đem nàng buông ra. Thanh âm lạnh băng, hảo, chúng ta liền trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Hy vọng ngươi có thể không làm thất vọng ta ở trên người của ngươi đầu tư. Giang đồng cười nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Kế tiếp đường xá. Hai người không còn có nói chuyện. Triều tung đem nàng đưa tới một chỗ tiếp cận cửa thành Tiểu Lâu. Kia lâu chỉ có 8 tầng, nhìn qua thực cũ xưa. Hắn đem nàng mang tiến tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm ở một cái đẩy mặt nếp nhăn lão Thái Bà. Nhưng Giang Đồng có thể nhìn ra, này tuyệt đối là cái cao thủ. Nàng dùng cặp kia quắc thước đôi mắt trên dưới đánh giá Giang Đồng, trong mắt tràn ngập địch ý. Ba bà, bà mở cửa đi. Lão Thái Bà nhựt như mày, nói: Nữ nhân này tin được sao? Ngài lao yên tâm. Triều tung nói, nàng cùng Văn gia có đại thủ. Lão thái bà vẫn là đầy mặt hoài nghi, nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Túi người dọn khai dưới thân sở ngồi giường lớn. Tiêu trương giường là sắt thép làm thành, trọng lượng không ít với ngàn cân. Nàng dọn lên lại giống như bọn biển giống nhau. Nàng ở dưới giường mặt đất một mạng, không biết như thế nào liền mở ra một cái điệu đạo. Chiều tung đối giang đồng nói, này điệu đạo đi thông ngoài thành một chỗ rừng trắng gió, ra khỏi thành lúc sau ngươi cổ tay thức trí nào không thể lại dùng. Ta nơi này có cái tân, bên trong có bản đồ. Giang Đồng tiếp nhận kia chỉ cổ tay thức chí nào, nói thanh tạ, xoay người nhảy vào địa đạo bên trong, đang muốn đem địa đạo nhập khẩu phong bế, lại nghe chiều tung hô, tiểu kỳ. Giang Đồng quay đầu lại, hắn chạm vào nàng ánh mắt, đầy mình tưởng lời nói, lại tức khắc hóa thành mây khói, hắn trầm mặc một lát, nói, mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận. Giang Đồng cho hắn một cái tươi cười, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Nhìn địa đạo nhập khẩu ở trước mặt một lần nữa phong bế. Triều Tung cảm thấy ngực cái loại này hư không cảm giác càng thêm rõ ràng, trái tim thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Giờ khắc này, hắn đã vinh viên mất đi nàng. Giang Đồng dọc theo địa đạo một đường chạy như bay, này địa đạo tu sửa dưới mặt đất 50 mét chỗ, không biết tu sửa nhiều ít năm, xem ra chiều ra chủ tính đoạt vị cũng không phải một ngày hai ngày. Mở ra địa đạo xuất khẩu, bên ngoài là một mảnh cao nhưng che trời rừng trắng gió, gieo trồng rất nhiều cây dâm thụ, từng hàng rầm rạp. Trên mặt đất sinh trưởng cao có thể với tới đầu gối thực vật thân thảo. Nàng đem bao váy cởi ra, bên trong ăn mặc một cái màu đen quần cao bồi. Nàng thả người dựng lên, mũi chân ở nhánh cây thượng không ngừng mà nhẹ điểm, lấy cực nhanh tốc độ ở cây râm trong rừng cây chạy như bay, kinh khởi từng con tạo hình kỳ lạ chim bay. Cảnh giác mà né tránh vài chi ở rừng chắn gió ngoại tuần tra đội ngũ, Giang Đồng tiến vào thành đông nông trường khu, vùng này là tư nhân nông trường, hoang vắng, chiều tung cho nàng chuẩn bị nông trường ở góc thượng. Kiều Lánh ít dấu chân người. Nông trưởng thượng trông đầy bắp, Giang đồng xuyên qua bắp lâm, đi vào bắp lâm chỗ sâu trong nông gia biệt thự. Biệt thự tựa hồ có người định kỳ quét thước, sạch sẽ, gia cụ thượng đều che một tầng vải bố trắng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Giang đồng đem chỉnh đống nông phòng đều cẩn thận mà tìm tòi một lần, ở phòng lúc sau lưng là một tòa kho lúa, nàng mở ra cửa gỗ đi vào, dùng thần thức đảo qua, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng chậm rãi đi qua, đem bàn tay hướng chính mình giãy đưa nàng đi vào một chỗ cốc đống là lúc. đột nhiên từ ủng trung rút ra một thanh năng lượng nhận bổ về phía trước mặt cốc đống, tức khắc rơm rạ bay loạn. cốc đống trung đống chốc lao ra một người tới, trong tay cũng cầm một thanh năng lượng nhận bổ về phía giang đồng. hai người giao thủ, giang đồng này nhất kiếm rót vào hồng ngông mây tía, binh qua giao kích, đối phương hô nhỏ một tiếng, trong tay năng lượng nhận rời tay mà bay. giang đồng năng lượng nhận đặt tại nàng trên cổ, đương thấy rõ người nọ tướng mạo khi, giang đồng không cấm nhĩ mày. Cư nhiên là nàng cái thứ nhất khách hàng, cái kia tuổi trẻ nữ hài. Lúc này nàng thoạt nhìn thập phần chật vật, trên người có vài chỗ thương, hai mắt huyết hồng, tóc dài lộn xộn, mặt trên treo dâm dạng, trong mắt lộ ra một cổ khắc sâu thù hận. Giang đồng trong lòng lột bột một chút, không phải là nàng ở siêu thị mua đồ vật cho nàng mang đến thai hòa đi. Người muốn giết cứ giết. Ngài nha hồng con mắt nói, hiện tại liền giết ta. Ta sẽ không giết người. Giang đồng bình tĩnh địa đạo. Ngài nha trong mắt bính ra lửa giận. Ta chết đều sẽ không theo ngươi trở về, bị ngươi nghiên cứu." Dứt lời, nàng trong tay háo lạc ra một cây dây thép, chiều chính mình cổ hung hăng mà đâm đi xuống. Giang Đồng sắc mặt đột biến, đem tinh thần lực cuốn qua đi, cuốn lấy cổ tay của nàng, tay nàng lập tức liền không thể động, nàng liều mạng giãy giụa, trên trán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. "Đừng lại làm vô dụng công." Giang Đồng nói, "Ta không phải ngươi địch nhân." Ngài nha hung hăng mà trừng mắt nàng, "Người này thế nhưng là cái tinh thần lực dị năng giả?" Nàng căn bản không có khả năng là nàng đối thủ, chẳng lẽ nàng nửa đời sau thật sự muốn ở phòng nghiên cứu vượt qua bị những cái đó đáng giận nhà khoa học nghiên cứu chịu đựng đáng sợ dày vào sao? Liên ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, lại bỗng nhiên nhớ tới, trước mặt nữ nhân này tựa hồ có chút quen mắt. Nàng tỉ mỉ mà nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên cả kinh nói, "Ngươi là Trịnh Kỳ? Giết văn thị trưởng công tử tội phạm bị truy nã." Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, thủ đoạn vừa lật, năng lượng nhận đi phía trước đệ một phần nàng cổ lập tức liền bị cắt một lỗ hổng, lan ra một chuối huyết châu. Đừng giết ta, ta và ngươi giống nhau, cũng đang bị văn gia truy nã. Nàng vội vàng kêu lớn. Giang đồng thanh âm trầm thấp, kỳ càng tỉ mỉ nói. nhắc tới khởi chính mình tao nộ, ngải nha trong mắt liền hiện lên mông lung nước mắt. Nguyên lai nàng ngày ấy ở Giang đồng siêu thị nội mua sắm lúc sau, về đến nhà, đem kia cái đứt quáng đan cấp phụ thân ăn, trị hết phụ thân bệnh, liền gia nhập một cái doanh binh đoàn, ra một lần nhiệm vụ, tránh không ít tiền trở về. Nàng trước sau nhớ rõ phụ thân năm đó hứa hẹn, đem chính mình tiền cấp phụ thân năm đó các chiến hữu thân thuộc đưa đi. Ai biết có mấy hộ thân thuộc không chỉ có không cảm kích nàng, ngược lại nói nàng phụ thân năm đó độc chiếm kia cái tứ cấp tinh hoạch, muốn cho nàng đem tứ cấp tinh hoạch tiền tất cả đều giao ra đây. Ngại nha đương nhiên lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, liền không thừa nhận chính mình lấy quá kia cái tinh hoạch, chỉ nói là vì chấm dứt phụ thân tâm nguyện, mới đến cho bọn hắn đưa tiền. Những người đó tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu Cầm Vũ khi muốn cùng ngải nha liều mạng, ngải nha hiện tại vũ lực siêu quần, những người đó đương nhiên không phải nàng đối thủ. Bọn họ bị vũ lực áp chế lúc sau, mặt ngoài chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng oán hận càng sâu. Chờ ngải nha vừa đi, bọn họ liền đem ngải nha sự tình báo cáo cho địa phương địa đầu xa, nói ngải nha phía trước thực lực như vậy thấp kém, hiện tại đột nhiên biến thành cao thủ, khẳng định có cái gì kỳ ngộ, được cái gì bảo bối. Địa đầu xa tâm động, tới cửa tìm cha, ngược lại bị ngải nha cấp đánh ra tới. Địa đầu xà giận dữ, tưởng hết biện pháp muốn trả thủ, liền lại đem việc này nói cho chính mình cậu em vợ. Hắn cậu em vợ, đúng là văn gia sản người viện nghiên cứu một cái tiểu nghiên cứu viên, hắn cảm thấy ngải nha loại này tiến bộ vượt bậc thực đáng giá nghiên cứu, nếu là ăn đan dược mới đột phá, như vậy từ nàng máu bên trong có thể lấy ra đan dược thành phần, do đó phục chế ra loại này đang dược, đến lúc đó hắn chính là văn thị trưởng trước mặt lớn nhất công thần. Vào lúc ban đêm, hắn liền mang theo một đám hảo thủ, thừa đêm đen phong cao trộm tới cửa tới bắt người. Ở kích đấu bên trong, ngải nha mâu thân vì bảo hộ nàng bị đối phương giết chết, ngải nha cùng phụ thân cùng nhau chạy ra tới, phụ thân bị thực trọng thương, không bao lâu liền đã chết, nàng tưởng hết biện pháp, hoa không ít tiền mới tử trong thành chạy ra tới. Cũng may nàng vận khí tốt, là ở phong thành phía trước ra tới, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra sinh thiên. Nàng đã ở cái này nông trường trốn rồi 3 ngày, dựa vào ăn kho thóc dự trữ lương thực mà sống. Đương nhiên Nàng không có khả năng lộ ra kia ra siêu thị sự tình, chỉ nói chính mình cứu một cái nhặt mót lao nhân, nhặt mót lao nhân cho nàng một viên đăng hăng dược, còn dạy nàng một thân công pháp. Quả nhiên là bởi vì siêu thị vài thứ kia. Giang đồng chậm rãi đem năng lượng nhận thu hồi, nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng vẫn là quá tuổi trẻ, tài không lộ bạch ra, muốn giúp những cái đó thân thuộc có rất nhiều phương pháp, như vậy tùy tiện mà tới cửa đưa tiền, tâm tư thiện lương cũng liền thôi, nhưng cái đó tâm địa đầu, tâm tư trọng. Lại như thế nào sẽ không liên tưởng đến tứ cấp tinh hạch mặt trên đâu? 533, siêu thị khai trương. Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước nàng được đến tinh tế thương trường lúc sau biểu hiện cũng quá mức rõ ràng, nếu không phải các loại thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ nàng so ngải nha thảm hại hơn. Giang Đồng nói, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, cùng ta ở bên nhau càng nguy hiểm. Ngải nha cắn răng nói, ta đã không có địa phương nhưng đi. Giang Đồng có chút bất đắc dĩ, lưu lại có thể, ta sẽ không phụ trách an toàn của ngươi. Đây là đương nhiên. Ngài Nha kiên định mà nói, ta mệnh, chỉ có ta chính mình có thể phụ trách. Giang Đồng cười cười, cái này nữ hài tuy rằng thiên chấn chút, nhưng trẻ nhỏ dễ dạy, nàng rốt cuộc mới 15 tuổi, ai niên thiếu khi không trải qua vài món việc ngốc đâu. Ngài Nha đi theo nàng phụ thân học quá một ít làm bấy dập biện pháp, vốn định ở nông phòng bốn phía bố trí một ít bấy dập, lại bị Giang Đồng ngăn lại. Nàng kỳ quái nhìn Giang Đồng cầm một cây côn sắt, ở phòng ở bốn phía vẽ ra kỳ quái ký hiệu. Còn đem từng khối cục đá cấp cắt thành hình trụ hình, cũng điêu khắc mãn những cái đó ký hiệu, sau đó giúp nàng Đào Hố đem này đó cục đá cấp chôn đến ngầm đi. Nàng không rõ, này đó kỳ quái đồ vật thật sự hữu dụng sao? Man đêm thực mau buông xuống, hai người ăn một đốn đơn giản cơm chiều, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngải Nha đã nhiều ngày vẫn luôn lo lắng hãi hùng, đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi, mà Giang Đồng thì tại trên giường đã tọa, nàng đem chính mình thần thức thả ra đi, bao trùm trụ chủ chỉnh đống nông phòng ngài nha dù sao cũng là lính đánh thuê nữa nhi cho dù thập phần mệt mỏi nhưng cũng ngủ đến tứ thiện bởi vậy đương nàng cảm giác được năng lượng dao động thời điểm lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng đột nhiên nhảy liền từ trên giường nhảy xuống tới mạnh mẽ đến giống như một đầu thư báo nàng nhanh chóng chạy ra phòng ngủ nhìn thấy giang đồng vội vàng hỏi ký tỷ ra chuyện gì có phải hay không văn gia phái tới sát thủ hắn tới giang đồng vươn tay chỉ hướng nông phòng cửa sau phương hướng Cơ hồ cùng lúc đó, nàng nghe được bánh mà một tiếng, ngoài cửa có chiến đấu thanh âm truyền đến, nghe kia động tĩnh, đảo như là thích khách đang ở cùng thiên quân vạn mã vật lộn giống nhau. Giang Đồng hơi hơi như mày, quả nhiên là cao thủ. Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy một tiếng nổ vang. Cửa sau bị một chân đá văng. Một cái cả người khóa lại hắc y ở bên trong nam nhân vọt tiến vào, hắn không có một lát dừng lại, trong tay cầm một phen liên bang tiên tiến nhất ly tử có thể súng máy. Đối với lầu hai Giang Đồng hai người phương hướng một trận ban phá. Giang Đồng nắm lên ngải nha, hai người chợt nhảy lên. Ly Tử có thể viên đạn đem lầu hai hành lang đánh thành mảnh nhỏ. Giang Đồng khỏe miệng căn câu, một cái tinh thần lực dị năng giả. xếp hạng tiền tam sát thủ, cư nhiên dùng Ly Tử có thể súng máy giết người, mà không phải chính mình lấy làm tự hào tinh thần lực dị năng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn tinh thần lực bị thương. Giang Đồng chiều ngải nha so cái thủ thế, ngải nha hiểu ý, thi triển bản nhược công thân pháp. ở trên trần nhà một thoáng, liền che giấu vào trong bóng tối. Ngươi đã là tinh thần lực dị năng giả, ta liền dùng tinh thần lực tới đối phó ngươi. Giang Đồng trầm giọng nói, đem chính mình bàng bạc tinh thần lực thả ra đi. Ninh Thành một cổ to bằng miệng chén tinh thần lực kiếm, thứ hướng đối diện Hắc Y Dị Nhân. Hắc Y Dị Nhân giấu ở mặt nạ sau đôi mắt lóe lóe, cắn răng một cái, cũng đem chính mình tinh thần lực phong ra. Nguyên bản hắn cho rằng, nữ nhân này bất quá mới mười mấy tuổi, liền tính dị năng lại cao, có thể cao đi nơi nào. Chính mình tuy rằng bị thương nhưng đối phó kẻ hèn một cái tiểu nữ hài là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hai cổ tinh thần lực một giao phong, hắn liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Nữ nhân này tinh thần lực, ít nhất đạt tới ngũ cấp. Nếu hắn không có bị thương, lấy hắn lục cấp thực lực, muốn sát nàng thực dễ dàng, chính là hiện tại, hắn tinh thần lực cường độ khó khăn lắm đạt tới tứ cấp. Không được, không thể ham chiến. Đối với sát thủ tới nói, danh dự vĩnh viễn không phải quan trọng nhất. Vĩnh viễn sẽ không có người đem danh dự ban cho một cái chết đi sát thủ. Sát thủ chỉ có tồn tại mới có thể có được hết thảy. Hán tinh thần lực kiếm bị Giang Đồng chấn vỡ, nhưng Giang Đồng tinh thần lực kiếm cũng tùy theo tư tán. Hán hướng chính mình trong miệng nhanh chóng tắc một viên đan dược, nâng thần tinh khí, đem sở hữu tinh thần lực tất cả đều phóng thích ra tới. Những cái đó tinh thần lực cư nhiên thực thể hóa, hóa thành đầy trời màu trắng sương mù, tràn ngập mở ra, chỉnh đống nông phòng đều lâm vào một mảnh nông lung bên trong. Đây là hắn tuyệt kỹ ảo giác xương mù cảnh lâm vào này tinh thần lực sở hình thành xương mù bên trong liền sẽ sinh ra mánh liệt ảo giác nếu không có tinh thần lực hoặc là tinh thần lực tương đối nhược thậm chí sẽ chịu ảo giác sở sử dụng giết chết chính mình thân nhân bằng hưu hoặc là tự sát cái này ngoại hiệu tên là chó điên sát thủ dựa vào cái này tuyệt chiêu không biết giết chết quá nhiều ít cao thủ nhưng là lần này hắn đối chính mình tuyệt chiêu lại không có nhiều ít tự tin hắn tinh thần lực bị trọng thương ảo giác xương mù cảnh uy lực chỉ có thể phát huy một nửa. Mà đối phương lại là cái tinh thần lực cao thủ. Bất quá, chỉ cần có thể đem đối phương chấn thượng 1 2 phút, hắn liền có thể thành công đào tẩu. Sương mù khởi khi, hắn liền bắt đầu hướng ngoài phòng lui lại, sương mù bên trong cũng không có người đuổi theo, hắn trong lòng hơi hỉ, nếu hôm nay làm hắn chạy mất, hắn dưỡng hảo thương, tùy thời có thể trở về báo thù. Mà này hai nữ nhân nhất định sẽ ngày đêm căng thẳng thần kinh, thực mau liền sẽ mỏi mệt bất ham, đương các nàng bởi vì mệt mỏi mà thả lỏng cảnh giác là lúc, đó là hắn báo thù này. Đây là một hồi tâm lý chiến, mà làm ẩn ở nơi tối tâm sát thủ, hắn chiếm hết tiên cơ. Nghĩ như vậy, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Đường hắn rơi xuống đất là lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nơi này cũng không phải ngoài phòng, hắn thế nhưng lại về tới phòng khách. Sao có thể? Làm sát thủ, hắn không có khả năng sẽ nhận sai lộ, này chỉ có một khả năng, hắn sinh ra hào giác. Chó điên sờn tóc gái, trinh kỳ nữ nhân này thế nhưng có bực này bản lĩnh, hắn hối hận, hắn không nên tiếp nhiệm vụ này. Vốn tưởng rằng chỉ là động động ngón tay sự tình, không nghĩ tới lại muốn chết ở chỗ này. Cái này ý niệm còn không có kết thúc, đồng nhiên cổ trận lệnh, hắn sau sống lưng lông tơ tất cả đều dựng lên. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình ấm áp huyết từ trong cổ họng phun tung tóe mà ra. Trước mắt, biến thành một mảnh huyết sắc. Hắn che lại chính mình cổ trầm rãi nga xuống, ở sinh mệnh cuối cùng, hắn vẫn cứ không thể tin được, chính mình anh minh một đời, cư nhiên sẽ liền như vậy chết đi. Giết chết hắn thế nhưng là ngải nha. Nàng trong tay cầm một thanh thiết thứ, này thiết thứ thập phần sắc bén, trình tam lang hình, mặt trên còn hữu dụng tới lấy máu thanh máu. Nàng mắt lạnh nhìn trên mặt đất còn ở dãy rùa thi thể, huyết tích theo trong tay huyết thứ lặng yên không một tiếng động mà nhỏ dọn. Nàng vẫn luôn tiềm tàng ở nơi tối tăm, chờ đợi cơ hội, sau đó một kích phải giết. Vừa rồi này một kích, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự, giết chết cái này sống sờ sờ người, liền giống như giết chết một đầu xúc vật giống nhau. Nay ở mấy ngày phía trước. Vẫn là không thể tưởng tượng sự tình. Sương mù dần dần tan đi, Giang Đồng đi tới, ở thi thể thượng tìm tòi một trận, lục soát ra mấy trường kim tạp tới, sau đó liền chiều thi thể thượng ném một đóa u cổ thánh hỏa, ngọn lửa đằng mà một chút bốc cháy lên, bất quá một lát liền đem hắn thiêu thành cho tàn. Những cái đó kim tạp có không ít đều là không ký danh tấm cạn còn có hai trường là vật phẩm chứa đựng tạp, người gửi tiền đem bảo vật chứa đựng ở ngân hàng ngầm kim khố, tùy thời đều có thể cầm loại này tấm cạc đi lấy, như cũng là không ký danh. Cấp sạch sát thủ chính là có điểm này chỗ tốt, vì che giấu chính mình, bọn họ thường thường sẽ không sử dụng yêu cầu thân phận nghiệm chứng tấm cả vừa lúc tiện nghi nàng. Nàng lấy ra hai chương không ký danh kim tạp, đưa cho ngải nha. Ta, ta không cần ngải nha có chút mở mịt mà lắc đầu. Giang Đồng nói, đây là ngươi nên đến chiến lợi phẩm, có lẽ về sau ngươi đều sẽ quá thượng như vậy sinh hoạt, người muốn thói quen. Ngải nha cắn cắn môi, đem kim tạp nhận lấy. Thanh trừ sát thủ, kế tiếp ba ngày quá thật sự bình tĩnh. Đương tử trường sóng bắt đầu hỗn loạn thời điểm, kia con bị giấu ở kho lúa cái đáy cá nhân loại nhỏ phi thuyền lặng yên không một tiếng động mà lên không, hướng tới thành thị bên ngoài diện tích rộng lớn trong hư không bay đi. Kia chiếc phi thuyền vừa mới bắt đầu thời điểm phi hành đến phi thường thuận lợi, nhưng là vừa mới bay ra 54 hào đô thị nơi khu vực, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay ra mười mấy chiếc phi thuyền tới. Này đó phi thuyền tất cả đều là chiến đấu phi thuyền, khoảnh khắc chi gian liền đem kia con cá nhân phi thuyền cấp vây quanh cái kín mít, không nói hai lời bay thẳng đến nó phóng ra năng lượng cao hạt đạn tháo. với anh một tiếng vang lớn kia con cá nhân phi thuyền ở giữa không trung nổ mạnh ngọn lửa kích động giống như một viên lóa mắt pháo hoa phụ trách lần này tập kích nhiệm vụ quan quân lập tức chuyển được thượng cấp thông tin thị trường mục tiêu đã bị phá hủy dứt lời lập tức đóng cửa thông tin mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát mười mấy con chiến đấu phi thuyền thực mau liền biến mất ở phía chân trời giang đồng đứng ở mặt đất một chỗ tiểu sơn núi thượng ngẩng đầu nhìn nơi xa nổ mạnh ánh mắt đông lạnh. Ngải Nha đứng ở nàng bên cạnh người, trong lòng xúc động, may mắn kỳ tỷ có dự kiến trước, nếu không các nàng lúc này đã hóa thân thành cho. Đi thôi. Giang Đồng nói, chúng ta chỉ là tránh được một tiếp, chớ quên, phía thổ phía trên nơi trốn đều là nguy hiểm. Ngải Nha chỉnh trọng gật gật đầu, hiện tại nàng đối Giang Đồng đã là hoàn toàn tin phục, nhận định đi theo nàng chuẩn không sai. Ba ngày lúc sau, Giang Đồng cùng Ngải Nha đến 53 hào đô thị, Hai người dùng ở trên đường săn giết một đầu tam cấp quái thú tinh hoạch đổi lấy một ít tiền, mua được đi trước 15 hào đô thị phi thuyền phiếu. Phi thuyền ở trên đường lại đi rồi 4 ngày, rốt cuộc đến 15 hào đô thị, đây là một cái khắp nơi cao thủ thành thị, và ở yêu cầu rất cao. Giang đồng là tứ cấp hỏa hệ dị năng giả, tuổi lại nhẹ, miễn cương bắt được vào ở tư cách, mà ngải nha lại xa xa không đủ. Dựa theo quy định, tứ cấp dị năng giả có thể mang một cái người nhà, nàng liền chỉ có thể lấy giang đồng muội muội thân phận vào ở. Hai người ở trong thành bình dân khu tìm một chỗ bình thường phong ốc trụ hạ, nơi này tiêu phí phi thường cao, may mắn có sát thủ chó điên những cái đó kim tạp, hai người mới không đến nỗi sinh hoạt quân Bách. Giang Đồng Hoài nghi hắn cả đời này đương sát thủ kiếm tiền đều ở trong thẻ, bên trong quả thực chính là một cái con số thiên văn. Cái kia làm to làm lớn nhiệm vụ, cần thiết ở trong một tháng hoàn thành, nàng đã lãng phí nửa tháng, siêu thị cần thiết lập tức khai trương. May mắn nơi này là mỗi người tiêu tiền như nước 15 hào đô thị. Một trăm tinh tệ hẳn là không thành vấn đề. Vào lúc ban đêm, may mắn siêu thị liền ở 15 hào đô thị bình dân khu khai trương. Kỳ tỷ, có chuyện gì sao? Ngài nha gõ khai giang đồng phòng ngủ môn, giang đồng đem một quả màu lam ngực bài đừng ở nàng ngực, mặt trên đánh số là 001, nàng kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Chưa xong con tiếp. Đơ đề cử một chút bằng hữu hảo văn. Trọng sinh dị năng nữ thích ăn hạt thông đây là một cái dị năng gia tộc không cụ bị dị năng nữ đặc cảnh trọng sinh lúc sau quyền trưởng dị năng thay đổi vận mệnh chuyện xưa. 534, lời to. Giang đồng ý niệm vừa động, ngải nha chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ nàng định thần vừa thấy, tức khác sắc mặt đại biến. Nàng cư nhiên ở may mắn siêu thị. Tiêu gian thay đổi vận mệnh của nàng, cũng cho nàng mang đến thai nạn cùng bi thống siêu thị. Kỳ tỷ này, đây là có chuyện gì? Nàng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại Đối với hư không nói, không trung vang lên giang đồng kia trải qua xử lý máy móc âm, ta chính là nhà này siêu thị lão bản, hiện tại ta hy vọng ngươi làm siêu thị nhân viên cửa hàng, ngươi có đồng ý hay không. ngải nha trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đối với nhà này siêu thị, nàng cũng không có hận ý, nàng rất rõ ràng, nhưng cái đó thai nạn là nàng tự tìm. Nếu nàng đem trách nhiệm đẩy cho siêu thị, chỉ có thể thuyết minh nàng là cái không chịu đối mặt hiện thực kẻ thất bại, một cái người nhu nhược. Chỉ là, nàng thật sự không nghĩ tới Giang Đồng cư nhiên sẽ là siêu thị chủ nhân. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Giang Đồng nói, siêu thị sắp buôn bán, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý. Ngại Nha tựa hồ hạ định rồi rất lớn quyết tâm, ngẩn đầu nói, ta nguyện ý, kỳ tỉ. Thực hảo. Giang Đồng gật đầu, nếu nàng nói không muốn, nàng cũng chỉ có thể cho nàng ăn một loại mất trí nhớ đăng dược, không đến bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm như vậy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là may mắn siêu thị nhân viên cửa hàng. Siêu thị đem liên tục buôn bán 15 tiền, ngươi có tin tưởng đem buôn bán ngạch tăng lên tới trăm vạn một bậc năng lượng tinh sao? Có. Ngại Nha lập tức trả lời, này siêu thị nhưng đều là thứ tốt, tuy nói ở 15 hào đô thị, này đó công pháp cùng đan dược không có ở 54 hào đô thị như vậy đăng giá, nhưng tưởng mua người khẳng định rất nhiều, trăm vạn một bậc năng lượng tinh, quả thực là chút lòng thành. Giang Đồng liền cho một phần siêu thị giới thiệu cho nàng, làm nàng trước quen thuộc, chờ buổi tối 8 giờ. Đúng giờ buôn bán. Nếu là thương nhân, liền khẳng định sẽ thuê công nhân, năm đó không gian văn minh các thương nhân hành tẩu vũ trụ, mỗi đến một chỗ, đều sẽ thuê dân bản xứ làm nhân viên cửa hàng, đôi khi, một nhà siêu thị làm lớn. Thỉnh nhân viên cửa hàng đều có vài trăm người. Hùng chi Giang Đồng còn muốn đi tìm cái kia dung giáo thụ. Luôn là từ nàng chính mình kinh doanh siêu thị, nơi nào có thời gian. Giang Đồng hiện tại thực lực còn rất thấp kém, nay cái thứ nhất nhân viên cửa hàng tự nhiên muốn thận chi lại thận. Cùng ngải nha cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Nàng cũng coi như là đối nàng hiểu tận gốc rễ, không có so nàng càng chọn người thích hợp. Ngài nha thực mau liền quen thuộc siêu thị các hạng công năng cùng quy tắc, trên mặt nàng di động kích động đỏ ửng, Nóng lòng muốn thử. 8 giờ vừa đến, siêu thị liền đúng giờ khai trương. Lần này Giang Đồng sở tuyển địa chỉ. Cũng không phải hẻo lánh góc, mà là ở một chỗ tương đối phồn hoa trên đường phố. Rất nhiều người đều không tự chủ được mà ở siêu thị trước mặt dừng bước chân, trong lòng buồn bực, nơi này phía trước không phải một cái rác rưỡi chạm sao? Khi nào biến thành một nhà siêu thị? Trước hết phát hiện siêu thị chính là bên cạnh mấy nhà cửa hàng nhân viên cửa hàng, bọn họ trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì ở bọn họ buổi sáng đi làm thời điểm. Nơi này đều còn tối tha, đột nhiên liền biến thành siêu thị. Này thật sự là quá kinh tủng. Bởi vì này siêu thị xuất hiện đến quá mức quỷ dị, rất nhiều người đều có chút do dự không trước, trong đó một nữ nhân, hơn 20 tuổi, sơ búi tóc, thoạt nhìn rất là khôn khéo giỏi giang, là gan cũng đại. Bất quá chính là một nhà siêu thị mà thôi, còn có thể đem ta cấp ướt. Nàng bước đi vào tiệm, ngẩng đầu liền thấy một cái xinh đẹp thiếu nữ, ăn mặc một thân màu làm chức nghiệp trang đứng ở quầy thu ngân biên, hoang nên quang lông. Cái kia sơ bùi tóc nữ nhân lập tức đi vào ngải nha trước mặt, tiểu cô nương, ngươi này siêu thị là bán gì đó? Công pháp, đan dược, vũ khí, trang bị, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Ngải nha mang theo vài phần thần bí mà nói, nha a, tiểu muội muội. Ngươi khẩu khí này cũng thật đại." Búi tóc nữ nhân cười nói, "Ta đảo muốn nhìn, các ngươi trong tiệm có chút cái gì thứ tốt?" Nói, nàng liền đi vào siêu thị nội, mới vừa hướng trên kệ để hàng nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng nghiêng đầu, hỏi quay Thu Ngân mặt sau ngải nha, "Các ngươi trong tiệm đồ vật đều là thật vậy chăng? Cam đoan không giả?" Ngải nha nói. Búi tóc nữ nhân bán tín bán nghi, ngải nha nhìn nàng chần chờ do dự bộ dáng, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chính mình, một nhà quỷ dị cửa hàng Quy đến dọa người thương phẩm, nàng lại có thể hạ quyết tâm hoa rớt trong nhà sở có được duy nhất một kiện đáng giá chi vật mua tới, hiện giờ nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Có lẽ, là bởi vì lúc trước chính mình quá khát vọng thay đổi vận mệnh đi. Búi tóc nữ nhân nhìn sau một lúc lâu, lầm bầm nói, như vậy quý. Buồn tiệm đồ vật, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Ngài nha nói, ngài cần phải tưởng hảo, ngài là đệ nhất vị đi vào buồn tiệm khách hàng, có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Nếu ngài từ bỏ này một quyền lợi, tương lai đã có thể không còn có. Búi tóc nữ nhân cắn răng một cái, mua. Liền hướng này siêu thị quỷ dị, liền đáng giá đánh cuộc một phen. Nàng từ trong lòng lấy ra một chương kim tạp, từ trên kệ để hàng cầm hai buồn công pháp cùng vài món trang bị, đặt ở trên quầy thu ngân. Nói đến cũng quái, ở nàng đem hàng hóa từ trên kệ để hàng bắt lấy tới lúc sau, trên kệ để hàng lập tức liền lại xuất hiện một kiện hàng hóa, chẳng qua cái này hàng hóa cùng phía trước hàng hóa đã bất đồng. Hàng hóa xuất hiện tỷ lệ là tùy cơ, chẳng qua đều là thấp nhất cấp hàng hóa. Búi tóc nữ nhân thấy vậy tình hình, trong lòng lập tức liền tin 7 tám phần, tức khắc cảm thấy chính mình nhặt bảo bối, mấy thứ này nếu lấy ra đi bán, giá cả ít nhất sẽ hướng lên trên nhảy ra gấp 2. Nữ sĩ, ngài mua sắm đã hoàn thành, hoan nên lần sau lại đến. Ngài nha cười tủm tỉm mà đem tấm cạt còn cho nàng, nàng tạp đã bị xoát bạo, nàng lại đầy mặt vui sướng, xuất siêu thị phía trước, nàng đem có thể tàng đều giấu đi Trong tay chỉ lấy một phen ba thước trường kiếm. Tài không lộ bạch, điểm này nàng vẫn là biết đến. Có thể ở 15 hào đô thị cư trú người, đều không phải đồng đốc. Nàng từ siêu thị ra tới, bên ngoài đã vây quanh không ít người, vừa thấy đến nàng, lập tức vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà dò hỏi. Đối tóc nữ nhân sáng lên trong tay trường kiếm, lăng không một phách, tức khắc quang ảnh lưu động, mọi người cảm giác được một cổ lạnh lạnh hàn khí, phảng phất liền bốn phía độ ấm đều hạ thấp vài độ. Mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Đối tóc nữ nhân đắc ý rào rạt mà nói, nhà này siêu thị rất kỳ quái, nhưng thì tính sao, chỉ cần có thể mua được thứ này, quản hắn có kỳ quái hay không. Nàng đem trường kiếm vừa thu lại, nên ngang mà đi, dư lại người phía sau tiếp trước mà vọt vào siêu thị, ngải nha vui mừng ra mặt, các vị, thỉnh xếp hàng mua sắm, không cần cướp, đều có. Mọi người vọt tới cần pen trước, nhìn cần pen nơ đồ vật, đôi mắt tức khắc liền sáng, từ ban đầu kinh ngạc, nghi hoặc, nháy mắt liền chuyển biến thành tham lam cùng dục vọng. Một hồi đại mua sắm bắt đầu rồi, liền ngải nha cũng chưa nghĩ đến, 15 hào đô thị thị dân sức mua như vậy cường, hơn nữa ở chỗ này, trừ bỏ tinh tệ loại này thông dụng tiền ở ngoài, mỗi người tài khoản thượng đều chứa đựng không ít dị thú tinh hoạch. Nếu tinh tệ chính là tiền giấy nói, tinh hoạch chính là hoàng kim, bạc trắng linh tinh đồng tiền mạnh, ở phía trước mấy cái đô thị bên trong phi thường được hoan nghênh. Thức mau, buôn bán ngạch liền đạt tới 10 vạn. Giang đồng nghe được bên thai một tiếng giòn vang, nhắc nhở có thể mở ra cái thứ hai kệ để hàng. Đây là ta trước bắt được, ngươi mẹ nó đoạt cái gì? Lúc này, có người nổi giận đùng đùng mà quát. Ngươi mẹ nó còn không có trả tiền đâu, hiện tại đây là của ta. Một người khác khinh thường mà bĩu môi, vọt tới ngải nha trước mặt, đem kia bổn công pháp hướng quầy thu ngân trước một ném, ta mua. Ngươi dám. Phía trước người nọ lửa giận tận trời mà bước đi lại đây, chỉ vào ngải nha cái mũi quát, ngươi là siêu thị, ngươi nói, các ngươi này siêu thị có hay không quý củ, rằng không chú ý thứ tự đến trước và sau ngài nha mặt không đổi sắc mà nói, đương nhiên, ở chúng ta siêu thị nội, vô luận mua cái gì, đều có cái thứ tự đến trước và sau, ai trước bắt được tay, ai liền có ưu tiên mua sắm quyền. nàng đối với cái kia đoạt đồ vật nam nhân nói, vị tiên sinh này, xin lỗi, trừ phi hắn từ bỏ, nếu không ngài không thể mua sắm này bổn công pháp. người mẹ nó nói cái gì? nam nhân kia lộ ra vẻ mặt hung tướng, từ sau eo chỗ đột nhiên rút ra một phen ám có thể thường, tối ông họng súng nhắm ngay ngài nha đầu. Ngươi mẹ nó có dám hay không lặp lại lần nữa. Cái kia bị đoạt công pháp nam nhân không chỉ có không tới hỗ trợ, ngược lại cười hì hì đứng ở một bên xem náo nhiệt, siêu thị nội sở hữu khách hàng đều đồng thời quay đầu, nhìn bên này. Bọn họ ở quan vọng, người tham niệm đều là vô cùng, nếu ngài nha biểu hiện đến mềm yếu, hoặc là siêu thị không có phòng ngự năng lực, như vậy đêm nay bọn họ liền sẽ ra tay, đêm này tòa siêu thị tranh đoạt không còn. Ngài nha sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là uy hiếp sao? Nam nhân kia ngoan độc mà toát miệng. Ngươi nói đúng, ta chính là ở huy hiếp, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngài nha lạnh như băng mà nói, uy hiếp siêu thị công nhân, đem bị vĩnh cửu cấp đoạt tiến vào siêu thị tư cách. Dứt lời, nàng ở chính mình ngực ngực bài thượng sờ sờ, người nọ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện người đã ở siêu thị bên ngoài. Trên mặt hắn có chút không nhịn được, xoay người lại chiều siêu thị hướng, ai ngờ siêu thị cửa kính anh mà một tiếng ở trước mặt hắn đóng lại, như thế nào đều mở không ra, hắn không tin ta dơ lên ám có thể thương đối với cửa kính một trận ban phá nếu là bình thường pha lê đã sớm giống đường phèn giống nhau hòa tan nhưng ám năng lượng đánh vào cửa này thượng lại phản phất đánh vào không khí bên trong chỉ dạng khởi một tầng nhàn nhạt gợn sóng liền biến mất vô tung giang đồng cười lạnh một tiếng thật là ngu xuẩn nhà này siêu thị bản thể là ở một không gian khác ở chỗ này chỉ là một cái giả thuyết môn cửa hàng hắn công kích căn bản sẽ không đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn người nọ sắc mặt thay đổi theo hắn biết Trên đời này còn không có loại nào tài liệu có thể chống đỡ ám có thể thương ám năng lượng, bởi vậy ám có thể thương chỉ cho phép ở phía trước 15 cái thành thị chung sử dụng. Cái này siêu thị thật sự là quá tà môn, không phải hắn có thể đối phó. Hắn cắn chặt răng, đem thương vừa thu lại, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. Siêu thị vừa rồi lộ chiêu thức ấy, đánh mất mọi người tham lam ý niệm, đều tự giác tuân thủ trật tự, cũng may kia trên kệ để hàng đồ vật luôn là lấy không xong, có không có chọn lựa đến thích hợp vật phẩm còn sẽ canh giữ ở một bên, chờ người khác mua lúc sau, coi trọng tân xuất hiện tân vật phẩm chung có hay không hợp ý. May mắn siêu thị buôn bán một buổi tối, kiếm lời gần 30 vạn một bậc năng lượng tinh, này vẫn là không bao nhiêu người biết siêu thị dưới tình huống. Này đó người mua sau khi trở về, siêu thị tin tức sẽ một chuyển 10-10 chuyển trăm, thực mau liền ở toàn bộ đô thị truyền 2, đến lúc đó gì sầu không có khách hàng. Chưa xong còn tiếp. T.S. Thuận tiện đề cử một chút bằng hữu hảo văn. Phu quý vinh thê. 3412258, Y Lì Đêm Ca, một câu tóm tát, Huệ Cổ Đại học bá Cộng Phô Cẩm Tú Lộ. 535, Gian Thương Tiềm Chất. Vốn dĩ siêu thị có thể mọi thời tiết buôn bán, nhưng Giang Đồng suy xét một chút, Ngải Nha yêu cầu nghỉ ngơi cùng luyện công, liền quyết định chỉ buổi tối buôn bán, ban ngày không tiếp tục kinh doanh, môn cửa hàng vẫn cứ lưu tại nơi đó. May mắn siêu thị sự tình thành 15 hào đô thị nhất nổ mạnh tính tin tức, trên mạng tất cả mọi người ở thảo luận, còn có ở môn hộ trang web thượng khai thiệp. Đem chính mình ở siêu thị mua đồ vật phơi ra tới, khiến cho vô số người đỏ mắt. Đương nhiên, có can đảm ở trên mạng phơi bà bối, khẳng định là trong nhà có quyền có thế không sợ người nhớ thương. Vô số người đều bắt đầu dung hướng siêu thị, lại thấy siêu thị trên cửa lớn cái khóa giữa cửa, một đám đều thập phần thất vọng, rồi lại không muốn rời đi, còn chưa tới giữa trưa, ngoài cửa cũng đã biển người tấp ngập. Ngài Nha nhìn đến này tình hình, vội nói, kỳ tỷ, ta không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Nếu không chúng ta hiện tại liền khai trương đi. Giang đồng vây vây tay, vật lấy hy vi quý, chúng ta mỗi ngày chỉ buổi tối khai trương hạn lượng cung ứng, ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều người tiến đến mua sắm. Người mau đi nghỉ ngơi đi, đêm nay sẽ càng đổi. 15 hào đô thị đông nam khu vực, có một tòa mũi nhọn hình kiến trúc, trùy hình đỉnh chốc có một cái thật lớn kim loại bài, này kim loại bài hậu đạt 2 mét, đường kính hơn 10 mễ mặt trên đúc một đầu cự long long trên lưng cánh mở ra, long miệng đại trường, khí thế bằng bạc Nơi này chính là 15 hào đô thị thị trưởng phủ. Lúc này, một lọ đan dược, một quyển công pháp cùng với một phen đoản đao đặt ở thị trưởng bàn làm việc thượng. Thị trưởng Túc Phi từ trên bàn cầm lấy kia đem đoản đao, ngón tay nhẹ nhàng mà ở ngọn gió thượng nhẹ nhàng một hoa, lại ở thân đao thượng bắn một chút, thân đao phát ra một tiếng thanh minh. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, đem thân đao vung lên, mấy mét ở ngoài một chỗ bình hoa lặng im vài giây, sau đó trung gian nứt ra một đạo chỉnh tề vết đao. Nửa đoạn trên theo kia vết đao chảy xuống, trên mặt đất toái ra một bó hoa hào đao túc phi tự đáy lòng khen ta đã rất nhiều năm không có nhìn đến như vậy hào đao hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt bộ hạ các ngươi nói ta trong thành thị đột nhiên xuất hiện một nhà siêu thị kia siêu thị bán đều là cái dạng này thứ tốt đúng vậy a túc phi cười nhẹ một tiếng ta dưỡng các ngươi này đó tình báo nhân viên có ích lợi gì cư nhiên liền một nhà siêu thị lai lịch đều tra không rõ chẳng lẽ nó có thể là từ trên trời giáng xuống sao Cái kia bộ hạ do dự một chút, thấp giọng nói, nó, có lẽ thật là từ trên trời giáng xuống. Thúc phi mày nhăn lại, cái gì? Bộ hạ ở chính mình cổ tay thức chí nào thượng ấn một chút, một đạo lập thể màn hình ở Túc phi trước mặt triển khai, thị trường các hạ. Đây là cái kia trên đường cả mạ giạt sở quay chụp hình ảnh. Chúng ta có thể nhìn đến, ở tối hôm qua 8 điểm phía trước, nơi này vẫn là một cái rác rời chạm, liền ở 8 giờ thời điểm. Hình ảnh biến mất, cạ mạ giạt sở thu hình ảnh bị mất 5 giây. 5 giây lúc sau, hình ảnh một lần nữa xuất hiện, kia tỏa siêu thị đã đứng sừng sững ở nơi đó. Túc Phi nhìn chầm chầm trước mặt màn hình, lạnh lùng nói, các ngươi là muốn ta tin tưởng. Nhà này siêu thị là ở 5 giây nội xây lên tới. Bộ hạ cúi đầu, nhẹ giọng nói, thị trưởng các hạ, chúng ta dò hỏi quá người chung quanh. Đều tỏ vẻ 8 điểm phía trước, không ai gặp qua kia ra siêu thị. Túc Phi trầm mặt. Hắn nhìn chăm chầm trước mặt tam kiện đồ vật, hiện tại siêu thị bên kia tình huống như thế nào. Đã biển người tập n Siêu thị trên cửa thông cáo nói, 8 điểm đúng giờ khai trường, mai cho đến buôn bán đến ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm. Bộ hạ thử thăm do hỏi, thị trường, muốn hay không phái quân đội đem siêu thị vây lên? Nhiều người tức giận khó phạm. Túc Phi ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn đích thân đi xem. Túc Phi ngày thường cũng không thích ở truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng, bởi vậy cải trang vi hành đều không cần hóa trang, trực tiếp xuyên một bộ bình dân phục sức liền ra cửa, đương hắn tới siêu thị thời điểm. Nhìn đến chính là chen chúc đám người. Liên ở mau đến 8 điểm thời điểm, siêu thị trên cửa lớn tự thay đổi, ở trong đám người khiến cho một trận xôn xao. Nhân người lưu lượng quá nhiều, buồn tiệm mỗi lần chỉ tiếp đái 200 danh khách hàng, mỗi danh khách hàng mua sắm thời gian không vượt qua 10 phút, có khách hàng rời khỏi sau mới có thể tiếp đái tiếp theo danh khách hàng, thỉnh các vị tuân thủ trật tự, cho ngài mang đến không tiện, kính thỉnh thông cảm. Bất quá là ra siêu thị, dựa vào cái gì hắn mua. Có người bất mãn mà kêu to lên. chính là. Có gì đặc biệt hơn người? Có người đi theo nào? Có thể hay không làm buồn bán, nào có không được khách nhân vào cửa đạo lý? Hừ, ta đảo muốn nhìn, hắn cản không ngăn cản được ta. Nói chuyện chính là cái thân cao tiếp cận 2 mét đại hán, hắn sau lưng cong hai thanh thật lớn ấn dịu, đầu trọc trên người tràn đầy cơ bắp, cơ bắp so cục đá còn nặng, lớn lên hung thân đắc xác, vừa thấy liền biết không phải dễ cùng hàng người. Mọi người vừa thấy, trong lòng liền có chút phạm sợ. Người nam nhân này thực lực phi thường cường Lực công kích ít nhất vượt qua 800, sinh mệnh lực ở 1.000 trở lên, ở 15 hào đô thị không coi là là mạnh nhất, lại cũng đủ nạo thị quần hùng. 8 điểm vừa đến, cửa kính đúng giờ mở ra, cái kia đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên lưng hai thanh dịu, dùng dịu bối nằm ngang đảo qua, đem trước mặt người tất cả đều cấp đánh bay đi ra ngoài, sau đó vài bước liền nhằm phía siêu thị đại môn. Túc phi như mày, nếu siêu thị làm cái này đại hán đi vào mua sắm, như vậy chính là nói cho mọi người. Chỉ cần thực lực cường là có thể ưu tiên tiến vào, như vậy siêu thị bên ngoài, liền sẽ trở thành chiến trường, không biết sẽ khiến cho như thế nào hỗn loạn. Như vậy cũng hảo. Túc Phi trong lòng nói, một khi khiến cho đại quy mô hỗn loạn, hắn liền có lây cơ phái binh vây quanh siêu thị, ai cũng chọn không làm lối tới. Này đó xếp hạng dựa trước đô thị cùng mặt sau những cái đó đô thị không giống nhau, nơi này cao thủ quá nhiều, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, thân là thị trường, muốn cân bằng khắp nơi thế lực quá nhiều, không có khả năng chuyên quyền độc đoán Nếu không hắn này thị trưởng vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Cái kia đại hán vọt vào siêu thị, chính là đồng thời mọi người lại nhìn đến hắn lấy đồng dạng chạy vội tư thế chạy ra khỏi siêu thị. Hình ảnh này quá mức quỷ dị, mọi người đều xem ngây người, liền túc phi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại hán tựa hồ có chút không rõ, hắn rõ ràng là vọt vào siêu thị, như thế nào chỉ trước mắt, lại chạy ra khỏi siêu thị. Hắn không tin tà, lại hướng siêu thị hướng, kết quả vẫn cứ giống nhau, căn bản liền môn còn không thể nào vào được thật mẹ nó tà môn. Đại hán gãi gãi đầu, dương mắt vừa thấy, không ít người đều ở trong tối cười nhạo hắn, hắn lập tức liền nổi giận thao khởi dịu liền bổ về phía siêu thị chiêu bài, ai ngờ này một chém, mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. kia dịu thế nhưng thẳng tóc từ chiêu bài thượng xuyên qua đi, tựa như trước mặt này tòa siêu thị cũng không phải một tòa chân chính kiến trúc, mà là một cái thực tế ảo hình chiếu. Cái kia đại hán tuy rằng lỗ mãng, lại cũng không phải ngốc tử, hắn biết chính mình hôm nay gặp ngạch cha. Cái này siêu thị sớm đã không phải thực lực của hắn có thể đối phó, vẫn là không cần đi treo trọc hảo. Hắn đem dịu vừa thu lại, cũng không đi, chỉ là yên lặng mà trở lại đội ngũ mặt sau, bắt đầu thành thành thật thật mà xếp hàng. Mọi người tất cả đều mặc không lên tiếng, ai cũng không biết, nhà này quỷ dị siêu thị còn có cái gì chiêu số, hiện tại nó làm lơ mọi người khiêu khích, nhưng ai biết nháo đến quá hung, nó có thể hay không lấy lôi đỉnh thủ đoạn tới duy trì trật tự, hoặc là, nó có thể hay không đột nhiên biến mất. Nếu đại gia tuân thủ trật tự, nhiều nhất chờ đến lâu một chút, vẫn là có cơ hội mua được, nếu là siêu thị biến mất, vậy đều khóc đi thôi. Thấy trật tự nhanh như vậy liền khôi phục. túc phi trầm mặt một lát, nghiêng đầu đi, đi theo bên cạnh người người hầu trường vội vàng thấu đi lên, hắn ở người hầu trường bên thai phân phó vài câu, người hầu trường gật gật đầu, lén lút rút đi. Nhóm đầu tiên 200 danh khách hàng đi vào cửa hàng, siêu thị môn lập tức đóng cửa, mặt sau khách hàng tồn may mắn tâm lý, muốn trà trộn vào đi. Lại như thế nào đều đẩy không khai kia cửa kính, chỉ phải ngượng ngùng từ bỏ. Không đến 5 phút, liền có người ra tới, ra tới một người, thương trường liền phóng một người đi vào, trật tự giành mạch có tự. Từ siêu thị nội ra tới người, trên mặt đều mang theo vài phần hương phấn tươi cười, bọn họ cảnh tượng vội vàng, cũng không cùng người nói chuyện với nhau, nhanh chóng biến mất ở trường ngài cuối. Bên ngoài trong đám người có người đánh giá đêm nay là Luân không thượng chính mình, liền lén lút theo đi lên, ý đổ tới cái giết người đoạt bảo. Đến nỗi kết quả như thế nào, lại không phải Giang Đồng có khả năng còn được, nàng chỉ cần duy trì siêu thị trung quanh trật tự là được. Vừa qua khỏi một giờ, buôn bán ngạch đang ở lấy cực nhanh tốc độ gia tăng, Giang Đồng ngồi ở thuê trụ tiểu phòng xếp nội, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, lựa chọn ở 15 hào đô thị khai cửa hàng là sáng suốt, nơi này người sức mua thật đúng là cao A. Liên ở ngay lúc này, đông nhiên một đám người dũng lại đây, này nhóm người số lượng rất nhiều, chừng 3-4 ngàn người, từ 4 phương 8 hướng vây quanh lại đây. Đồng thời trên đỉnh đầu còn có hơn 10 chiếc chiến đấu xe bay, đem cả tòa siêu thị cấp vây quanh cái chật như nêm tối. Là Đoạn Lãng đoàn. Có người kinh hô. Giang Đồng sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, Đoạn Lãng đoàn nàng có điều nghe thấy, đây là 15 hào đô thị trung lớn nhất doanh binh đoàn, đoàn trưởng là cái lực công kích 1000 năm cường giả, nghe nói ở số 7 đô thị trung có cái lực công kích 8000 hậu trưởng, liền thị trưởng cũng không dám trêu chọc hắn, này thế lực ở 15 hào đô thị như mặt trời ban trưa. Đoạn Lãng đoàn người tới lúc sau, liền bắt đầu xua đuổi xếp hàng khách hàng, ở siêu thị chung quanh kéo một cái màu vàng cảnh giới tuyến, đem tất cả mọi người xua đuổi đến cảnh giới tuyến ở ngoài. Có người bất mãn, cao giọng nói một câu, bị Đoạn Lãng đoàn người chế phục, kéo đi xuống, đến nơi hắn sẽ có cái dạng nào kết quả, không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, một chiếc chiến đấu xe bay huyền ngừng ở siêu thị ngoài cửa, trước từ phía trên nhảy xuống hai cái thân xuyên áo ngụy trang nam nhân, này hai người cầm súng, chia làm ở cửa xe hai sườn tiếp theo, một người nam nhân đi xuống tới, đó là một cái dáng người thấp bé nam nhân, màu đen hơi cuốn tóc dài rũ trên vai, trên người khoác một kiện gia thảo, cũng không biết là cái gì quái thu da lông, toàn thân đen nhánh, sáng lên kim loại ánh sáng. nam nhân dung mạo thường thường vô kỳ, nhưng là trên mặt biểu tình lại lộ ra một cổ âm lãnh nhăm hiểm. hắn ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt siêu thị, lao ngũ. đi theo hắn bên cạnh người một người cao lớn nam nhân đi rồi đi lên, đoàn trưởng. nói cho những người này, từ hôm nay trở đi. Nhà này siêu thị, chúng ta đoạn lãng đoàn bao. Đúng vậy. Đoạn Lãng Đoàn đoàn trưởng vài bước đi vào siêu thị trước cửa, đang muốn đẩy môn, lão Ngũ Đông nhiên nói, "Đoàn trưởng, cẩn thận, này siêu thị tà môn thật sự." Chưa xong con tiếp. Tơ Thiết, Đa Tạ Tiên Sinh, Tàn Nhẫn Quan Trọng, Lam Liên Hỏa, Tuyết Yêu Tinh, Bạch Phấn Bà Ngoại, Cơm Cơm Cơm Nắm, Tơ Bông Nhẹ Vũ, Lạc Thủy ngăn với Bình Sơn Bao lì xì, cùng với Ổn Lan Pháo Trúc, ngậm thật sâu không lưng. Thuận tiện đề cử một chút bằng Hữu Hảo Văn. Khuê Xuân Diệp thảo tâm, trọng sinh trở về, nắm tay trọng sinh nam. 536, so với ai khác khác hơn. Đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn, nó có thể đem ta thế nào. Dứt lời, hắn đẩy cửa đi vào. Giang đồng sắc mặt rất khó xem, cái này đoạn lãng đoàn đoàn trưởng vây quanh siêu thị, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, là rất cao minh nhất chiêu. Rốt cuộc mở cửa làm buôn bán, chính là vì kiếm tiền, hắn không được khách hàng vào tiệm, siêu thị còn như thế nào kiếm tiền. Bởi vậy nàng cũng không có đem hắn nhốt ở ngoài cửa, đối với Giang Đồng tới nói, cùng ai làm buôn bán đều là làm, chỉ cần có thể gom đủ 100 vạn năng lượng tinh là được. Chính là, người này hành vi, làm nàng thực khó chịu. Giang Đồng không thích bị người uy hiếp, trước nay đều không thích. Đoàn trưởng tiến siêu thị lúc sau, ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở ngải nha trên người, các ngươi lão bản ở nơi nào, làm nàng ra tới thấy ta. Ngải nha âm điệu đông cứng mà nói, chúng ta lão bản sẽ không gặp ngươi. Đừng nói ngươi chính là ta, cũng chưa từng gặp qua nàng. Đoàn Trường đột nhiên ra tay, muốn bóp chặt nàng cổ, nhưng còn không có chạm vào thân thể của nàng, hắn liền cảm giác được một cổ điện lưu đánh út về phía chính mình, lập tức lùi về tay, lùi về phía sau hai bước, ngón tay tiêm thượng một trận tê mỏi. Hắn đấy mắt hiện lên một màn hung ác nhâm hiểm, nhìn phía ngải nha ánh mắt tựa như rắn độc, lệnh nàng sau trên sống lưng thoáng khởi một tia lạnh băng hàn ý. Xem ra, các ngươi may mắn siêu thị, là không muốn làm sinh ý. Đoàn Trường hư lạnh một tiếng. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi háo không háo đến khởi. Giang đồng sắc mặt hoàn toàn lạnh. Lao hổ không phát huy, ngươi nhưng thật ra đem ta trở thành bệnh miêu. Nàng ngồi ở chính mình thuê trụ tiểu trung cư trung, bởi vì đã lây máu nhận chủ, bởi vậy nàng thần thức có thể rõ ràng mà cảm giác được siêu thị trung tình cảnh. Nàng ngón trỏ ở ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ hai hạng, hiện giờ siêu thị sở trải qua hết thảy, đều là một loại thử. Lúc trước Kim Sa nhà đấu giá cùng ép sai mua sắm vừa mới khởi động thời điểm. Cũng trải qua quá rất nhiều như vậy thử. Những người này tựa như xoay quanh lên đỉnh đầu kên kên, không ngừng mà ném cục đá, muốn thử ngươi đúng vậy thực lực. Nếu ngươi không có năng lực phản kháng, chúng nó liền sẽ vây quanh đi lên, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, phân ăn sạch sẽ. Nàng cười lạnh một tiếng. Lúc trước liền anh tiên tinh vực phàm đặc công tức tự mình mang theo quân đội tới khiêu khích. Nàng đều có thể đủ đem hắn đánh chạy, thậm chí đem toàn bộ phàm đặc gia tộc phá hủy, húng chi ngươi nho nhỏ một cái đoạn đoàn Siêu thị môn cửa hàng là giả thuyết, có thể tùy thời thay đổi vị trí, chính là này không khác chạy trốn, huống chi chị ngọn không chỉ gốc, tổng không thể mỗi lần gặp được chuyện như vậy liền chạy trốn đi. Đương nhiên, siêu thị cũng là có chiến đấu công kích năng lực, nhưng là lực sát thương quá mức cường đại. Nàng còn không nghĩ khiến cho 15 hào đô thị thị trưởng nghi kỵ cùng cam thủ, nếu liền quân đội đều xuất động, nàng có lẽ thật sự chỉ có chạy trốn một đường. Huống chi cái kia cũng quá hao phí năng lượng, nàng thật vất vả mới tránh điểm năng lượng tinh cũng không thể dùng để như vậy tiêu xài. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Đồng đống nhiên nhớ tới, chính mình làm siêu thị lão bản, là có một ít xử trí thương phẩm quyền lực. Siêu thị sở kiếm lấy năng lượng tinh, trừ bỏ duy trì siêu thị bản thân tiêu hao năng lượng ở ngoài, dư lại đều về nàng sở hữu, bởi vậy nàng trong tay có gần 20 vạn năng lượng tinh. Nếu nàng muốn mua siêu thị đồ vật, cũng cần thiết dùng năng lượng tinh đổi, nhưng là, làm chủ tiệm, có thể không định kỳ mà cử hành một ít hoạt động đưa tặng hoặc là đánh gãy tiêu thụ siêu thị hàng hóa, chẳng qua tránh đến liền sẽ thiếu một ít. Trong thường dưới tất có Dũng Phu, này tương đương với là siêu thị giai đoạn trước đầu nhập, phi thường đáng giá. Đoạn Lãng Đoàn Đoàn trưởng vừa mới đi ra siêu thị, liền nghe thấy siêu thị vang lên quảng bá. Toàn thể khách hàng thỉnh chú ý, buồn siêu thị vì hồi quý khách hàng, đặc đẩy ra bảo vệ siêu thị có thưởng hoạt động, từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày, mỗi giết chết một người đoạn lãng đoàn chính thức thành viên, khen thưởng giá trị 1000 năng lượng tinh vũ khí một kiện. Mỗi giết chết đoạn lãng đoàn đội trưởng một người, khen thưởng giá trị 3000 năng lượng tinh vũ khí một kiện, giết chết đoạn lãng đoàn đoàn trưởng, khen thưởng giá trị 1 vạn năng lượng tinh vũ khí một kiện. Buôn siêu thị đem vì tham gia hoạt động khách hàng cung cấp bảo hộ, chỉ cần trốn tiến siêu thị, siêu thị liền có thể bảo đảm an toàn. Lại lặp lại một lần. Tin tức này giống như là một viên năng lượng đạn, ở trong đám người ầm ầm nổ mạnh, tất cả mọi người kích động. Siêu thị mỗi ngày chỉ buôn bán 8 giờ, ai biết chính mình có thể hay không bài đến. Hùng chi xem đoạn lãng đoàn ý tứ này, là tưởng độc chiếm a, kia bọn họ không phải càng không cơ hội sao? Mà hiện tại chỉ cần giết đã chết đoạn lãng đoàn một cái bình thường thành viên, là có thể bạch đến một kiện vũ khí. Siêu thị xuất phẩm vũ khí bọn họ là gặp qua, tuyệt đối thứ tốt, bắt được trên thị trường bán, tuyệt đối xa xa không ngừng một ngàn năng lượng tinh. Như vậy có lời mua bán, vì cái gì không làm? Đoạn lãng đoàn đoàn trưởng cũng không phải đầu ngốc, hắn không nghĩ tới siêu thị lão bản cư nhiên ra như vậy nhất chiêu. Đây là muốn cho bọn họ Đoạn Lãng Đoàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ta. Đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, một cái xua đuổi thị dân Đoạn Lãng Đoàn thành viên che lại chính mình cổ, nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, máu tươi từ hắn cổ động mạch trung suối phun giống nhau phun tới, huyết hồng máu tươi thứ đỏ mọi người đôi mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố một mảnh yên tĩnh, không có người ta nói lời nói, có thể rõ ràng mà nghe thấy lẫn nhau tim đập cùng hô hấp. Cái kia Đoạn Lãng Đoàn thành viên rẽ rủa một chút, ngưỡng mặt đổ xuống dưới. Hai chân run rẩy, thực mau liền không có tiếng động. Đoàn trưởng giận dữ, vài bước xông lên đi, từ bên hông rút ra một phen ám có thể thương, hôn đảng. Là ai giết, cấp lao tử lăn ra đây, lao tử muốn lột da của ngươi. Không có người trả lời, tất cả mọi người trầm mặt mà nhìn hắn. Đúng lúc này, đông nhiên lại là hét thảm một tiếng, lại một cái đoạn lãng đoàn thành viên bị giết. Cái này thảm hại hơn, trực tiếp bị người chém rớt đầu, đầu người lăn xuống, trên mặt đất thủ cục mà lăn lột, dừng ở đoàn trưởng bên chân khiêu khích, đây là hồng quả quả khiêu khích, cái này đoàn viên chết tựa như một cái đạo hỏa tác, hoàn toàn bực lửa mọi người trong lòng tham niệm cũng không biết là ai hô một giọng nói, ta, mọi người liền vây quanh đi lên, giống như hồng thủy manh thu giống nhau chiều những cái đó đoàn viên sắt đem qua đi. May mắn siêu thị trước cửa thành một mảnh chiến trường, liền tính đoạn lãng đoàn thực lực lại cường, ở tuyệt đối nhân số ưu thế dưới, cũng bất quá là một đoàn bọ biển, một chọc liền phá. Đoạn lãng đoàn đoàn trưởng liên tiếp khai mấy thương. Sau đó đem ám có thể thương một ném, rút ra chính mình vũ khí, một phen trường kiếm, đối với chiều chính mình đánh tới người huy kiếm chém tới. Đoàn trưởng, những người này đều điên rồi. Lao ngũ thế hắn chăn nhất kiếm, cao giọng nói, đi nhanh đi, lại không đi, chúng ta đều đi không được. Đoạn lãng đoàn đoàn trưởng cắn chặt răng, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, hôm nay hắn xem như tài, nhưng cái này bãi, hắn một ngày nào đó sẽ tìm trở về. Đoạn lãng đoàn một chiếc chiến đấu xe bay bay lại đây. Huyên ngưng ở đoàn trưởng trên đỉnh đầu, một cái thang dây từ trên xe bay rũ xuống tới, đoàn trưởng xoay người liền bắt được thang dây, nhanh chóng bò đi lên. Cửa xe ở mở ra, hắn một bàn tay bắt được văn cửa, lại thấy xe bay nổi một cái an mặc lính đánh thuê phục sức nam nhân sắc mặt lạnh nhạt mà cối đầu nhìn chính mình. Người này, hắn chưa từng gặp qua. Không tốt. Hắn ở trong lòng kinh hô, nhưng đã quá muộn, mọi người chỉ nghe một tiếng rung trời động mà nổ mạnh, kia chiếc xe bay với không trung hóa thành một đoàn pháo hoa. Quân khác chi gian liền chiếu sáng toàn bộ không trung. Thanh danh hiển hách Đoạn Lãng Đoàn đoàn trưởng, chết. Trên đường phố trường hợp càng thêm hỗn loạn, mà dấu ở an toàn địa phương Túc Phi nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng là ngăn không được vui sướng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ mưu kế, cư nhiên khởi tới rồi hiệu quả tốt như vậy. Đoạn Lãng Đoàn ở 15 hào đô thị từ từ phát triển an toàn, hắn đã sớm tâm sinh nghi kỵ, muốn đem nó hoàn toàn diệt trừ, nhưng lại kiêng kỵ Đoạn Lãng Đoàn đoàn trưởng sau lưng cái kia cao thủ thế lực chậm chạp tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hắn ở đoạn lãng đoàn bên trong xếp vào không ít tám tuyến, nay đó ám tuyến trung có ở đoàn trưởng trước mặt nói chuyện được, bởi vậy hắn mới làm người hầu trưởng hướng những cái đó ám tuyến hạ lệnh, làm cho bọn họ ở đoàn trưởng trước mặt góp lời, suối dục hắn mang theo lính đánh thuê tiến đến vây công siêu thị. Đoạn lãng đoàn đoàn trưởng là cái bảo thủ người, ỷ vào có hậu đài, hành sự vô pháp vô thiên, lại thực lòng tham, biết có như vậy một nhà siêu thị, tự nhiên sẽ không sai quá. Cái kia trong xe bay sát thủ cũng là hắn ăn bài, vốn dĩ hắn cũng không có đối này ôm có quá lớn hy vọng, không nghĩ tới lại có thể dễ dàng như vậy mà đem hắn giết chết. Này quả thực là ngoại ý muốn chi hỉ, mà trước mắt loạ tượng cũng làm túc phi có suất binh cớ, hắn nghiêng đầu đối người hầu trưởng nói, đi điều động quân đội, ta muốn đem nhà này siêu thị chặt chẽ mà khống chế ở trong tay. Giang đồng thấy kia chiếc nổ mạnh xe bay, sắc mặt thật không đẹp, nàng biết chính mình đương người khác giết người đau cùng tấm mộc. thật là không nghĩ tới à? Bất quá là khai một nhà siêu thị mà tôi cư nhiên cũng sẽ lâm vào âm mưu lốc xoáy bên trong 15 hào đô thị quân đội thực mau liền lái qua đây đem loạn thành một đoàn đám người cấp ápp chế xuống dưới đương trật tự khôi phục lúc sau từ trên đường phố thu thập ra gần ngàn cổ thi thể trong đó đại bộ phận là đoạn lãng đoàn thành viên kinh này mở dịch đoạn lãng đoàn hoàn toàn từ 15 hào đô thị xóa tên cho dù có chút may mắn còn tồn tại thành viên cũng đều khắp nơi tránh né, tìm mọi cách đào vong khắc thành thị để tránh bị đuổi giết đến chết Túc Phi lúc này liền lấy thị trưởng thân phận thông thả ung dung đi tới siêu thị, yêu cầu thấy Giang Đồng, Giang Đồng tự nhiên sẽ không thấy hắn, đối với cái này lợi dụng chính mình nam nhân, nàng không có bất luận cái gì hào cảm. Nhưng là, nàng cũng biết, nếu ở người khác địa bàn phía trên, liền phải làm tất yếu nhượng bộ. Ngài nha đại biểu Giang Đồng ra mặt cùng Túc Phi trao đổi, Túc Phi thấy nàng duy trì siêu thị trật tự, nàng tác mỗi ngày vì hắn cung cấp 100 đem phi thường tiền tiến năng lượng cao số ống, cùng 200 kiện tốt nhất hàng hóa. Giá cả giảm giá 10% ưu đãi. Giang Đồng phát hiện Ngải Nha cư nhiên còn rất có làm buồn bán đàm phán tiên phú Liền thăng nàng làm cửa hàng trưởng, Có thể tự hành thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng Những cái đó giết chết kết thúc lãng bao quanh viên người Giang Đồng cũng thực hiện ước định Đem khen thưởng chia bọn họ Dù sao siêu thị có ký lục nghi Không sợ mạo lãnh Đến nỗi giết chết đoàn trưởng khen thưởng Nhưng không ai nhận lãnh Giang Đồng trong lòng cười lạnh Cái kia sát thủ chỉ sợ cũng cùng chết đến nỗi túc phi cái này phía sau màn người chủ sự tự nhiên sẽ không hiện thân ra tới lãnh thưởng siêu thị buôn bán xem như chính thức tiến vào quỹ đạo túc phi phái người quân đội ở siêu thị bên ngoài đứng gác gần nhất duy trì trật tự thứ hai cũng là vì giám thị những cái đó đại quy mô mua sắm hàng hóa người nếu là không yên ổn nhân tố hắn liền sẽ làm ra bước tiếp theo an bài chưa xong còn tiếp ts đa tạ khuôn mặt trời thân bao lì xì đánh thưởng ngộng ngộng cong lưng hôm nay giao thừa thân nhóm muốn ăn nhiều ăn ngon nga Mộng ngộng ở chỗ này cho đại gia chúc Tết Lạc. 537, hạn lượng đem bán. Ngay cả như vậy, siêu thị cũng là mỗi ngày hốt bạc. Ở 5 ngày lúc sau, giang đồng bên thai vang lên tinh tế thương trường nhắc nhở âm. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến, làm to làm lớn. Mở ra ba cái kệ để hàng, tích lũy buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn năng lượng tinh. Hoàn thành. Khen thưởng, 100.000 tích phân. Lần này linh hồn xuyên qua nhiệm vụ nhiệm vụ chủ tuyến đã toàn bộ hoàn thành. Nhân nhiệm vụ chi nhánh còn chưa hoàn thành, trung động tạm thời không thể mở ra, thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Này 5 ngày Giang Đồng cũng không có nhàn rỗi, tưởng hết biện pháp nơi nơi hỏi thăm dung giáo thụ tung tích, nhưng dung giáo thụ che giấu đến phi thường hảo, liền một tiêu manh mối đều tìm không thấy, nàng đều phải hoài nghi lúc trước văn thiếu có phải hay không chơi nàng. Chẳng lẽ hắn nghe được cái gì tiếng rõ, rời đi 15 hào đô thị. Thẳng đến 2 ngày trước, nàng bắt được một cái tuyến người, cái này tuyến người là dung giáo thụ nào đó để tử thuộc hạ. Giang đồng đối hắn sử dụng lục xoát linh phụ lục, biết dung giáo thụ vẫn cứ còn tiềm tàng ở 15 hào đô thị bên trong, nhưng là hắn cũng không biết hắn đến tuột cùng ẩn thân nơi nào. Giang đồng cho mày, cái này dung giáo thụ, quả thực hoạt đến giống cá trạch giống nhau. Liên ở nàng mặt ủ mày cho thời điểm, ngải nha đã đi tới, kỳ tỉ, lập tức chính là trang non tiết, chúng ta muốn hay không làm một cái đẩy mạnh tiêu thụ. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, giang đồng trong lòng vừa động, mỗi người đều có nhược điểm, dung giáo thụ cũng giống nhau. Giống hắn như vậy điền cùng nhà khoa học, suốt đời chỗ ái chỉ có một thứ, nghiên cứu thành quả. Một khi đã như vậy, nàng liền lấy ra đủ để hấp dẫn hắn thành quả tới, không sợ hắn không thượng câu. Nàng nhìn một chút nhẫn sở mang thêm một chương hàng hóa danh sách, ở sinh vật loại dược tề bên trong tìm kiếm, tìm được rồi một loại không chế loại vi rút, hờ vi rút. Loại này vi rút là dùng ở khống chế dị thú mặt trên, nhưng là dược hiệu phi thường cường, so với dung giáo thụ nghiên cứu cái kia cái gì khống chế vi rút không biết hữu hiệu nhiều ít lần. Đối với như vậy một kiện bảo vật Dung giáo thụ tất nhiên sẽ không sai quá Nàng từ siêu thị bên trong đổi ra hờ giờ vi rút Nhìn pha lê hộp vi rút tốt thể Giang đồng đầy đầu hát tuyến Người xác định này không phải đỏ dạ ẹ e mần mò mổ tạ dịu viên sao Làm được cũng rất giống gạo nếp đoàn Như vậy một viên nắm Có thể thu phục một đầu tứ cấp dưới quái thú Trung thân chịu này không chế Cùng khế ước thú cũng không kém bao nhiêu Ngại nha Giang đồng nói Hướng bên ngoài phát ra tin tức liên nói vì nên đón trăng non tiết. May mắn siêu thị đem tuyên bố một loại hạn lượng vật phẩm, có thể khống chế thu phục tứ cấp dưới sở hữu dị thú, cung này sử dụng. Lần này chỉ hạn lượng đem bán tam kiện. Tới trước thì được. Ngài Nha kỳ quái mà nói, như vậy chân quý bảo vật, vì cái gì không bán đấu giá. Giang Đồng nhàn nhạt cười cười, chiếu ta nói đi làm chính là, ta đều có đạo lý. Ngài Nha tuy rằng đầy mình nghi hoặc, lại cũng không nói gì thêm. Nàng trong lòng phi thường tôn kính Giang Đồng, đối với nàng tới nói Giang Đồng đã là nàng lân nhân, cũng là nàng tỷ tỷ. Nếu không có nàng, chính mình sớm đã chết tám trăm biến. Hiện giờ lại như thế nào sẽ trở thành may mắn siêu thị cửa hàng trưởng. Làm cửa hàng trưởng, nàng mua sắm siêu thị hàng hóa là có rất lớn chiết khấu, hơn nữa tiền lương khai đến cũng cao. Nếu bán đi giá trị thượng vạn hàng hóa, còn sẽ có trích phần trăm. Tuy rằng mới ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã có thể thấu chút năng lượng tinh, mua chút đan dược tới chợ giúp chính mình tu luyện. Kỳ tỷ nhất định là đúng. Nàng yên lặng mà tưởng. Hờ giờ virus rút sự tình lập tức liền ở 15 hào đô thị khiến cho hoành động, thậm chí thông qua Internet chuyển tới mặt khác đô thị, cách đến quá xa đô thị không diễn, mà gần nhất 16 hào cùng 14 hào đô thị chung nhận được tin tức người đều phía sau tiếp chức mà hướng 15 hào đô thị đuổi. May mắn siêu thị bên ngoài bất cứ lúc nào đều bài thật dài đội ngũ, chưa từng có gián đoạn quá, bởi vậy ai cũng không biết đến tuột cùng ở chăng non tiết ngày đó buổi tối 8 điểm, siêu thị khai trương thời điểm, sẽ đến phiên ai. Cái này làm cho siêu thị ngoại đội ngũ bài đến càng dài, thậm chí có người không xếp hàng, chỉ ngồi ở một bên chờ, chờ đã biết là ai, liền dùng nhiều tiền mua vị trí. Cả tòa 15 hào đô thị, bởi vì này tòa may mắn siêu thị, đều trước tiên lâm vào ngày hội quần hoan bên trong, GDP bay nhanh tăng trưởng, rất nhiều làm buôn bán địa phương đều không thu tinh tệ, sửa thu năng lượng tinh, ra khỏi thành săn giết dị thú người cũng càng ngày càng nhiều, quốc khố năng lượng tinh cũng càng ngày càng nhiều, túc phi quả thực mừng rỡ không khép miệng được. Tại đây phiến cuồng hoàn không khí bên trong, trăng Non Tiết đã đến. Siêu thị bên ngoài xếp hạng tiền tam vị người đều kích động đến tột đỉnh, có không ít người lại đây theo chân bọn họ bắt chuyện, muốn mua bọn họ vị thứ. Này ba người chung có cái là bình dân, không có gì căn cơ, biết chính mình mua được hở giờ vì rút cũng không giữ được, nói không chừng còn sẽ đưa tới họa sát hơn. Dứt khoát đem vị thứ bán cái giá tốt, bảo bối lại quan trọng, cũng không có mệnh quan trọng a. Mặt khác hai cái đều là đại gia tộc con cháu, bị gia tộc cắt cử nhiệm vụ tới xếp hàng. Bởi vậy cắn chết không chịu bán, nhậm người khác khuyên can mãi cũng không buông khẩu. Cái này ban đêm, đang khẩn trương không khí trung lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, siêu thị Đại Môn 12, hai người liền nhanh chóng chạy đi vào, Ngải Nha đã sớm chờ, nàng ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch thêu hoa váy dài, tóc vặn lên đỉnh đầu, trên mặt mang theo nhu hòa không khí vui mừng tươi cười, chúc mừng các ngươi, may mắn khách nhân. Đây là hờ giờ virus, một phần một vạn 4000 viên năng lượng tinh. một vạn 4000 viên năng lượng tinh. Tương đương với một quả tứ cấp quái thú tinh hoạch, hai người đều không phải thiếu tiền, chút tiền ấy đối bọn họ không tính cái gì. Nhưng là, này thật là hở giờ vi rút. Hai người nhìn quầy thu ngân trước bảy biện hai chỉ pha lê hộp, trong suốt cái nắp bên trong rõ ràng chính là hai viên gạo nếp đoàn sao. Thấy hai người có chút do dự, ngải nhà tươi cười trừa biến, hai vị khách hàng, nếu các ngươi không nghĩ mua sắm hở giờ vi rút cũng không sao, các ngươi có thể mua sắm khác vật phẩm. Mua sắm hờ giờ vi rút danh ngạch cũng sẽ nhường cho mặt sau khách hàng. Lời vừa ra khỏi miệng, mặt khác khách nhân tất cả đều lộ ra lửa nóng ánh mắt, hai người dùng mình một cái, lập tức nói, mua, đương nhiên mua. May mắn siêu thị bán nhiều như vậy bảo vật đi ra ngoài, còn không có nghe ai nói quá có hàng nhái hàng giả, khẳng định không sai được. Trần Hoa mua HZV rút, lại bốn phía mua sắm một phen, hắn là trần ra người, không thiếu điểm này năng lượng tinh. Chờ hắn từ siêu thị ra tới. Trần gia phái tới chiến đấu xe bay đã canh giữ ở ngoài cửa một đám bảo tiêu bưng tiên tiến nhất xuống ống toàn thân võ trang mà canh giữ ở hắn bên người hắn vài bước liền vội vàng bước lên xe bay xe bay phun ra một đoàn khói xe chợt bay lên rời đi siêu thị ngoại con phố kia thời điểm lại từ bốn phía dâng lên mấy chiếc chiến đấu xe bay hộ vệ hắn đồng thời hướng Trần gia nhà cũ phương hướng chạy tới mới vừa xử ra mấy cái quảng trường Đỗng nhiên mấy con không có biển số xe xe bay bay lại đây từ cơ trong bụng vườn hai nòng súng Đối với Trần Hoa sở ngồi xe bay một trận ban phá. Trần Hoa bên người kia mấy con hộ vệ xe bay cũng phản ứng cực nhanh, này đó xe bay đều là Trần gia áp đáy hòm thứ tốt, vô luận vũ khí vẫn là động lực đều phi thường tiên tiến, nhanh chóng đánh trả. Giao hỏa chỉ rằng có không đến 5 phút, kia mấy con không rõ xe bay đã bị phá hủy động cơ, oanh mà một tiếng biến thành một đoàn lóa mắt ngọn lửa, sau đó hướng tới mặt đất rơi xuống. Trần gia cũng tổn thất một chiếc xe bay, Trần Hoa đem mua được đồ vật chặt chẽ mà ôm vào trong ngực lần này hắn nhất định không thể thất thủ. Nếu hắn có thể đem mấy thứ này an toàn mang về đi, như vậy hắn nhất định sẽ thay đổi chính mình tư sinh tử vận mệnh, trở thành Trần gia này một thế hệ trung quan trọng nhất nhân vật chí nhất. này vốn dĩ chính là hắn nên đến. kế tiếp đường xá thực thuận lợi, tuy rằng có chút không có mắt người đột kích đánh, nhưng đều bị Trần gia đánh đuổi, xe bay thuận lợi mà phi vào Trần gia nhà cũ. Trần Hoa Tử trên xe xuống dưới, ở Đông đảo bảo Tiêu Vây quanh dưới bước nhanh chiều chủ trạch Đại môn đi đến. đúng lúc này. Chủ trạch đại môn khai, một cái ăn mặc màu trắng áo tràng trung niên nam nhân bước nhanh chiều hắn đi tới. Phụ thân. Trần Hoa trên mặt lộ ra tươi cười, bước nhanh đi tới, nhi tử may mắn không làm được mệnh. Nhi tử này hai chữ, hắn cắn thật sự trọng, ý tứ chính là nhắc nhở phụ thân, chính mình là hắn thân sinh nhi tử, không thể lại lấy nghĩa tử thân phận đi theo hắn bên người, mà là muốn thừa nhận hắn thân tử thân phận. Trần ra ra chủ đầy mặt kích động cùng hưng phấn, hờ giờ vi rút đâu. Lấy về có tới không? Lấy về tới. Trần Hoa đem kia chỉ pha lê hộp đưa qua đi, Trần Gia Gia chủ hai mắt tỏa ánh sáng, đang định tiếp, Trần Hoa lại đem tay lại rụt trở về. Trần Gia Gia chủ sửng sốt, chiếu hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười nói, Hoa Nhi à, ngươi yên tâm, ngươi là của ta nhi tử, điểm này là ai đều thay đổi không được, chờ năm nay gia tộc hiến tế thời điểm, ta liền đem tên của ngươi viết tiến gia phả bên trong đi. Trần Hoa đại hỉ, tên của hắn vào gia phả, liền tỏ vẻ hắn trở thành Trần Gia Gia chủ đứng đắn nhi tử. Có được chứ danh chính nôn thuận quyền kế thừa. đa tạ phụ thân. Trần Hoa ngăn chặn trong lòng kích động, đem pha lê hộp đưa cho Trần Gia Gia chủ. Trần ra ra chủ cầm trong tay, hương phấn mà nhìn nhìn, liền thu vào quần áo của mình. Hoa nhi, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh chiều chủ trạch đại môn chạy tới. Không biết vì cái gì, Trần Hoa tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Hắn còn ở nghi hoặc, đồng nhiên thấy chủ cổng lớn lại khai. Trần gia gia chủ ở một đám người hầu vây quanh hạ đi ra. Hoa nhi, đồ vật lấy về tới sao? Trần gia gia chủ hỏi. Trần hoa sừng sốt, phụ thân, vừa rồi không phải đều cho ngài sao? Trần gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, ngươi chừng nào thì đã cho ta? Trần hoa tức khắc trong đầu hông mà một tiếng tạc, chống giống. Hán vội vàng về phía phụ thân giải thích, mà bên người bọn bảo tiêu cũng nói vừa mới gặp qua gia chủ. Trần gia gia chủ sắc mặt tâm u, nghiêng đầu đối bên người người hầu chừng nói đi cho ta điều tra rõ. người hầu trường đi trong chốc lát lại sắc mặt tái nhợt mà chạy trở về nói gia chủ ta điều nhìn ca mạ giận tiểu thiếu gia vừa rồi xác thật là đem hở giờ vi rút dao cho ngài nói bậy trần gia gia chủ gầm lên người hầu trường vội vàng từ cổ tay thức trí não điều ra một đoạn ghi hình trần gia gia chủ càng xem càng kinh càng xem càng giận này căn bản không phải ta các ngươi này đàn ngu ngốc chẳng lẽ liền chính mình phụ thân cùng chủ nhân đều nhận không ra sao? Trần Hoa hai chân mềm nũng, quỳ dạp xuống hắn trước mặt, hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì không đúng rồi, vừa rồi cái kia Trần Gia Gia chủ bên người liền một người đều không có, nhưng là chân chính Trần Gia Gia chủ, bất cứ lúc nào luôn là bị một đám người hầu hầu gái vây quanh. Hắn hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chưa xong con tiếp. Dos đa tạ đêm hạ ảo tưởng, 1123, tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng, tịch trinh, yêu thích hòa bình nhân thế thụ, Bilusa. Du hữu bao lì xì cùng với tịch lưu tỷ pháo trúc, mộng mộng ở chỗ này không lưng. 538, thí luyện vòng tay. Trần ra một mảnh hỗn loạn, bọn bảo tiêu đem cả tòa nhà ở giống sàng giống nhau tinh tế mà si cha xét một lần, nhau đến gà bay chó sủa, lại cái gì đều không có điều tra ra. Trần Gia gia chủ vì thế rất là quang hỏa, hờ giờ vi rút ném sự tiểu, nhưng này trần Gia chủ trạch cư nhiên làm người như nhập không người nơi, còn dịch dung giả mạo gia chủ, này nếu là ngày nào đó tiên cái thích khách, quản gia chủ giết, lại giả mạo gia chủ, kia Trần Gia không phải xong rồi. Trần Gia ra, ra chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tra rõ. Người hầu trường khổ một khuôn mặt, điều khiển mặt đất xe từ Trần Gia nhà cũ ra tới, đương hoàn toàn xử ra Trần Gia địa bàn, sắc mặt của hắn đống nhiên thay đổi, ánh mắt lộ ra một mặt tinh quang. Hắn đem mặt đất xe xử nhập một chỗ hẻo lánh nơi, từ trên xe xuống dưới, chờ đi được xa, ở chính mình cổ tay thức chí não thượng nhấn một cái, quanh mà một tiếng, kia chiếc mặt đất xe tạc đến dập nát. Hắn lại tìm một cái càng thêm hẻo lánh không người nơi, đôi tay ở trên mặt một mạng, lau xuống một trường hơi mỏng ra người mặt nạ, hắn đem này trường mặt nạ thiêu hủy, lại móc ra một khắc trường mặt nạ mang lên, thay một kiện nữ nhân quần áo, bởi vì hắn dáng người tinh tế, hơi thêm trang điểm lúc sau, liền cùng nữ nhân vô dị, chậm rãi lượn lờ mà đi ra, ngăn cản một chiếc xe taxi, chiều trường nhai cuối chạy tới. Hắn xoay vài lần xe, ở trong thành tham một vòng lớn, cuối cùng đi vào xóm nghèo nội một nhà tiểu tiệm bán thuốc tiệm bán thuốc lão bản là cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân hắn ngẩng đầu lên chiều hắn nhìn thoáng qua lại túi đầu tiếp tục làm việc hắn đi vào tiệm bán thuốc kho hàng ở một cái dược trên tủ sờ soạn một chút kia dược quẩy liền khinh khinh xảo xảo mà hoạt hướng một bên hắn bước nhanh đi vào mật đạo nhặt cấp mà xuống mở ra một phiến nhắm chặt cửa sắt cửa sắt nội là một tòa hiện đại hóa phòng thí nghiệm nay tòa phòng thí nghiệm tràn ngập chất bảo quản hương vị bốn phía vách tường tất cả đều là trong suốt kệ thủy tinh bên trong lớp đầy đạm lục sắc chất lỏng Đủ loại thi thể cùng nội tạ ngâm mình ở trong đó. Có cư nhiên vẫn là tiểu hải tử. Hắn đem trên mặt ra người mặt nạ cấp xé xuống dưới, đem mặt tẩy sạch, gương mặt này thực trắng nón, ngũ quan thực thanh tú. Hắn lấy ra một bộ mắt kính mang lên, thay một kiện áo bờ lọc trắng, lấy ra trộm trở về hờ giờ vi rút, trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn. Hắn vẫn luôn ở nghiên cứu không chế loại vi rút. Đáng tiếc phía trước những cái đó đều thất bại. Nhân thể thí nghiệm kết quả thực không lý tưởng. Loại này vi rút tuy rằng là khống chế dị thú, nhưng hắn hoàn toàn có thể từ cái này vi rút vào tay, làm nó sinh ra biến dị, do đó có thể khống chế nhân loại. Tưởng tượng đến tương lai tiền cảnh, hắn liền kích động đến hai mắt đỏ bừng. Hắn gấp không chờ nổi mà mở ra cái nắp, liền ở khai cái khoảnh khắc chi gian, đông nhiên ngửi được một cổ sâu kín thanh hương. Hắn sắc mặt tức khắc biến đổi lớn, lập tức đem cái nắp đắp lên, che lại chính mình miệng mũi, chiêu chứa đựng dược tề tủ đông đánh tới. Tủ đông bên trong có giải độc dược tể Hắn cần thiết chạy nhanh ăn vào. Liên ở ngay lúc này, hắn đông nhiên nghe thấy một tiếng nhẹ cha. Tiếp theo một đạo bạch quang liền chiều hắn vọt lại đây, hắn trốn tránh không kịp, kia nói bạch quang lập tức liền chui vào hắn đầu bên trong. Này mẹ nó là thứ gì? Nàng là như thế nào tìm được ta? Này thành hắn cuối cùng ý thức. Theo sau hắn thần thức liền bắt đầu tan rã cho dù hắn có được cao siêu tinh thần lực. Ở kia nói bạch quang trước mặt, cũng trốn bất quá diệt vong vận mệnh. Thức mau, hắn ánh mắt trở nên lỗ trống chậm rãi ngồi ở ghế trên, không hề nhúc nhích, nhìn qua tựa như cái không có linh hồn rối gỗ. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa mở, Giang Đồng bước nhanh đi đến. ở hơi giờ Vi rút hộp thượng, nàng hạ một loại hương, sau đó lại đem một đạo siêu hồn bừa chú đánh vào hộp cái đáy, chờ nắp hộp mở ra khoảnh khắc, bừa chú cùng hương liền sẽ phát động. Dung giáo thụ tuy rằng cẩn thận, nhưng đô thị văn minh cũng không có bùa chú, hán chín thành chín sẽ trúng chiêu. Sự thật chứng minh, nàng liêu đúng rồi. Nàng nhìn chung quanh bốn phía. Đương nhìn đến những cái đó tiểu hải tử, thậm chí trẻ con tiêu bản khi, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng quyết định là chính xác, trực tiếp đối dung giáo thụ tiến hành sưu hồn. Người này làm nhiều việc ác, làm người tàn nhẫn, lại cực kỳ rào hoạn, nếu không trực tiếp sưu hồn, nàng chỉ sợ rất khó từ hắn trong miệng kệ ra bản thân muốn tin tức tới. Nàng vai bước đi vào hắn trước mặt, nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi kêu gì? Dung Joseph! Ngươi có bao nhiêu cái đệ tử? 65 cái! Ngươi phái hướng 54 hảo đô thị đệ tử gọi là gì? Thần lang. Hắn đang làm cái gì thực nghiệm? Vi rút đối dị năng giả khống chế. Hiệu quả như thế nào? Thật không tốt. Dung giáo thụ nói, ta nghiên cứu gặp bình cảnh, vô pháp lại tiến thêm một bước, cho nên ta yêu cầu hở giờ vi rút. Giang đồng túi người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, dung giáo thụ đôi mắt không có tiêu cự, chỉ là mờ mịt mà lỗ trống mà nhìn về phía không biết tên hư không. Nói cho ta... Ngươi sở nghiên cứu chế tạo không chế virus vaccine phòng bệnh ở nơi nào? Dung giáo thụ đứng lên, đi hướng hắn phía sau kia chỉ tủ đông, đưa vào mật mã lúc sau, tủ đông môn lặng yên mà khai, bên trong tràn ra tới nồng hậu sương mù. Hắn dùng một loại chuyên nghiệp công cụ từ tủ đông lấy ra một con ống nghiệm, ống nghiệm chung là màu xanh băng chất lỏng. Đây là dê virus vaccine phòng bệnh. Giang đồng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, đem vaccine phòng bệnh thu hảo, xoay người chiều phòng thí nghiệm ngoại đi đến, đương nàng đi ra sắt thép đại môn thời điểm. Xoay người chiều trên mặt đất ném một đóa coi u cổ thánh hỏa, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, phản phất trên mặt đất khai ra từng đóa màu đỏ tươi hoa sen. Hỏa thế lan tràn thật sự mau, dung giáo thụ đặt mình trong với ngọn lửa vây quanh bên trong, giang đồng cuối cùng chiều hắn nhìn thoáng qua, cái này xú danh rõ ràng điên cuồng nhà khoa học phản phất chút nào không cảm giác được ngọn lửa trước thân thống khổ, ánh mắt như cũ lôi trống mà mở mịt, làm hắn không hề cảm giác mà chết đi, xem như giang đồng có thể cho dư hắn lớn nhất nhân tử tiệm thuốc lao nhân đã sớm ngã xuống trên mặt đất, giang đồng từ trên người hắn vượt qua đi, không dùng được bao lâu, hỏa thế liền sẽ lan tràn đi lên, đem chỉnh ra tiệm thuốc toàn bộ hóa thành hư ảo. nàng đệ xuống trên đầu mũ lưỡi chai, dùng ra một vĩ độ giang, nhanh chóng biến mất ở yên lặng bóng đêm bên trong, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. trở lại thuê trụ trong nhà, giang đồng đem vắc xin phòng bệnh tiêm vào tiến thân thể bên trong, cơ hồ cùng lúc đó, bên tai vang lên tinh tế thương trường nhắc nhở âm. cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt virus. Hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 100.000 tích phân. C cấp linh hồn mở rộng nhiệm vụ, hoàn thành. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng, 20.000 tích phân điểm. Trung động tùy thời có thể mở ra. Chú ý, những không gian siêu thị không thể mang về Ngân Hà Liên bang, nhưng sẽ đối này làm ra bồi thường, bồi thường đem ở trở về lúc sau tuyên bố. Giang Đồng tức khắc liền, nàng cực cực khổ khổ kinh doanh may mắn siêu thị. Cư nhiên không thể mang về nhà. Nàng đau đầu mà xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, bận việc một hồi, bất quá là vì người khác làm áo cưới. Ngài nha ở siêu thị vội suốt một buổi tối, tuy rằng vất vả, lại cảm giác thực phong phú, nàng phát hiện may mắn siêu thị đã thành linh hồn của chính mình cây trụ, làm nàng có sống sót ý nghĩa. Hôm nay nàng trích phần trăm có không ít. Ở siêu thị đổi một quả tụ khí đan. Chuẩn bị về nhà tu luyện, mới vừa vào cửa đã bị Giang Đồng kêu đi. Ký tỷ, ngài cũng thật hành. Vừa thấy đến Giang Đồng ngài nha liền hưng phấn mà nói, cái này vật lấy hy vi quý thật là cái tốt đẩy mạnh tiêu thụ phương thức. Đêm nay chúng ta trong tiệm buôn bán ngạch so với phía trước phiên gấp đôi. Giang Đồng chiều nàng gật gật đầu, ngồi đi. Ngải nha phát hiện nàng biểu tình có chút không đúng, nghi hoặc hỏi, kỳ tỷ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không phải thế giới này người. Giang Đồng đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta chỉ là chiếm cái này kêu chỉnh kỳ người thân thể. Ngải nha nhìn nàng, đống nhiên cảm thấy sờn tóc gáy. Kỳ tỉ, ngươi, ngươi vui đùa cái gì vậy? Giang đồng bình tĩnh mà nói, ta tưởng đem may mắn siêu thị phó thác cho ngươi. Ngài nha lại lần nữa kinh ngạc, nàng biết này tòa siêu thị ý nghĩa cái gì? Đây là một tòa thật lớn bảo tàng, nàng thực mo liền sẽ trở thành liên bang số một cường giả. Kỳ tỷ cư nhiên nguyện ý đem siêu thị cho nàng. Sao có thể? Ta thực mo liền sẽ rời đi, siêu thị không thể mang đi. Chứ bỏ ngươi, ta cũng không thể tưởng được người khác có thể phó thác. Giang đồng bất đắc dĩ mà thở dài. Đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nàng cũng không dám đem siêu thị phó thác cấp chính kỳ, đây là cái mềm yếu vô năng, lỗ thai lại đặc biệt mềm người, đem siêu thị cho nàng, chỉ biết hại nàng. Giang đồng đối còn ở vào khiếp sợ bên trong ngải nha nói, bắt tay vươn tới. Ngải nha bị đại bánh có nhân cấp tạp hôn mê đầu, mơ màng hồ đồ mà vươn tay đi, đồng nhiên ngón tay tê dần, huyết hạt châu từ đầu ngón tay lan xuống, tích ở một quả kiểu dáng chất phát nhân thượng thực mau nàng trong đầu liền vang lên nhận không gian tin tức. Trinh kỳ người này mềm yếu một ít nhưng tâm địa không xấu, ngươi nhiều chăm sóc nàng một ít đi. dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, văn gia cũng không thể buông tha, dung giáo thụ đã bị ta giết chết, ngươi lại có thể yên tâm mà đem văn gia cùng với cấu kết dùng người sống làm thực nghiệm việc thông báo thiên hạ. ngải nha phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính kỳ đã ngã xuống trên mặt đất. nàng biết chính mình đã thành may mắn siêu thị tân chủ nhân, thuộc về nàng thời đại sắp xảy ra. Giang đồng về tới tinh tế thương trường, trong đầu lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm. Nhẫn không gian bồi thường phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Giang đồng vươn tay đi, một con đồng thau vòng tay ở không trung lăng không xuất hiện, chậm rãi rừng ở tay nàng trung. Nay chỉ vòng tay tạo hình phi thường cao cổ phát vụn, thoạt nhìn như là cùng nhận không gian một bộ vật phẩm. Giang đồng vội vàng mở ra chính mình dám bảo chi mắt, này vừa thấy, trong lòng không cấm đại hỷ. Không gian vòng tay, màu cam thất cấp trang bị, không gian văn minh sản vật. Này nội có một tòa thí luyện không gian, nhưng đồng thời cất chứa 100 người tiến hành thí luyện, đối thí luyện giả tiến hành trừng phạt cùng khen thưởng. Này không phải tương đương với là một cái game online thực tế ảo đầu cuối sao. Đây chính là thứ tốt ra. Nàng thử đem ý thức chìm vào trong đó, thân thể liền cảm thấy bị một cổ hấp lực một hút, toàn bộ thân thể đều tiến vào vòng tay bên trong. Thí luyện giả tiến vào thí luyện không gian, căn cứ thí luyện giả thực lực điều chỉnh thí luyện khó khăn. Điều chỉnh chung. Khó khăn b, tiến vào tay mới chiến trường ngay sau đó chọn lựa chiến trường bối cảnh chọn lựa chung chiến trường bối cảnh hắc ám địa ngục tay mới nhiệm vụ giết chết bắt cấp dị thú hắc ám titan tay mới khen thưởng tay mới đại lê bao tiếp theo giang đồng thấy hoa mắt liền đứng ở một mảnh nóng rực thổ địa phía trên đưa mắt nhìn lại bốn phía tất cả đều là đen nhánh đất khô cằn không trung có màu đen cho tàn khắp nơi bay múa đất khô cằn trung nứt ra từng đạo quy văn vết rách vết rách bên trong một mảnh lửa đỏ thường xuyên có ngọn lửa từ cái khe bên trong đang khởi ở không trung tuôn ra một đóa hỏa hoa, chưa xong còn tiếp, do đa tạ vũ hoa xái lạc bao lì xì ngọng ngọng không lưng. 539 luyện khí thuật vũ khí cuốn, Giang Đồng lập tức từ chính mình trong túi cản khôn tìm ra có hỏa phòng hiệu quả một kiện kiểu nữ áo giáp mặc vào, phát hiện ở chính mình tầm nhìn phía trên bên phải, cư nhiên có một cái cá nhân thuộc tính giao diện, nàng đem giao diện cờ lật mở, tên họ Giang Đồng, cấp bậc Tân Nhân, vượt qua Tân Nhân nhiệm vụ lúc sau đem căn cứ này tu vi phân chia cấp bậc, tu vi kim đan hậu kỳ, huyết mạch thần tộc thượng thần, chức nghiệp lục phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm bừa chú sư, ngũ phẩm luyện khí sư, ngũ phẩm trận pháp sư. phía dưới còn có kỹ năng giao diện, dầm dạp tràn ngập nàng sở học quá các loại kiếm pháp, công pháp. đúng lúc này nàng nghe được bên tai vang lên một tiếng giòn vang, Đinh, nhiệm vụ bắt đầu. vừa dứt lời liền nghe thấy phía sau một tiếng quái thú giống giận, nàng ở túi cản khôn thượng một phách. Quang Minh nữ thần kiếm xuất hiện ở trong tay, nàng nhanh chóng xoay người, nhất kiếm bổ vào đối phương trên người. Đó là một đầu lục cấp quái thú, lớn lên có chút giống lợn rừng, cả người ra lông cứng rắn vô cùng, nhưng lại cứng rắn cũng ngạnh bất quá Quang Minh nữ thần kiếm, chỉ nghe phụt một tiếng trầm vang. Quang Minh kiếm ở dị thú trên người lưu lại một đạo sâu đậm miệng vết thương, từ gương mặt vẫn luôn kéo đến chân sau, phát ra nùng liệt tanh hôi vị máu tức khắc phun vãi ra. Quái thú gào giống một tiếng, ẩm ẩm ngã xuống đất. Nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy như nổi trống giống nhau tiếng bước chân, ngẩn đầu vừa thấy, nàng trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Một đoàn lục cấp quái thú giống như thủy triều giống nhau triều chính mình mãnh liệt mà đến, bên hai vang lên nhắc nhở âm, chú ý, hắc ám ti tan liền dấu ở quái thú đàn trung, tìm ra nó, giết chết nó. Giang đồng khỏe miệng run rẩy một chút, này thật là tay mới nhiệm vụ sao, này khó khăn quả thực nịch thiên hảo sao. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi. Đem trong tay Quang Minh Nữ thần kiếm vũ ra một đóa kiếm hoa, mũi chân một chút, liền hướng tới quái thú đàn vọt qua đi. Giết chóc. Vô tận mà giết chóc. Vô số quái thú ngã xuống nàng dưới chân, thi thể chồng chất thành một tòa nho nhỏ trên núi, nàng đứng ở sân núi phía trên, quái thú dẫm lên thi thể không ngừng mà hướng lên trên hướng, xông lên một đám, bị nàng giết chết một đám, sườn núi đôi đến càng ngày càng cao. Chém chết một đầu quái thú. Nàng hướng chính mình trong miệng ném một quả tụ linh đan. Doi mắt trông về phía xa, phát hiện quái thú cơ hồ đem khắp vùng quê cấp bao trùng trụ, chủ, xa xôi đường chân trời thượng. Còn có quái thú ở quần quần không ngừng mà chạy tới. Không thể con như vậy đi xuống, tại đây thí luyện không gian bên trong, quái thú khẳng định là vô cùng, nếu không thể tìm được Hắc ám Titan, quái thú sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem chính mình mà chết. Chính là Hắc ám Titan rốt cuộc ở nơi nào đâu? Nàng một bên chém giết quái thú, một bên nhìn chung quanh bốn phía. Dậm dạp giống như con kiến quái thú bên trong, rất khó liếc mắt một cái tìm ra cái này bốt. Nàng đống nhiên nhớ tới. Chính mình còn có một con mắt. Trên trán thiên nhãn. Nàng thiên nhãn mỗi ngày có thể dùng một lần, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thanh hắc ma quỷ, một khi đã như vậy. Cũng có thể đủ nhìn thấu hắc cám titan tan đi. Nàng thân hình vừa chuyển, trong thân thể dạng ra một vòng khí lãng. Đem bốn phía quái thu toàn bộ phá hủy, sau đó nhắm hai mắt lại. Ở khoảnh khắc chi gian. Nàng trên trán sáng lên một đạo nhật nhạt dấu vết, kia dấu vết hơi hơi vỡ ra một cái khe hở, khe hở trung lộ ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tuy rằng đôi mắt nhắm, nhưng bốn phía hết thảy đều rõ ràng vô cùng, nàng mở to thiên nhãn nhìn một vòng, phát hiện ở một mảnh đen nghìn ngịt lục cấp quái thú bên trong, thình lình có một đạo kim sắc quang ở lập lòe. Đó chính là Hắc ám Titan. Giang đồng thân hình cùng nhau, hóa thành một đạo lưu quang, nhất kiếm thứ hướng kia kim quang lập lòe nơi. Đổi trắng thay đen kiếm phổ thức thứ nhất, kiếm chỉ thương khủng. Kiếm quang như hồng, nhất kiếm đâm vào kia đầu quái thú cái chán, quái thú phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống giận, nó chợt người lập dựng lên, hóa thành một đầu 5-6 mét cao đại hình quái thú. Giang Đồng không chút do dự, thân hình lại lần nữa vừa chuyển, bóng kiếm bay múa, dùng ra đổi trắng thay đen kiếm phổ thức thứ hai, khai thiên tích địa. Này nhất thức phi thường đơn giản, chỉ có một hành một dựng hai kiếm, lại sắc bén vô cùng, quái thú thân hình quá mức khổng lồ, căn bản vô pháp trốn tránh. Ngao, lại là một tiếng thê lương tiêu thảm thiết. Hắc Ám Ti tan trên bụng chán ra một cái chữ thập hình thật lớn miệng vết thương, máu tươi phun trào mà ra. Nàng lại vài bước sông lên đi, đạp lên nó phía sau lưng, vài bước bước lên nó đầu, nhất kiếm đâm vào đầu của nó lô. Quái thú bị hoàn toàn phá đi óc, hai mắt vô thần, lỗ mũi bên trong chảy ra máu tươi, lung lay mà ngã xuống. Ám Hắc Ti tan ngã xuống đất khoảnh khắc, chung quanh sở hữu yêu ma quỷ quái tất cả đều hóa thành hư ảo. Nàng đứng ở mênh ngông bắt ngát đất khô cằn bên trong, bên thay vang lên nhắc nhở âm. Tay mới nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tay mới đại lễ bao một con, hay không tiến vào chính thức nhiệm vụ. Giang đồng lựa chọn không, trực tiếp từ thí luyện vòng tay bên trong lui ra tới, nàng có tinh tế thương trường nhiệm vụ là đủ rồi, không cần thiết đến thí luyện không gian tiến hành thí luyện. Bất quá, cái này vòng tay rất hữu dụng, dùng để cấp Giang ra cùng Phượng Hoàng Tinh các chiến sĩ tiến hành huấn luyện nhưng thật ra không tồi. Đem vòng tay thu hảo, nàng đống nhiên nhớ tới thí luyện không gian trả lại cho nàng một phần tay mới đại lễ bao. Nàng từ trong túi cản khôn đem kia chỉ màu đỏ túi gấm lấy ra tới, mở ra vừa thấy, tức khắc liền kinh ngạc. Luyện khí thuật. Vũ khí cuốn. Trung sách, học tập lúc sau nhưng luyện chế màu tím vũ khí. Cư nhiên là luyện khí thuật. Vũ khí cuốn trung sách. Đây chính là tưởng đều không thể tưởng được bảo vật ta. Giang đồng hoàn toàn không nghĩ tới, ở cái này thí luyện vòng tay bên trong, cư nhiên có như vậy thứ tốt. Nàng vội vàng đem này buồn hơi mỏng quyển sách nhỏ cầm trong tay, quyển sách hóa thành một đạo kim quang chui vào nàng trong ốc bên trong. Quần cuộn chi thức tại ý thức hải bên trong nổ tung, trong đầu thức khắc nhiều rất nhiều về các loại luyện khí tài liệu tin tức, các có cái gì đặc tính, cùng với này đó tài liệu như thế nào nóng chảy luyện chế, nhất thích hợp luyện chế loại nào vũ khí. Ước chừng qua 2 cái giờ, nàng đau đầu mới giảm bớt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa tỉnh lại đây, nàng liền gấp không chờ nổi mà từ trong túi càng không tìm ra vài loại luyện khí tài liệu, dùng ngũ cổ thánh hỏa ở luyện khí lò bên trong nóng chảy lại dùng cường hạn thần thức thao túng luyện khí lò trung lò thủy, vài loại tài liệu nóng chảy sau bỗng nhiên phá lò mà ra, chia làm hồng, lục, lam ba loại nhan sắc, ở giữa không trung giống như ba đạo quan mang, đan sen xoay quanh không thôi. Giang Đồng cái chán chảy ra một chuỗi tinh tế mồ hôi, cùng màu xanh lục, màu lam vũ khí bất động, màu tím trở lên vũ khí, luyện chế là lúc toàn bằng thần thức thao túng, thoát ly luyện khí lò, yêu cầu hao phí thần thức muốn phiên thượng mấy lần, rất nhiều luyện khí sư trung thân vô pháp thăng cấp trở thành lục phẩm luyện khí sư chính là thiệt hại ở thần thức không đủ phía trên giang đồng từ trong lòng móc ra một lọ bảo dưỡng thần thức đang dược giống ăn đường đậu giống nhau hướng trong miệng tắc quần quận không ngừng thần thức du qua đi đem ba loại tài liệu gắt gao mà thao tác trụ sau đó dựa theo ý niệm trung sở tưởng tượng hình dạng bắt đầu dung hợp vừa mới bắt đầu thời điểm thực thuận lợi chính là đương tiến hành đến cuối cùng một bước ngưng tụ hình dạng thời điểm chất lỏng tài liệu lại bắt đầu dần dần thoát ly nàng không chế nàng trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, Dùng thần lực. Lâm Phong Vũ thanh âm bỗng nhiên phá không mà đến, một ngữ bừng tỉnh người trong ngục, Giang Đồng Phảng phất thể hồ con đỉnh, lập tức đem trong cơ thể thần lực ngưng tụ lên, Chiều luyện khí tài liệu bao vây mà đi. Kim sắc thần lực một gia nhập đi vào, thao tác kia ba loại nhan sắc liền bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên, chúng nó giống ba điều linh xà giống nhau lẫn nhau giao triển, nóng chảy hợp lại phân hóa, cuối cùng kim quang đại tác, rốt cuộc ngưng tụ thành một đạo màu lam quang, thẳng tóc mà rơi xuống cắm vào mặt đất bên trong. Màu lam quang dần dần phai nhạt đi xuống, lộ ra bên trong một kiện vũ khí. Đó là một thanh kim thứ, ba loại nhan sắc kim loại dao triển thành một cổ, mũi nhọn sắc bén vô cùng. Nàng trong lòng đại hỉ, vài bước liền đi lên đi, rút ra kim thứ, mở ra giám bảo chi mắt, trước mắt lập tức hiện ra kim thứ thuộc tính. Lực công kích 60, lôi điện công kích 40. Giang đồng vừa lòng gật gật đầu, vươn ra ngón tay ở kim giản thượng bắn một chút, phát ra thanh thúy Chúc mừng chủ nhân Lâm phong vũ xuất hiện ở nàng bên cạnh người, không người hành lễ, này tuy rằng chỉ là một thanh màu tím sơ cấp vũ khí, nhưng cũng biểu thị ngài chính thức đi vào lục phẩm luyện khí sư hàng ngũ. Thỉnh ngài vì này đem vũ khí mệnh danh đi. Giang đồng nhìn chăm chú trong tay kim giản, nói, đã kêu ngưng bích phi tiêu giản đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Giang bảo chi mắt chỗ đã thấy liền nhiều một cái tên, nàng cao hứng mà đem ngưng bích phi tiêu giản thu hồi, tiểu bạch. Tiểu bạch thực tế ảo hình ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, chủ nhân. Chúng ta hiện tại đến chỗ nào rồi? Đã tiến vào Kim Như Tinh Vực. Gần nhất có hay không về tà thần Tony tin tức? Có. Tiểu Bạch vung tay lên, một chương giả thuyết báo chí xuất hiện ở nàng trước mặt. Đêm qua, bệ tạ hệ hàng tinh một cái tử tức thiên kim mất tích, tử tức đang ở hoa đại lực khí nơi nơi tìm kiếm. Theo vị tử tức này thiên kim hầu gái nói, đêm đó từng thấy một cái mang mặt nạ nam nhân vào tiểu thư phòng ngủ. Mang mặt nạ. Giang đồng hơi hơi nhíu như mày, chầm ngâm một lát, nói. Thay đổi đường hàng không, tốc độ cao nhất đi trước bể tạ tinh hệ. Mười mấy giờ lúc sau, nghiết hoàng hào đến bể tạ hệ hàng tinh một viên chủ yếu nhân loại tụ tập tinh cầu, dịu tinh cầu. Viên tinh cầu này này đây phát hiện nó người tên mệnh danh, dựa theo đại thời đại hàng hải quy củ, phát hiện cũng khai phá ra nghi cư tinh cầu người, chính là viên tinh cầu này lĩnh chủ. Hiện tại viên tinh cầu này thuộc về dịu gia tộc, dịu gia tộc vẫn luôn đều chỉ là cái nho nhỏ tử tước. Mấy ngày phía trước không biết như thế nào đã bị Kim Ngưu tinh vực người thống trị tân chức vì bá tước, còn không có cao hứng mấy ngày, dịu ra thiên kim đã bị người bắt đi, có thể nói vui quá hóa buồn. Giang Đồng tiến vào dịu tinh thời điểm, trình viên tinh cầu đều ở vào trạng thái giới nghiêm, tiểu bạch nhìn trên đường tới tới lui lui binh lính, thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngươi tính như thế nào đối phó tả thần Tôn Tony? Giang Đồng thần bí mà cười cười, nói, nghe nói dịu tinh cầu suối nước nóng không tồi, nơi này nước ôn truyền nghe nói có Mỹ dung rưỡng nhan tiêu trừ mệt nhọc công hiệu. Nếu không, chúng ta đi phao phao suối nước nóng đi. a, tiểu bạch trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, này tư duy cũng quá nhảy lên đi, như thế nào nhảy đến phao suối nước nóng đi? Chính là, ta thân tôn nghi. Mau cho ta cha cha, nhà ai suối nước nóng tốt nhất? Giang đồng dối người, gần nhất làm không ít nhiệm vụ, eo đau bồi đau, ta cần phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Tiểu bạch kiểm bộ cơ bắp run rẩy một chút, chỉ phải ngoan ngoãn đi đến suối nước nóng đi. Chưa xong con tiếp. Đơ S, Đa Tạ phù Dung Bạn Liễu, Diệp Kiển, Chối Thảo Thuyền Ba Vị Thân Đánh Thưởng, Mộng Ngộng Không Lưng, Tiết Âm Lịch trùng, Đại gia muốn ăn nhiều ăn ngon nga. 540, Bán Nữ Cầu Vinh Hai cái giờ lúc sau, Giang Đồng cùng Tiểu Bạch bọc một cái màu trắng khăn tắm, đi vào nữ tắm suối nước nóng. Nơi này hoàn cảnh cùng thế kỷ 21 Nhật Bản suối nước nóng không sai biệt lắm, có lẽ là cố ý làm ra loại này phục cổ hình thức lấy hấp dẫn du khách, suối nước nóng bên dựng giấy chất bình phong. Mặt trên vẽ tinh mỹ phủ thế hội. Giang Đồng cởi khăn tắm, bên trong còn ăn mặc một kiện hơi mỏng mạt ngực cùng tiểu nội, chậm rãi đi vào suối nước nóng bên trong, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm thân thể của nàng, xem đến có chút thất thần, sau đó lại túi đầu nhìn nhìn chính mình trước ngực, cắn cắn môi dưới, quá hai ngày nàng cũng phải đi tìm cái ngực đại eo tế làn da so ngọc thạch còn muốn bạch thân thể. Giang Đồng đem thân thể chìm vào suối nước nóng bên trong, đem màu trắng khăn lông xếp thành một cái trường điều hình, đặt ở chính mình trên trán, khép mắt hưởng thụ lên. Đồng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, Giang Đồng nhắm mắt lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch hàm heo tay đã rỗi tới rồi Giang Đồng trước ngực, ngượng ngùng mà thu hồi đi, hắc hắc cười hai tiếng, ta chỉ là tưởng cảm thụ một chút ngực khí rốt cuộc là cái gì cảm giác sao, ta thân thể này còn không có phát dục hoàn thành đâu. Giang Đồng rỗi tay ở nàng trên đầu một gõ, Tiểu Bạch, ngươi gần nhất có tiến dai làng nữ dấu hiệu, ta quyết định, muốn đem ngươi nhốt trong phòng tối. Tiểu Bạch hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay nàng làm nũng, không cần lạc, chủ nhân nhân gia chỉ là nói dẫn sao. Húng chi nhân ra cũng là nữ à, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian cho nhau sở sở cũng không có gì sao. Còn dám tranh luận? Không dám không dám. Tiểu bạch vội vàng xua tay. liền ở ngay lúc này, giang đồng đống nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang tử chỉ gian phụt ra mà ra, hướng tới tiểu bạch đầu đánh tới. Tiểu bạch sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng che lại đầu mình, thét to, không cần á chủ nhân, ta cũng không dám nữa. Bang mà một thanh âm vang lên, tiểu bạch ngẩng đầu. Thấy một con mini di động máy theo dõi ở chính mình đỉnh đầu nổ tung, rơi vào trong nước. Tiểu bạch hét lên một tiếng, che lại chính mình ngực, kinh hoàng mà kêu to, có sắc lang A có trộm khuy của A. Ta muốn cáo nhà này suối nước nóng. Bẩm báo bọn họ phá sản. Giang đồng thân hình vừa chuyển, một kiện thật dày màu trắng áo ngủ đem thân thể của nàng bọc đến kín mít, cơ hồ cùng lúc đó. Mấy chục chỉ mini chiến cơ từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Mini chiến cơ lớn lên có chút giống thế kỷ 21 điều khiển từ xa món đồ chơi phi cơ, chỉ có mấy chục cm trường, mấy chục cm khoan, nhưng tính năng phi thường lưu việt. Mặt trên trang bị năng lượng cao súng nguyên tử, lực sát thương cường. Nhiều như vậy chiếc mini chiến cơ. Võ vương dưới, chỉ sợ đều phải đau đầu. Tiểu Bạch cả kinh nói không ra lời, như thế nào phao cái suối nước nóng còn có người tới đánh lén, bọn họ tựa hồ không có đắc tội người nào đi. Nàng muốn đi bắt chính mình áo ngủ. Ai ngờ lại phát hiện chính mình hai chân như là dính vào suối nước nóng giống nhau, như thế nào đều di bất động đốt chân. Này, đây là có chuyện gì? Tiểu bạch kinh hoàng mà hô. Chủ nhân, cứu mạng A. Không cần kinh hoàng. Giang Đồng Trầm rãi nói. Nay tòa suối nước nóng phía dưới có người bố trí cấm chế trận pháp, nếu ta không có liêu sai, hẳn là khốn long trận, lấy ngũ hành bắt quái bày trận. Ở căn vị, chấn vị hòa ly vị các có một cái trận đồ, các được khảm một viên cực phẩm linh thạch. Vì bắt lấy ta. Này cũng coi như là danh tác. Đúng rồi, tại đây suối nước nóng quán chung quanh, nói vậy cũng là bố trí trọng binh, các loại vũ khí hạng nặng cái gì cần có đều có. Tiểu Bạch há to miệng, nói cách khác. Chúng ta rất bấy dập. Giang Đồng núm bay, cũng có thể nói như vậy. Tiểu Bạch bắt lấy chính mình đầu tóc, chủ nhân A chủ nhân, ngươi đều rất bấy dập vì cái gì còn như vậy chấn định A, ta đều mau lo lắng gần chết hảo sao. Giang Đồng không có lý nàng, đứng ở suối nước nóng bên trong. Ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, khỏe miệng gợi lên một mặt yêu dị độ cung. Đột nhiên một trận vỗ tay thanh truyền đến, bình phong bị rời đi, một người mặc quân trang nam nhân đi vào lộ thiên suối nước nóng bên trong, từ trên vai quân hàm xem, hắn quý vị thượng giáo, phía sau đi theo hai cái đồng dạng xuyên quân trang nam nhân, này ba người thực lực đều không tầm thường, đặc biệt là cái này thượng giáo, đã đạt tới võ vương hậu kỳ, sắp đi vào võ tôn hàng ngũ. Giang Đồng hơi hơi híp híp mắt, này ba người huyết thái dương cao cao cố lấy Trên trán có một tầng nhàn nhạt xanh tím chi sắc, hai mắt bên trong phiếm hồng quang, tất cả đều là luyện thiên âm mà dương công. Trách không được thực lực của bọn họ như thế cường hãn, nguyên lai là được tà thần tôn chân truyền, cũng không biết có bao nhiêu nữ hải tử trở thành bọn họ vật hy sinh. Giang Đồng nữ sĩ, ngài đúng như trong truyền thuyết giống nhau, là cái lợi hại nhân vật. Cái kia thượng giáo triều nàng hơi hơi không người, hành lễ, tại hạ sẽ đánh, phụ chủ nhân chi mệnh, tiến đến nên đón ngài. Giang Đồng lập với trong nước khí định thần nhàn mà nói, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai like là Tony Chó San. Xét đánh khỏe miệng mấy không thể thấy mà run dậy một chút, Giang Đồng nữ sĩ, nhà ta chủ nhân từ lần trước gặp qua ngài lúc sau, vẫn luôn đối ngài nhớ mãi không quên, đối với lần này gặp lại, hắn chính là thập phần chờ mong a. Giang Đồng cười nói, một khi đã như vậy, hắn vì sao không tự mình tiến đến. Nữ sĩ thiếu đãi, chủ nhân theo sau liền đến. Xét đánh mỉm cười nói, chủ nhân phân phó, nhất định không thể thất lễ. Ta đợi lát nữa tại đây hầu hạ, thẳng đến chủ nhân đã đến. Tiểu Bạch đem chính mình cổ dưới đều trầm ở trong nước, suối nước nóng nhiệt khí bốc hơi, nhưng thật ra nhìn không thấy nàng thân mình, nhưng chính mình ở phao tắm, lại có mấy cái đại nam nhân đứng ở bên cạnh nhìn, nghĩ thật là cách tướng Nàng phẫn nộ mà nói, chúng ta ở phao suối nước nóng đâu, các ngươi cư nhiên trực tiếp xuống tới, như thế mà còn không gọi là thất lễ. Nhị vị thứ lỗi. Xét đánh nói, chúng ta đây cũng là kế sách tạm thời. Rốt cuộc Giang Đồng nữ sĩ bản lĩnh thiên hạ đều biết, chúng ta cũng không dám có chút đại ý. Tiểu Bạch còn muốn nói cái gì, Giang Đồng đông nhiên để lại nàng đầu, cười nói, nếu ta không có liêu sai, Tony đang ở thải bổ rượu tử tức ra thiên kim đi, các người là rượu ra tộc người. Rượu tử tức bán nữ cầu vinh, dùng nữ nhi đổi lấy bá tức chi vị cùng Tony phù hộ, nói vậy lương tâm không có chút nào bất an đi. Tiểu Bạch ngay vậy, tâm điện quay nhanh, liền đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cai minh bạch. Chắc không được dịu ra làm nhiều năm như vậy tử tức cũng không có thể tấn chức Hiện giờ lại thăng bá tước, nguyên lai like là đem nữ nhi bán cho Tony, mượn dùng Tony thân là thần tộc ký ức cùng bản lĩnh, thảo được kim ngưu tinh vực người thống trị niềm vui. Nàng trong lòng khinh thường không thôi, vội vàng tiếp thượng, lương tâm. Bán nữ cầu vinh cũng có lương tâm sao? Lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao ăn ngon sao? Xét đánh kia trương phản phất mang theo giả cười mặt nạ trên mặt rốt cuộc có một kia vẻ mặt phẫn nộ, hắn là dịu ra tộc dòng chính con cháu tử tước Thiên Kim là hắn đường ruột, có thể nói, hắn là nhìn nàng lớn lên, bọn họ chi gian có nồng hậu tình nghĩa. Chính là, kia thì thế nào? Ở quyền lực cùng cá nhân thực lực trước mặt, cảm tình loại đồ vật này đều không đáng giá một đồng tiền. Tony chủ nhân sẽ càng ngày càng cường đại, bọn họ dịu gia tộc, tương lai cũng sẽ càng ngày càng cường, thẳng đến xưng bá kim lưu tinh vực, thậm chí còn toàn bộ hệ ngân hà. Hắn còn ở mặc sức tưởng tượng, lại bỗng nhiên cảm thấy trong đầu tê dần, còn không có phục hồi tinh thần lại, hai mắt liền thẳng. Một viên huyết châu từ hắn cái chán chạy xuôi xuống dưới, hắn lay động một chút, thân thể cứng đở mà ngưỡng mặt ngã xuống. Đứng ở hắn bên cạnh người kia hai cái quân nhân tức khắc sắc mặt liền thay đổi, rôi tay đi rút bên hông thường, thương còn không có rút ra, lại một đạo kim quang phong tới, giang đồng hô to, lưu lại người sống. Lời còn chưa dứt, kia hai cái quân nhân liền thành hai cổ thi thể. Giang đồng ngẩng đầu, thấy một bóng người thả người nhảy qua bình phong sau vật kiến trúc, mạnh mẽ đến giống như một con ẹn để suy ứng. Vương bảng mà dừng ở bể tắm trước. Tiểu Cố nàng kinh ngạc địa đạo. Cố Bác Nguyên thân xuyên một kiện giữ mình màu đen chiến đấu phục, phát họa ra hắn cao dài dáng người cùng rộng lớn ngực. Ở Giang Đồng trong vấn tượng, Tiểu Cố cũng không phải cái loại này vạm vỡ người, nhưng là không nghĩ tới hắn mặc vào chiến đấu phục, dáng người thoạt nhìn lại không thua quốc tế người mẫu. Người tu chân, theo lực lượng không ngừng tăng cường, thân thể trạng huống cũng sẽ dần dần đến với hoàn mỹ. Không cần lưu người sống, ta đã đã điều tra xong Tony ẩn thân nơi Cố bác Nguyên nói, trong tay hắn dơ một phen kim sắc đại cung, không lương thượng mình khắc rẩm rạp phù văn, được hẳm mấy viên kim sắc đá quý. Đó là tập thiên cung, hắn trường thân Ngọc Lập, cầm trong tay đại cung, đảo thực sự có vài phần chiến thần khí thế. Cô bác Nguyên bất mãn mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, tuy nói tiểu đồng ăn mặc thật dày áo ngủ, những người này cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng có cái kia lá gan sông vào tiểu đồng phòng tắm, chỉ bằng điểm này, nên chết. Hắn lại lần nữa dơ lên tập thiên cung. Tùng tới suối nước nóng tây bắc phương cùng tây nam phương các bắn nhất kiếm, không lương thượng đá quý kim quang lập loè, kim sắc mũi tên phá không mà đi, tức khắc núi đá tắc nước, nước suối bị kích khởi thật lớn bọt sóng, đem rang đồng suối cái ướt đẫm. Nàng đầy đầu hấp tuyến, "Tiểu Cố, ngươi muốn hay không như vậy bạo lực, chúng ta vẫn là có khác ôn nhu biện pháp tẩy bỏ khốn long trợ. Hà Tất phiến toái. Cố Bác Nguyên đương nhiên mà nói, chiều nàng vươn tay, "Tiểu Đồng, tới." Giang đồng nhìn hắn rũi tới cái tay kia, Không biết vì sao thế nhưng có điểm mặt đỏ, nhất định là thủy quá nhiệt. Tiểu bạch vội vàng đẩy nàng một chút, chủ nhân, ngươi còn ở do dự cái gì, mau đi a Giang đồng trần chờ một lát, vươn tay đi, cô bác Nguyên gắt gao mà bắt lấy tay nàng, cảm thụ được nàng tay mềm mại cùng độ ấm, tâm tình không biết vì sao lại đột nhiên hào lên. Giang đồng đi chân trần lên bờ vào phòng thay quần áo, nhanh chóng thay đổi một kiện màu bạc chiến đấu phục, đi theo cô bác Nguyên từ suối nước nóng quán ra tới. Lại thấy bên ngoài quân nhân tứ tung ngang dọc mà đổ đầy đất. Tiểu cố đều không phải là sát nhân ma vương, những người này cũng chưa chết, mà là ở trong nháy mắt bị chấn đoạn kinh mạch, ngã xuống đất mất, chẳng qua chờ bọn họ tỉnh lại, cũng đều là phế nhân. Tiểu cố, ngươi như thế nào sẽ đến? Giang Đồng nghiêng đầu xem hắn, phát hiện hắn làn ra bảy biện ra một loại trẻ con dường như tinh tế, kinh ngạc nói, ngươi đây là thoát thai hoàn cốt. Cố bác Nguyên nói, cổ đại chiến thần từng lưu lại một bộ công pháp. Ta tặng tổ phụ vì ta từ liên bang chính phủ trong tay tranh thủ mà đến, luyện thành lúc sau, sẽ thoát thai hóa cốt, thành cường cân thiết cốt, giống nhau Vũ khi đã nề hà ta không được. Hắn trên mặt mang theo khí phách hăng hái, ánh mặt trời chiếu vào hắn đen nhánh đầu tóc thượng, đem hắn sợi tóc làm nổi bật ra một tầng đẹp màu hạt rẻ. Chưa xong con tiếp. Đợi đã, đa tại chuối thảo thuyền Bao lì xì, ngậm ngậm không lưng. 541, Cố Bác Nguyên thực lực. Giang Đồng sửng sốt một lát, chẳng lẽ là Trường Thanh Quế? Cố bác Nguyên kỳ quái mà nói, ngươi biết. Đương nhiên biết, đó là thần tộc thời đại một vị thượng thần đại năng sáng chế công pháp. Giang Đồng có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, thần tộc lưu lại đồ vật còn không ít. Từ từ, Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi vì cái gì sẽ ở dịu tinh xuất hiện đâu, không phải là theo dõi ta đi. Cố bác Nguyên sắc mặt đỏ lên, còn có mấy ngày là ta sinh nhật. Lúc này đến phiên Giang Đồng mặt đỏ, gần nhất sự tình quá nhiều, nàng cư nhiên cấp quyến mất. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau quá Cố bác Nguyên tiếp tục nói Giang đồng mặt càng đỏ hơn Giả khụ hai tiếng Trước thu thập tà thần Tony lại nói Tiểu bạch đi theo hai người phía sau Tiên lặng mà phun tào, Này hai người như thế nào đều như vậy ma kỷ Nếu cho nhau thích liền trực tiếp khai cái phòng bạch bạch bạch đi Này đều đã bao lâu còn không có cái gì thực chất tính tiến triển Rốt cuộc là muốn quậy tiểu gì Ba người lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua quá lớn nửa cái thành thị Đi vào dịu tử tức lâu đài Tony vẫn luôn ẩn thân ở lâu đài bên trong, cái gọi là thiên kim mất tích, bốn phía điều tra, bất quá là vì dẫn giang đồng tiến đến mùi thôi. Hai người đạp kiếm mà đến, cố bác Nguyên trực tiếp dơ lên tập thiên cung, hắn đã cởi bỏ đạo thứ nhất ký ức khóa, đem giải khóa lúc sau toàn bộ thần lực đều ngưng tụ ở trong tay, sau đó ở dây cung thượng một màn, một đạo trường trẻ con cánh tay phẩm chất tên giải ngưng ở huyền thượng, nhất kiếm bắn ra, vẻ gãy nghiền nát. Tên giải ở bầu trời đem bên trong vẽ ra một đạo kim sắc đường con tựa như một viên lóa mắt sao băng, phá không mà đi, đâm vào lâu đài bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Thật lớn lâu đài ầm ầm nổ tung, cơ hồ đem cả tòa kiến trúc hoàn toàn phá hủy. Từng khối cực đại đá vụn từ kiến trúc thượng sụp đổ, khói bụi hiện lên, che trời. Từ trên bầu trời xem đi xuống, lâu đài chung quanh tất cả đều bao phủ ở một mảnh màu trắng bên trong. Kia khói bụi trong vòng, tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, tức giận mắng thanh nối thành một mảnh. Cố Bác Nguyên lại lần nữa giơ lên tập thiên cung này một mũi tên còn không có bắn ra, đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo kim quang từ kia khói bụi bên trong bay ra tới, phiêu phủ ở giữa không trung, tà thần Tony trên người bọc quần áo, tóc dài ở cuồng phong trung loạn vũ, hai mắt huyết hồng, làn da bảy biện ra một loại khó có thể hình dung quỷ dị màu đỏ, Tàu hỏa nhập ma, hiện giờ Tony tu vi còn thấp, phía trước nhất định là ở cùng vị tử tức kia thiên kim giao hợp đang ở đột phá nguyên anh thời khắc mấu chốt, mà cô bác nguyên này khuynh lực một mũi tên. Hủy diệt rồi toàn bộ lâu đài, đánh gậy hắn giao hợp. Trong thân thể hắn thần lực xóa khí, ở kinh mạch bên trong không ngừng mà đấu đá lung tung, làm hắn cả người đau đớn khó nhịn, giống như có ngàn vạn thanh đao ở lăng trì. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách tìm được một cái thực lực cường đại nữ nhân, thông qua giao hợp bình ổn trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. Hắn hung ác nham hiểm điên cuồng ánh mắt đảo qua trước mặt Giang Đồng cùng Cố Bác Nguyên, người nam nhân này là người phanh đầu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Một khi đã như vậy, ta liền ở ngươi trước mặt đem người nam nhân này thiên đào vạn quả, lại dùng ngươi tới luyện công. Dứt lời, hắn làm một cái từ bên hông rút kiếm động tác, một đạo màu đen quang theo cái này động tác từ trong tay hắn lan tràn ra tới, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Giang đồng đang muốn tiến lên, cố bác Nguyên lại vườn tay tới, hoành ở nàng trước mặt, tiểu đồng, giao cho ta. Chính là Giang đồng còn muốn nói cái gì, cố bác Nguyên nghiêng đầu tới, nghiêm túc mà nói, nam nhân bảo hộ nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa chúng chi hắn còn dóng dạc mà nói muốn giết ta, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? ngươi chỉ cần đứng ở một bên vì ta trợ uy là được. Dứt lời, hắn tốc độ cực nhanh mà hướng tới đối diện Tony bắn ra một mũi tên, nguyên bộ động tác như nước chảy mây trôi, không vượt qua một giây đồng hồ, kim sắc mũi tên quang liền đã đi vào Tony trước mặt. Tony sắc mặt đổi biến, hai mắt đống nhiên trở nên đỏ đậm, đem đen nhánh trường kiếm hoành ở trước ngực, hào hào xôn sao? Kia một mũi tên đánh vào hắn trường kiếm phía trên một tầng tầng kim quang từng vòng mà chiết xạ mở ra, hắn bị lực lượng cường đại bức cho sau này lui mấy thước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ tiếp, này một mũi tên cũng không có đối hắn tạo thành thương tổn. Hắn hai mắt sung huyết, trừng mắt cố bác nguyên nói, thân thể của ngươi, cư nhiên cũng có quang minh nữ thần tinh huyết. Đáng giận, ngươi một cái ti tiện như sâu phàm nhân, cư nhiên cũng xứng được hưởng quang minh nữ thần tinh huyết cùng truyền thừa. Ngươi, đáng chết. Cố bác nguyên sống lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên bị người mắng làm ti tiện sâu, nhưng hắn không có sinh khí, chỉ là cười lạnh một tiếng, cùng ta so sánh với, ngươi mới càng như là sinh hoạt ở cống ngầm sâu, nhìn xem ngươi bộ dáng này, dơ bẩn sâu xí, cư nhiên còn dám tự xưng thần tộc. Giang đồng ở trong lòng yên lặng nói, không nghĩ tới tiểu cố cũng có như vậy năng nôn thiện biện thời điểm, này lưỡi cũng thật đủ độc. Quả nhiên, Tony bị tức giận đến cả người bốp hơi khởi một cổ nồng đậm tử vong chi khí, hai mắt cơ hồ biến thành hai viên đỏ như máu viên cầu. Hắn giận cực phản cười, đem màu đen trường kiếm đi phía trước một lóng tay, đối với Cố Bác Nguyên nói: "Ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, ta phải dùng ngươi tới luyện công." Giang đồng bị lôi một chút, nguyên lai like cái này Tony chay mặn không kỵ nam nữ thông ăn. Cố Bác Nguyên giữa mày hiện ra một mặt vẻ mặt phẫn nộ, đồng dạng cười lạnh nói: "Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này đi." Hai người đồng thời nhảy lên, giống như một kim một h hai luồn quang, ở giữa không trung bỗng nhiên đánh vào cùng nhau. Trận chiến đấu này Giang Đồng thành chân chính người đứng xem. Nàng hoàn toàn kinh sợ. Không nghĩ tới, Cố Bác Nguyên thực lực thế nhưng như thế cường đại. Trước kia hắn lớn nhất vương bài là cắn nuốt hệ dị năng, tu vi vẫn là tiếp theo, mà từ lần trước đột phá, xuất hiện chiến thần dị tượng lúc sau, hắn tu vi đột nhiên tiến bộ vượt bậc, quả thực có thể dùng thẳng thượng thanh vân tới hình dung, lúc này mới mấy tháng, hắn đã trở lên tầng lầu, hiện giờ tu vi đã đột phá kim đan trung kỳ, hơn nữa khoảng cách kim đan hậu kỳ chỉ có một bước xa. Như vậy tốc độ Liên nàng đều phải cam bái hạ phong a. Nhìn cùng Tony chém giết Cố Bách Nguyên, răng đồng đống nhiên minh bạch, cái kia dị tượng chính là thiên mệnh. Thanh hắc ma quỷ sắp buông xuống, vì làm nhân loại có phản kháng lực lượng, thiên đạo lựa chọn một ít thiên phú chắc tuyệt nhân loại, trợ này trở thành tuyệt thế cường giả, dẫn dắt nhân loại cùng thai nạn chống lại, do đó đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Nay liên tương đương với thiên nhiên trung mạnh thú lực lượng cường đại, có thể dễ như trở bàn tay mà đi săn cắn nuốt nhỏ yếu động vật tán cỏ mà mánh thú sinh dục năng lực thấp hèn, nhỏ yếu động vật ăn có tác sinh dục năng lực tràn đầy, thả giỏi về chạy vội, các có này bảo mệnh thủ đoạn. Đây là thiên đạo cân bằng. Cố Bác Nguyên chính là thiên đạo sở lựa chọn cương giả, là chịu thiên đạo phù hộ người. Trận chiến đấu này thập phần thảm thiết, hai bên đều hết toàn lực, may mắn tử tức lâu đài kiến ở ngoại ô thành phố, nếu không khẳng định sẽ phá hủy nửa tòa thành thị. Mà lúc này lâu đài nơi sơn cốc bên trong tình huống thập phần thảm thiết, động đất, hỏa hoạn, cùng với động đất khiến cho thủy tai đem cả tòa sơn đều san thành bình điện. Cố bác nguyên thực lực so với Tony muốn kém một bậc, nhưng hắn còn có cắn nuốt hệ dị năng, vẫn luôn chiến đến cuối cùng, hai người đều cả người la huyết, toàn thân trên dưới không có một khối hảo thịt. Lúc này Tony đã kể bên kiệt lực bên cạnh, hắn ở đột phá trên đường bị quấy dày, kia cổ cùng bạo chi khí bị thương hắn nội tạng, có thể chống được lúc này đã là không dễ. Không thể lại ngạnh căng đi xuống, hắn âm thầm cắn chặt rằng, lưu đến thanh sơn ở không lo không đốt chỉ cần hôm nay có thể chạy thoát, hắn luôn có đông sơn tái khởi cơ hội. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, thân thể bên trong tràn ra nùng liệt màu đen sương mù, một đoàn một đoàn từ trong thân thể hắn buốc lên dựng lên, ở giữa không trung hội tụ thành một cái cự long. Giang Đồng trong lòng vừa động, cao giọng nói: "Tiểu Cố, không tốt, hắn muốn chạy trốn." Quả nhiên, kia hắc long phát ra một tiếng rít gào, quay đầu hướng tới Giang Đồng phương hướng vào tới, Giang Đồng hét lớn: "Tiểu Cố, đi sát Tony, ta có thể đối phó nải đầu hắc long." nhưng là cố bác nguyên căn bản không có nghe nàng lời nói, mà là nghĩa vô phản cố mà chiều nàng xuống tới, che ở nàng trước mặt, đem toàn thân sở hữu lực lượng đều hội tụ ở trong tay, cử cung bắn ra một mũi tên. kia một mũi tên xuyên thấu hắc long đầu, giang đồng trong lòng nôn nóng, nếu hôm nay làm Tony đào tẩu, lần sau không biết khi nào mới có thể lại tìm được hắn, lại không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ muốn bởi vậy chết đi. Nàng đang chuẩn bị đuổi bắt Tony, không ngờ phát hiện, Cố Bác Nguyên Khuynh tận toàn lực bắn ra kia một mũi tên xuyên thấu Hắc Long thân thể, đem Hắc Long tử tử vong chi khí ngưng tụ mà thành thân thể phá hủy, sau đó lại hướng tới trong hư không thẳng tắp mà bay đi. A! Hét thảm một tiếng từ trong hư không truyền đến, Cố Bác Nguyên khỏe miệng gợi lên một mặt nụ kế thực hiện được tươi cười, Giang Đồng trong lòng kinh hãi, mũi chân ở quang minh nữ thần trên thân kiếm một chút, lang không đuổi theo, phát hiện kia một mũi tên thế nhưng từ Tony ngực bắn đi vào, xuyên thấu nó ngực. Tony mắt thấy không sống nổi. Hắn phẫn hận mà trừng mắt giang đồng, phản phất muốn xuyên thấu qua nàng nhìn đến một người khác, cái kia từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thật sâu dấu vết ở hắn trong lòng, rốt cuộc vô pháp quên, hiện giờ đã biến mất ở dài dòng lịch sử sông dài chung người. Quang minh máu tươi không ngừng từ Tony trong miệng trào ra, hắn tê thanh hô, vì cái gì ngươi không thể tiếp thu ta. Dứt lời, thân thể hắn trợt trứng đại, giống một con sung khí bóng cao su, làn da cao cao cố lấy, bị căng đến tỏa sáng. Hắn muốn tự bạo, lui về phía sau. Giang Đồng nghiêng đầu đối Tiểu Bạch cùng Cố Bác Nguyên nói, Cố Bác Nguyên lực lượng đã dùng hết, Tiểu Bạch đã triệu hồi ra ị rồng màn khôi giáp, phi ở không trung, làm hắn ghé vào chính mình trên lưng. Được nghe lời này, Tiểu Bạch lập tức quay đầu liền chạy, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Sắp tới đêm nổ mạnh khoảnh khắc, Giang Đồng mở ra màu xanh lục không gian lĩnh vực. Và anh, Kim Đan Đại Viên Mãn Tu Vi Tu Sĩ tự bạo, cho dù ở màu xanh lục không gian trong lĩnh vực, cũng đem Giang Đồng chấn đến thiếu chút nữa Tony thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ, Giang Đồng cảm giác được ở những cái đó mảnh nhỏ bên trong, một đạo màu đen quang đoàn chợt dựng lên, giống một con nho nhỏ đồng đóm. Đây là tà thần Tony linh hồn. Giang Đồng ở túi càn khôn thượng một phách, hạch hỏa thiết chế thành màu đen hộp xuất hiện ở trong tay, nàng vọt tới kia màu đen quang đoàn trước mặt, mở ra nắp hộp. Tà thần Tony buồn ý là vứt bỏ thân thể này, lấy linh hồn phương thức đào tẩu, lại tìm thân thể đoạt xá trọng sinh. Ai biết hắn vừa mới từ thân thể bên trong ra tới. Liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, ở kia cổ lực lượng phía trước, hắn cư nhiên liền một chút phản kháng lực lượng đều không có. Chưa xong con tiếp. 542, cố gia bí tân. Giang đồng nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, kia đoàn hắc quang bị hút vào hắc hộp bên trong, nàng lập tức đóng lại nắp hộp. Tony linh hồn tựa hồ đang không ngừng mà dây rua, hộp cũng ở kịch liệt mà run rẩy Nàng vội vàng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết, theo cổ xưa âm điệu từ nàng trong miệng thốt ra hộp mặt trên khí trận dạng khởi một tầng lóa mắt kim quang run rẩy rốt cuộc dần dần bình ổn đi xuống thẳng đến không còn có động tĩnh nàng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra đem hộp sắt bỏ vào trong túi càng khôn hiện tại chỉ cần tìm một cái núi lửa hoạt động đem hắc hộp ném vào đi hết thể liền đại công cáo thành giang đồng xoay người bay đến cố bác nguyên bên người lấy ra một quả thất phẩm thiên dương đan cho hắn ăn vào loại này chữa thương thánh phẩm vừa vào khẩu thân thể hắn liền bắt đầu nhanh chóng hoàn nguyên Giang Đồng lại liên tiếp hướng trên người hắn ném vài cái tuần âm thánh quang. Đây là từ nàng sở luyện công pháp tuần âm ánh trăng trung học đến chữa khỏi pháp thuật, nhàn nhạt màu trắng quang mang đem thân thể hắn bao vây lại. Trên người hắn miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đáng vậy, vết sẹo bóc ra lúc sau, lộ ra một đạo nhợt nhạt màu da dấu vết. Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra, cùng Tiểu Bạch cùng nhau rời đi nảy phía chiến trường, tìm một chỗ hẻo lánh sơn động, dùng khiết tịnh thuật đem trong động rửa sạch một lần, trải lên dị thú da lông đem hắn nhẹ nhàng mà thả đi lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Bác Nguyên cảm thấy thân thể thực trầm trọng, tuy rằng ngay từ đầu cảm giác đau đớn đã biến mất, chính là hắn vẫn là cảm giác chính mình Lâm vào vũng bùn bên trong, hao hết sức lực mới mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy Giang Đồng đưa lưng về phía hắn ngồi, trước mặt sinh một đống hỏa, hỏa thượng giá một con nồi sắt, bên trong thầm thì mà nấu đồ vật, trong không khí tràn ngập một cổ mang theo nồng đậm linh khí mùi hương. Tiểu Đồng. Giang Đồng vội vàng đem hắn nâng dậy, tiểu Cố ngươi cảm giác như thế nào? Thực! Vô lực. Giang Đồng nói, ngươi dùng hết toàn bộ lực lượng, nội tạng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải Thiên Dương Đan, ngươi chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện tại vết thương tuy nhiên chỉ hết, nhưng cần thiết tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đủ phục hồi như cũ. Nói, nàng từ nồi sắc múc một chén canh, đây là dùng dị thú thịt hơn nữa 33 loại chân quý linh thực ngao chế mà thành, có bổ nguyên dưỡng, khí công hiệu, tới. Uống một chén đi. Cố Bác Nguyên giật giật ngón tay, phát hiện chính mình căn bản không có nửa điểm sức lực, hắn liền ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn Giang Đồng. Giang Đồng bất đắc dĩ mà đem hắn nâng dậy, làm hắn rửa vào chính mình bả vai, dùng tinh tế trắng tinh cái muỗng múc một muôi canh, rồi đến hắn bên miệng. Cố Bác Nguyên khỏe miệng là ức chế không được ý cười. Hắn trộm chiều Giang Đồng nắm liếc mắt một cái, sau đó cắn cái muỗng, đem linh canh thịt uống lên đi xuống. Canh thịt nhập bụng, toàn bộ thân thể đều ấm áp, hắn cảm giác chính mình tựa như một cái tiết khí bóng cao su. Mà này canh thịt ở hướng thân thể hắn một tia một tia mà rót linh khí. Thối tâm sơn động. Khuynh Quốc mỹ nhân, nhỏ dài bàn tay trắng, còn có mỹ nhân thân thủ ngao chế canh thịt. Cố Bác Nguyên cảm thấy cho dù chết thượng mười hồi, đều đáng giá. "Tiểu Cố." Giang Đồng một bên uy hắn một bên nói, "Lúc ấy, ngươi vì cái gì không nghe ta nói, đuổi bắt Tony? Ngươi biết rõ cái kia hắc long thương không đến ta." Cố Bác Nguyên nhìn nàng, đúng lý hợp tình mà nói, bảo hộ ngươi mới là ta hàng đầu nhiệm vụ giết hắn bất quá là nhân tiện thôi giang đồng đầy đầu hất tuyến tony nếu là biết hắn là bị nhân tiện giết phỏng trừng muốn lại tức chết một lần về sau đừng lại như vậy liều mạng giang đồng buông cái muống cho hắn xoa xoa khỏe miệng canh dịch ta cũng không muốn làm cái chờ nam nhân bảo hộ nữ nhân chúng ta hẳn là sóng vai chiến đấu cố bác nguyên trên mặt hiện lên vui mừng nhìn chăm chăm nàng khuôn mặt ngực bị ấm áp cùng hạnh phúc lấp đầy chính là ta tưởng bảo hộ ngươi vì ngươi sở làm mỗi một sự kiện ta đều cảm giác rất vui sướng Giang đồng mặt đỏ lên, ngươi như thế nào cũng trở nên như vậy miệng lươi chân chu. Nói liền xoay người, lại đi múc canh thịt, mới vừa múc đến một nửa, liền nghe thấy cô bác nguyên nói, tiểu đồng, có thể cùng ta đi một chỗ sao? Địa phương nào? Song tử tinh vực thiên tầm tinh. Giang đồng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thiên tầm tinh là song tử tinh vực thủ phụ tinh, là một viên thực phổn hoa tinh cầu, nghe nói nơi đó ra mị nữ à. Mẫu thân của ta táng ở nơi đó. Giang đồng trên tay động tác một đốn, nghiêng đầu tới nhìn hắn hắn cặp kia con ngươi ở tối tâm sơn động bên trong có vẻ lại đại lại lượng thiên tẩm tinh là ta mụ mụ mẫu tinh nàng là song tử tinh vực đã từng người thống trị xài ra đích trưởng nữ nàng sau khi qua đời bị đưa về mẫu tinh an táng cố bác nguyên tuổi hồ nhớ tới cái gì ánh mắt có chút thảm đạm ta đã thật lâu không có đi xem qua nàng giang đồng một trận chua sót, bưng canh thịt đi vào trước mặt hắn uống trước canh đi đem thân thể dưỡng hảo a di thấy mới sẽ không lo lắng cố bác nguyên biết nàng là đang an ủi chính mình khẽ miệng cong lên một đạo nhu hòa độ cung. Trong sơn động tràn ngập hòa thuận vui vẻ ấm áp, có một loại không biết tên tình tố ở nảy sinh lan tràn, tiểu Bạch ngồi ở sơn động ngoại, khuỷu tay đặt ở đầu gối, đôi tay chống cằm, hít khí vô lực mà tưởng, bụng hảo đói a, kia hai người đến tuột cùng muốn khanh khanh ta ta tới khi nào a, cũng chú ý một chút trẻ vị thành niên được không? Cố Bác Nguyên ở trong sơn động tĩnh dưỡng một tuần, một ngày tam cơm đều là Giang Đồng thân thủ cho hắn làm linh khí nồng đậm các loại mỹ thực, đem hắn dạ dày hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Hơn nữa các loại linh dược, thân thể hắn lấy tốc độ kinh người khôi phục. 7 ngày lúc sau, ba người đi ra sơn động, Giang Đồng Nguyên bản cho rằng này viên mất đi người thống trị tinh cầu sẽ thực mau lâm vào náo động, ai biết Dịu gia tộc mới vừa bị tiêu diệt không bao lâu, tân người thống trị liền mang theo Kim Nữu tinh vực người cầm quyền mệnh lệnh đến Dịu Tinh, trở thành Dịu Tinh chủ nhân. Tân Dịu Tinh chi chủ họ Thân, là Kim Nữu tinh vực thủ phủ tinh thượng một cái trung đẳng gia tộc. Hắn là chúng ta Cố gia phụ thuộc phụ thuộc. Cố Bác Nguyên một ngữ kinh người Giang Đồng ngây người một chút, cố gia phụ thuộc gia tộc vô số, sớm tại 20 năm trước, cố gia liền không hề tiếp thu bất luận cái gì phụ thuộc gia tộc, mà này đó phụ thuộc gia tộc thủ hạ, lại có vô số phụ thuộc gia tộc, hình thành một cái thật lớn kim tự tháp hình, trải rộng toàn bộ ngân hà liên bang. Nếu dịu gia tộc là bị ta tiêu diệt, như vậy viên tinh cầu này liền tính là ta chiến lợi phẩm. Cố bác Nguyên đương nhiên mà nói, nên thay cố gia người tới thống trị. Giang Đồng khỏe miệng chịu chịu, kim nhu tinh vực người thống trị. Vị tiêu tiếng tâm lừng lấy địch ngươi công tước không có ý kiến. Hắn tiếp nhận rồi ép cấp truy nã phạm Tony hối lộ, còn dám có ý kiến. Địch ngươi công tước thân thể vẫn luôn có bệnh kín, dịu gia tộc từ Tony nơi đó được đến một quả đăng dược, hiến cho hắn, mới được đến bá tước phong hào. Giang đồng tin tưởng, nắm ở cố ra trong tay công tước được điểm, tuyệt đối không ngừng này một cái. Giang đồng nhịn không được tưởng cấp cố bác nguyên điểm cái tán. Như vậy, ngươi muốn hay không đi gặp thân ra người? Nàng hỏi. Ta vì cái gì muốn gặp hắn. Cố bác Nguyên nhướng mày, nắm lấy tay nàng, tiểu đồng, chúng ta mau xuất phát đi, bằng không không đổi kịp. Giang đồng không lời gì để nói, ở cố bác Nguyên nơi này, thân gia chính là hạ nhân hạ nhân, đích sắc không có thấy tất yếu. Nghiết Hoàng Hào rời đi Kim Nhu Tinh Vực, đi trước song tử Tinh Vực. Giang đồng đem thí luyện vòng tay gửi trở về Phượng Hoàng Tinh, làm đạm đài dã dùng nó tới thao luyện binh lính, cung cấp Giang gia già chủ Giang Hà đã phát thông tin làm hắn từ giang ra bên trong tuyển ra 20 cái thiên phú tốt, đưa đến vượng hoàng tinh huấn luyện. Song tử tinh vực khoảng cách kim nưu tinh vực rất gần, Miến Hoàng Hào tốc độ cao nhất đi tới dưới, 30 sau tiếng đồng hồ liền tiến vào song tử tinh vực địa giới. Thiên Tầm tinh ở tinh vực phương đông, là song tử trong tinh vực một viên lóa mắt minh châu, nó mà chỗ giao thông yếu đạo, sở hữu ở ngân hà liên bang tây nam tinh vực kinh thương tinh hạm đều phải đến nơi đây bổ sung năng lượng cung cấp dưỡng, bởi vậy viên tinh cầu này cũng trở nên thập phần phồn vinh, kinh tế phát đạt hoàn cảnh tuyệt đẹp, chỉ là ngư long hôn tạp. Song tử tinh vực trước kia người thống trị là sai ra, chính là sai ra ở mười mấy năm trước hủy diệt, toàn bộ gia tộc đều bị diệt tộc, hiện tại thay đổi xe ra tới thống trị. Nguyên bản sai ra ở thời điểm, thiên tầm tinh trị an còn tính hảo, hiện tại tắt xuống dốc không thanh, hảo hảo một viên thiên tầm tinh trở thành hắc bang thiên đường. Tiểu bạch mấy ngày nay ở lưới trời thượng điều tra một chút, sai ra ý đổ phân nước song tử tinh vực, tự lập vì vương, hơn nữa cùng hải tặc cấu kết Như toàn ám sát lúc ấy đang ở kim như tinh vực tuần tra tổng thống các hạng, cuối cùng sự tình bại lộ, liên bang phái ra thứ 7 hàm đội, ở song tử tinh vực đại chiến một hồi, bắt sống xài ra gia chủ cùng với xài ra trên dưới 300 nhiều người, đưa hướng thủ đô tinh, liên bang tối cao tòa án phán xử xài ra gia chủ tử hình, mà xài ra những người khắc tác bị lưu đẩy đến nhất xa xôi tinh hệ. Bất quá, xài ra người cũng không thể tồn tại tới cái kia tinh hệ, bọn họ ngồi tinh hạm trên đường kính tiên sau tinh vực khi Bị hải tặc quân đoàn tập kích, tinh hạm bị đánh chìm, 300 nhiều người, không ai sống sót. Sải gia ở Song Tử Tinh Vực danh tiếng phi thường hảo, là khó được thanh quý nhà, đối đai ba tính cũng rất hòa thuận. Mãi cho đến hiện tại, còn có rất nhiều người ở vì Sải gia minh oan. Có lời đồn nói, mà phá hủy Sải gia toàn bộ âm mưu người khởi sướng, chính là Cố gia. Mà Sải gia hủy diệt lúc sau, gả đến Cố gia trở thành Cố gia thiếu chủ chi thê Sải phu nhân tâm tình tích tụ, hơn nữa thân có bệnh kín, thực mau liền không trị bỏ mình. Cố gia thiếu chủ tắt theo sát liền trở thành Cố gia tân gia chủ. Bởi vậy rất nhiều người suy đoán, sai phu nhân là chết vào trượng phu tay, trở thành hắn bước lên gia chủ chi vị hòn đá tảng. Giang Đồng hết trêu nói rồi, chết không được Cố Bác Nguyên đối phụ thân hắn như vậy phản cảm, cũng không gần là bởi vì hắn nơi nơi gieo giống, làm ra một đống lớn thứ tử thứ nữ, mà là bởi vì hắn cùng mẫu thân tử vong thoát không được căn hệ. Tiến vào xong tử tinh vực lúc sau, Cố Bác Nguyên cảm xúc liền có chút hạ xuống, luôn là ngồi ở khoang thuyền trong vòng. Trầm mặc mà uống rượu, ánh mắt nhìn bên ngoài khoang thuyền vũ trụ, tiêu cự lại không biết dừng ở phương nào. Giang Đồng có chút lo lắng hắn, đi qua đi nhẹ nhàng đè lại đầu vai hắn, tiểu cố, ngươi không sao chứ. Cố bác Nguyên nghiêng đầu tới, ở trong nháy mắt kia, Giang Đồng thấy hắn đáy mắt hiện lên kia một mặt sát ý, nhưng ở nhìn đến nàng sau sát ý lập tức liền rút đi, hắn đem pha lê chén rượu bông, nói, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít chuyện quá khứ. Chưa xong còn tiếp. Đợi Đa tạ 33 lớp đánh thưởng cùng hỷ S, EEE0499FF2 vị thân phấn hồng phiếu, mộng mộng con lưng. 543, xài ra cuối cùng nữ nhân. Giang Đồng không phải cái giỏi về an ủi người khác người, há miệng thở dốc cuối cùng chỉ là thở dài, chuẩn bị một chút đi, thực mau tinh hạm liền phải tiến cảng. Nguyên bản Giang Đồng tính toán mang lên Tiểu Bạch, nhưng lần này Tiểu Bạch thực thức thời, nói chính mình muốn nghiên cứu ý rồng màn số 2, không muốn đi theo đi. Nói giỡn, đi cho người ta đương bóng đèn là phải bị đoán hận hảo sao? Hai người đem nhất hoàng hào ngừng ở tình cảng bên trong, cưỡi phi thuyền tiến vào tầng khí quyển, hạ phi thuyền, còn không có ra sân bay, liền thấy một đám thân xuyên hắc ý điề, mang kính dâm nam nhân vọt vào tới, từ lữ khách bên trong lôi ra một nữ nhân, kia nữ nhân thất thanh kêu sợ hãi, không ngừng mà hướng tới mấy người đả đánh, nàng bạn trai tuổi hồ đoạ ngây người, đứng ở một bên nhìn, liền động cũng không dám động, nữ nhân khóc kêu kêu bạn trai tên, bạn trai rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, muốn tiến lên. Kết quả trong đó một cái xuyên hắc y nam nhân một quyền đánh vào hắn trên mặt, đem hắn cả người đều đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mùi đã chặt đứt, máu tươi lưu được đến chỗ đều là. Nữ nhân khóc đến càng thêm lớn tiếng, các nam nhân hùng hổ mà đem nàng kéo ra chờ cơ đại sảnh. Toàn bộ quá trình, mãn đại sảnh người, lại không có một cái thấy việc nghiêng hăng hái làm. Lại là cự long bang người. Có người nhỏ giọng nghị luận, cái này bang phái vừa mới chiếm lĩnh phía trước tuyết bay bang địa bàn, càng ngày càng kiêu ngạo. Tư nhiên còn dám bên đường đoàn người. Nghe nói bọn họ lại khai một nhà ngầm kỹ viện, đang cần người đâu? Này đó nơi khác du khách không phải chính thích hợp. Giang đồng những mày, cái gọi là ngầm kỹ viện chính là làm một ít phi thường biến thái phục vụ, ngọn đến dây thường quất linh tinh đều là nhẹ. Nghe nói có còn sẽ đem nữ nhân giết lúc sau, lấy thi thể tiếp khách. Bởi vậy, ngầm kỹ viện là trên đời hắc ám nhất mà xấu xí địa phương chí nhất. Nghe nói cái kia tuyết bay bang nữ bang chủ bị đánh bại lúc sau cũng bị bắt được loại địa phương tia đi. Không biết có bao nhiêu thằng đâu. Giang Đồng phát hiện, bên người Cố Bác Nguyên sắc mặt trở nên thực đáng sợ, một cổ lạnh thấu xương sát khí từ hắn trong thân thể tràn ra tới, chúng quanh độ ấm đều tựa hồ hạ thấp vài độ. Kia mấy cái người nói chuyện nắm thật chặt quần áo, thấp giọng nói, "Này chờ cơ trong đại sảnh điều hòa là chuyện như thế nào, như thế nào đột nhiên như vậy lạnh. Chúng ta đi thôi." Giang Đồng lôi kéo hắn cánh tay, hai người từ chờ cơ đại sảnh ra tới. Sân bay bên cạnh có một cái bãi đỗ xe. Hắn lập tức đi vào đi. Từ Tu Di giới chỉ bên trong lấy ra một cái kỳ quái dụng cụ, lớn lên có chút giống USB. Hắn đem kia dụng cụ đối với một chiếc siêu xe nhấn một cái, siêu xe động cơ lập tức liền phát động. Hắn trực tiếp lái xe tới cửa, Giang Đồng vội vàng thượng ghế điều khiển phụ, nghị thẩm tiểu cố này trộm xe dụng cụ khá tốt dùng, có thể giải lửa xém lông mày, trở về làm tiểu bạch cũng cho nàng lộng một cái. Cố Bác nguyên thao tác cất cánh xe tới tâm ứng tay, trong chiều khống đài nội đưa vào một cái mệnh lệnh, xe bay liền bay lên trời. Lấy cực nhanh tốc độ hướng tới giữa không trung chạy như bay mà đi Giang Đồng không hỏi hắn muốn đi đâu Nàng biết Hắn nhất định là muốn đi cứu cái kia tuyết bay băng băng chủ Xe bay ở giữa không chung chạy như bay Bởi vì tốc độ quá nhanh Thực mau liền có hiến binh xe bay ở phía sau đổi theo Tại đây tỏa phồn hoa thành thị trên không trình diễn vừa ra cảnh phỉ truy đuổi tuồng Cố bác Nguyên điều khiển xe bay ở cao lầu cùng cao lầu chi gian chạy như bay Quả thực liền cùng thế kỷ 21 điều khiển chiến đấu phi cơ giống nhau không ngừng mà biến hóa thể vị trên dưới tả hữu quay cuồng tiểu cố giang đồng trầm khuôn mặt nhắc nhở cố bác nguyên ngẩng đầu thấy hai đống cao lầu chặt chẽ mà dán ở bên nhau trung gian chỉ có một đạo thực hẹp khe hở hắn ánh mắt một ngưng đôi tay ở trung khống đài trên màn hình một hoa xe bay thân thể một bên thẳng tóc mà đứng lên từ hai đống cao lầu chi gian xuyên qua đi mà theo sát ở phía sau xe bay tắt trốn tránh không kịp hung hăng mà đánh vào trên nhà cao tầng nháy mắt liền nổ mạnh thành một đóa pháo hoa mau Khi mấy con hiến binh xe bay đã bị xa xa mà ném ở phía sau, cố bác nguyên sắc mặt trước sau âm trầm, giang đồng có thể cảm giác được trên người hắn xoay quanh áp suất thấp, trong lòng âm thầm tưởng, cái này tuyết bay giúp bang chủ, nhất định là cái đối hắn rất quan trọng người. Xe bay bay nhanh vào thành thị giải trí khu vực, này một mảnh tất cả đều là sòng bạc cùng kỹ viện, còn có quyền tràng. Nơi này đánh cuộc quyền là hợp pháp, chỉ cần thi đấu phía trước ký giấy sinh tử, chẳng sợ ở đây thượng bị đánh chết cũng là xứng đáng. Xe bay ở không trung đánh một cái chuyển nhi, ngừng ở một nhà sông bạc trước mặt, hắn hạ xe bay, hùng hổ mà đi hướng đại môn, cửa bảo tiêu thấy hắn người tới không có ý tốt, tất cả đều đảo thương đón đi lên, hắn vung tay lên, này đó bảo tiêu tất cả đều bay đi ra ngoài. Hai người xông vào sông bạc, một đám bảo tiêu vọt đi lên, hắn không có do dự, vươn tay đi, giữa không trung xuất hiện một cái thật lớn màu đen sương mù, kia sương mù xoay quanh không thôi, giống như một trường đáng sợ mồ to. Bọn bảo tiêu thân thể nhanh chóng bị phân giải biến thành mổ sải giống nhau màu đen hạt, bị kia màu đen xương ngủ cấp hút đi vào, bọn họ phát ra thê lương kêu thảm thiết, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị chết liền tra đều không dư thừa. A, nguyên bản chính đánh cuộc đến khí thế ngất trời sòng bạc nội tiếng thét chói tai không ngừng, khách hàng nhóm kinh hoàng thất thố mà khắp nơi buôn đảo, Cố Bác Nguyên vung tay lên, thu hồi cắn nuốt xương đen, xuyên qua buôn đảo đám người, hướng tới sòng bạc trong đó một phiến nội môn đi đến. Nguyên bản nội môn cũng là có người thủ. Nhưng những người đó thấy tới như vậy cái cường đại sát tinh, đều đào tẩu, hắn đi vào trước cửa, lại thấy một thanh trường đao phá không mà đến, chặt chẽ mà cắm vào hắn trước người mặt đất, tiếp theo, một đạo thân ảnh từ trên trời.